Cuồng phong gào thét, cùng với đại tuyết sôi nổi rơi xuống, trong nhà cửa sổ bị thổi đến xôn xao vang lên. Đã ngủ hạ khương diệp đột nhiên mở mắt ra, đứng dậy đứng ở mép giường, đẩy ra cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại. Lúc này bên ngoài bóng đêm nặng nề, tuyết trắng đông tuyết ở không trung liền có vẻ phá lệ thấy được, có cùng phong cuốn đông tuyết rơi xuống, nàng duỗi tay, liền tiếp ở trong tay, đông tuyết thực mau đã bị trong tay nhiệt độ cơ thể hòa tan, để lại một bãi vết nước. Đông tuyết thực mau trên mặt đất tích một tầng, ở thành phố bên ngoài thành. Một đạo tinh tế tuyết trắng thân ảnh ở trên mặt tuyết như ẩn như hiện, nàng cả người như là rung vào bông tuyết bên trong, một cái loa mắt, thân ảnh liền biến mất ở đầy trời bông tuyết bên trong. Chờ ngày hôm sau buổi sáng lên, thành phố B mọi người liền phát hiện bên ngoài một mảnh ngân trang tố khỏa, lại là tuyết trắng một mảnh, phóng nhãn nhìn lại đều là một mảnh màu trắng. Mà lúc này, tuyết còn tại hạ, chỉ là hạ đến hơi ít đi một chút, từ bông giống nhau lớn nhỏ, biến thành tơ liếu giống nhau. Khương Diệp lên mặc tốt Dẫm lên dép lê đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ mở ra, bên ngoài lánh không khí nháy mắt liền phát tiến vào, so với nửa đêm, hiện tại độ ấm lại hàng một ít, độ ấm đã âm. Nàng đứng ở bên cửa sổ, có cái đuôi thật dài chim tức dừng ở trên cửa sổ, nghiêng đầu chải vướt chính mình lông chim. Khương Diệp nhìn thoáng qua, rối tay ở trên bàn bình bắt một phen gạo ở trong tay, chờ nàng hướng cửa sổ nơi đó vươn tay đi, liền có chim tức không ngừng phi xuống dưới mổ, không trong chốc lát, bên người nàng liền vây quanh không ít chim tức. vây quanh ở bên người nàng nàng rối tay sờ sờ này chỉ đầu nhỏ lại giơ tay loắt loắt kia chỉ xinh đẹp thật dài đôi cánh hoàn toàn có thể nói là trái ôm phải ấp giai điệu trong ngực chờ uy xong điểu nàng lúc này mới đi ra cửa xích điểu từ nàng trong tay bay ra tới đoàn thành một cái hòa cầu đem chính mình nhét ở tay nàng tức khắc khương diệp quanh thân hàn ý giết hết khí lạnh còn chưa gần người cũng đã đều bị nhiệt khí bốc hơi biến mất phá lệ ấm áp hôm nay tuyết hạ đến thật lớn a lưu nguyệt đi tới nói cũng cảm thấy hiếm lạ ta ở thành phố b lâu như vậy còn không có nhìn thấy quá lớn như vậy tuyết thành phố b chưa bao giờ hạ quá lớn như vậy tuyết cũng chưa thấy qua sâu như vậy như vậy hậu tuyết đọng trong nhà có tiểu hài tử tiểu hai tử đều điên lên rồi mặc tốt siêu y hải liền hương phấn chạy đến trên nền tuyết tán loạn mấy cái hài tử thấu thành một đoàn trên mặt đất đôi người tuyết chơi ném tuyết tiếng cười cách thật xa đều nghe thấy được Ăn qua cơm sáng khương diệp liền đi thư phòng hôm nay đảo cũng không vẽ bừa mà là cầm một quyển sách đang xem Bất quá nhìn nhìn, nàng suy nghĩ liền rời đi, như suy tư gì nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này trên mạng cũng là một trận náo nhiệt, thành phố B hạ tuyết cái này để tài thực mau liền tễ thượng hot xe hoàn toàn có thể cảm nhận được thành phố B mọi người kích động. Ta ở thành phố B nhiều năm như vậy, thật sự chưa thấy qua lớn như vậy tuyết ta, đây là lần đầu tiên. Ta mẹ nói, thượng một lần hạ lớn như vậy tuyết, vẫn là ở hơn 20 năm trước, bất quá kia một năm cả nước các nơi đều tại hạ tuyết, nơi nơi đều là tuyết hai. gì sẽ không lại muốn náo tuyết 2 đi thượng một lần tuyết 2, chính là làm chúng ta rét quốc tổn thất thảm trọng mấy năm nay thời tiết không khỏi quá không hảo hôm nào có phải hay không muốn đi chùa miếu thắp hương a hẳn là sẽ không náo tuyết 2, hiện tại cũng cũng chỉ có thành phố b tại hạ tuyết nếu là tuyết 2, cũng là ở thành phố b phạm vi sẽ không giống hơn 20 năm trước như vậy là cả nước tính phạm vi chúng ta nơi này trước hai ngày cũng tại hạ tuyết bất quá ngày hôm qua liền ngừng hôm nay ra thái dương đại khái không hai ngày tuyết liền phải hóa khai Ai, xảo, chúng ta di thị nơi này khoảng thời gian trước cũng tuyết rơi, hạ đến còn rất đại, cũng là không hai ngày liền ngừng hát tỉnh, di thị, bê thị. Hiện tại là thành phố B, di, các ngươi xem này mấy cái thành thị hạ tuyết thời gian, quả thực chính là cùng gậy tiếp sức dường như, một người tiếp một người hạ. Khoảng thời gian trước dự báo thời tiết không phải nói sao, có một cổ lánh lưu đang từ hát tỉnh thổi xuống dưới, bất quá nó no cái này đường nhỏ, là thẳng tắp A, từ hát tỉnh đến thành phố B thẳng tắp. trên mạng người trời nam đất bắc đại gia xem náo nhiệt thảo luận cuối cùng phát hiện từ hát tỉnh thổi qua tới lãnh lưu mai cho đến thành phố b thế nhưng là một cái thẳng tắp này thẳng tắp thượng địa phương đều hạ quá tuyết hơn nữa là bên này ngừng bên kia hạ tựa như vong hưu nói thật giống như hạ tuyết đua tiếp sức dường như có vong hưu vui vừa nói nói không chừng là có một con hô phong gọi tuyết đại yêu quái từ hát tỉnh đi đến thành phố b tới phàm là nó sở đi qua địa phương đều là đại tuyết mênh mang nó rời khỏi sau đại tuyết tự nhiên liền ngừng Ha ha ha, huynh đệ, hảo náo động, không đi viết tiểu thuyết nhân tài không được trọng dụng. Nếu là có đại yêu quái, thật đúng là muốn gặp, không biết trông như thế nào, ta tưởng khẳng định là cái mỹ nữ. Đại gia nghị luận sôi nổi, náo động mở rộng ra, bất quá cái gì hô phong gọi tuyết đại yêu quái, đại gia cũng không thật sự, chỉ đương vui đùa tới nghe. Bất quá đại gia cho rằng này tuyết cũng liền hạ hai ngày này, chính là nào biết đâu rằng, liên tục hạ năm ngày, năm ngày này tuyết cũng chưa thấy như thế nào nhị qua. nhiều lắm đó là bông tuyết thu nhỏ một ít như sợi bông giống nhau bông tuyết một đống đống bay xuống xuống dưới trên mặt đất tuyết quét xong không bao lâu lại tích thật dày một tầng người vệ sinh người đến không ngừng nghỉ rửa sạch trên đường tuyết động bằng không này đó tuyết động sợ là muốn tạo thành giao thông vấn đề ai cũng không nghĩ tới trận này tuyết sẽ liên tiếp sau không ngừng thành phố bê người cũng từ lúc bắt đầu hưng phấn biến thành phía sau lo lắng sốt ruột đại gia không khỏi lo lắng trận này đại tuyết sẽ tạo thành tuyết hai vấn đề nay đã là hạ tuyết ngày thứ năm cũng là trừ tịch đêm trước, qua hôm nay chính là tân niên, buổi sáng lên tuyết thế ít đi một chút, nhưng là mới qua giữa trưa, mới thấy thu nhỏ tuyết lại là lại hạ lớn lên, đông tuyết sôi nổi, đem thiên địa đều bao ở trong đó. Lưu Nguyệt từ ngoài phòng đi vào tới, một bên nói, này tuyết thật là không giới tắt đã, một chút liền hạ lớn như vậy, còn lâu như vậy, hiện tại lại hạ lớn. Khương Diệp không chút để ý ừ một tiếng, ánh mắt tản mạn nhìn ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Bên ngoài băng thiên tuyết địa. Trong thư phòng nhưng thật ra phá lệ ấm áp, xích điểu ngồi xổm trên bàn sách, quả thực giống như là cái tiểu thái dương, đuổi đi sở hữu hàn ý. Tiểu thư, tiểu thư, trong nhà quỷ vội vội vàng vàng chạy vào, biểu tình có chút cổ quái chỉ vào bên ngoài nói, bên ngoài có khách nhân tới cửa tới. Khương Diệp quay đầu tới, cái gì khách nhân? Quỷ cũng không biết hình dung như thế nào cái kia khách nhân, nói, ngài đi xem sẽ biết, ta nhìn nàng hẳn là không phải người, cũng không phải quỷ, không biết là cái thứ gì. Khương Diệp hướng tới cửa địa phương nhìn thoáng qua, biểu tình đột nhiên trở nên có chút kinh dị, như suy tư gì nói, ta đây liền đi xem vị kia khách nhân đi. Nàng mang theo Lưu Nguyệt bọn họ đi ra ngoài, ngoài phòng tuyết tựa hồ hạ đến lớn hơn nữa, đông tuyết như tinh mịn dệt vong đem thiên địa lưới ở trong đó, hàn ý càng sâu, liền Lưu Nguyệt đều nhịn không được run lập cập, hảo lệnh a. Run run xong nàng lại cảm thấy không thích hợp, nói, ta là quỷ, ta như thế nào sẽ cảm thấy lạnh. Nàng nhìn mặt khác quỷ giống nhau. này mấy chỉ so nàng còn không bằng ôm cánh tay run run càng tới gần cửa kia cổ hàn ý càng sâu tựa hồ có thể đem người hồn phách đều cấp đóng băng trụ giống nhau lại đây kêu khương diệp quỷ trà sát cánh tay trên dưới hàm răng đều ở run run đối khương diệp nói kia kia khách nhân liền ở cửa nơi đó khương gia đại môn là mục chế bên trên cuốn lấy hoa mục tới rồi mùa đông cũng khai đến hừng hực khí thế phấn bạch hồng tam sắc điểm suýt ở bên trên trông rất đẹp mắt lúc này tại đây phiên trước cửa liền đứng ở một cái tinh tế thức tha thân ảnh, tựa hồ chính ngửa đầu nhìn đỉnh đầu đóa hoa, chỉ thấy được hoàn mỹ tinh xảo cảm. Khương Diệp lại đây, nàng nghe được động tĩnh, liền túi đầu nhìn qua, chỉ thấy người này râu tóc bạc trắng, tuyết trắng đầu tóc cao cao sơ thành búi tóc, bên trên châu ngọc thoa hoàn, nàng làn da bạch đến cùng đông tuyết giống nhau, không hề huyết sắc, trên người ăn mặc màu trắng trường tụ phết đất váy, tố sắc rồi lại tinh mỹ. Nàng đứng ở nơi đó, thân hình hơi hơi có chút trong suốt, ánh đầy trời bông tuyết. Cả người giống như là từ bông tuyết cấu thành, có loại lạnh như băng nghiêm nghị thanh trịt cảm, nhìn qua không có một chút độ ấm. Thấy Khương Diệp, nàng hơi hơi hành lễ, cử chỉ yêu nhãm mà có độ, ngài hảo. Khương Diệp ánh mắt dừng ở trên người nàng, như suy tư gì nói, tuyết yêu. Tuyết yêu màu trắng hai mắt nhìn về phía nàng, cũng không ngoại ý muốn Khương Diệp liếc mắt một cái nhìn thấu chính mình thân phận. Tuyết yêu yêu nếu như danh, là một loại với băng tuyết bên trong ra đời tinh quái, bọn họ hỉ mùa đông, cũng chỉ có thể sinh hoạt ở có tuyết địa phương. Bởi vậy giống nhau xuất hiện địa phương là ở tuyết sơn, nơi đó hàng năm băng tuyết, là tuyết yêu nhất thích hợp địa phương. Mà tuyết yêu xuất hiện địa phương, thường có băng tuyết, thường thường cùng với bông tuyết rớt xuống. Cho nên, thành phố B mấy ngày nay, đại tuyết mới vẫn luôn sau không ngừng. Khương Diệp suy nghĩ, thỉnh nàng vào nhà tới. Tuyết yêu cơ hồ là băng tuyết biến thành, bởi vậy bọn họ cùng bình thường tuyết giống nhau, không thích tấm áp, đương nhiên còn không đến mức cùng giống nhau tuyết giống nhau hòa tan, nhưng là sẽ thực không thoải mái hơn nữa bọn họ vô pháp sinh hoạt ở ấm dương thời tiết một người một yêu ở thư phòng ngồi xuống tuyết yêu đi qua địa phương lạnh băng hơi thở hướng tới bốn phía giật tán thư phòng độ ấm chợt giảm xuống lệ xích điều chân cánh toàn bộ điều hóa thành một đoàn hỏa cầu nóng cháy độ ấm đem phòng trong lánh không khí xua tan nóng cháy hơi thở ập vào trước mặt tuyết yêu biểu tình đại biến vươn tay háo ngăn trở chính mình a khương diệp duỗi tay đem xích điều trảo lại đây dùng tay bắt lấy cảnh cáo nhéo nhéo nó lông chim Xích điểu nhỏ rộng kêu một tiếng, ở nàng trong tay xúc thành một đoàn. Khương Diệp nhìn rõ ràng co rúm lại một chút tuyết yêu, giải thích nói, nó chỉ là có chút nghịch ngợm, không có thương tổn ngươi ý tứ. Tuyết yêu buông tay háo, rũ xuống mắt, nàng lông mi cũng là tuyết trắng, nồng đậm đến như là một phen màu trắng cây quạt nhỏ. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Khương Diệp hỏi nàng. Nghe vậy, tuyết yêu lông mi kịch liệt rung động một chút, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Khương Diệp, nhẹ giọng nói. ta ở rất xa địa phương cảm giác được ngài hơi thở liền theo tìm lại đây có chuyện tưởng cầu ngài hỗ trợ khương diệp nhìn thoáng qua nàng thường thường trong suốt thân hình đột nhiên hỏi ngươi sắp biến mất đi tuyết yêu sửng sốt chợt gật gật đầu đề cập chính mình sinh tử nàng biểu tình lại cực kỳ bình tĩnh tinh quái cũng là có thọ mệnh mà tuyết yêu thọ mệnh ở tinh quái cũng không tính trường, cũng bất qua trăm năm sau tới rồi thời gian bọn họ liền như là mùa đông đông tuyết giống nhau tự nhiên tăng dã tiêu tán ở trong thiên địa. mà trước mắt tuyết yêu đã là một con sắp tiêu tán tuyết yêu khương diệp nói tuyết yêu cả đời đều sẽ không rời đi tuyết sơn bên ngoài khí hậu đối bọn họ tới nói là trí mạng bởi vậy tuyết yêu quy túc cũng là ở tuyết sơn nàng bình tĩnh nhìn trước mắt xinh đẹp tuyết yêu hỏi ngươi vì cái gì sẽ đến nơi này tuyết yêu nói đó chính là ta tìm kiếm ngài nguyên nhân nàng ngữ khí đột nhiên ôn nhu xuống dưới biểu tình mang theo vài phần hồi ức nói ta ở tìm một người nói xong nàng tựa hồ có chút xuất thần thần xác ngơ ngẩn như là nghĩ tới cái gì một hồi lâu mới vừa rồi thở dài giống nhau nói ta tưởng ở ta biến mất phía trước tái kiến hắn cuối cùng một mặt khương diệp nhìn nàng nhắc tới người kia rõ ràng nhu hòa xuống dưới biểu tình có chút kinh ngạc hỏi là ngươi thích người tuyết yêu theo bản năng nhìn về phía nàng chợt như là phục hồi tinh thần lại giống nhau thấp thấp lên tiếng ân nói là thích người kỳ thật đã qua đi 60 nhiều năm hắn khi đó tới leo lên tuyết sơn từ tuyết sơn thượng ngã xuống đi xuống ta cứu hắn Nàng nhẹ giọng kể ra kia đoạn chuyện cũ, ngữ khí mang theo vài phần hoài niệm. Hắn quăng ngã chặt đứt chân, không thể nhúc nhích. Ta liền cùng hắn nói chuyện, chúng ta chi gian cách một đổ vách núi nói chuyện với nhau. 63 năm trước, Tuyết Sơn là một cái thực an tĩnh địa phương, hàng năm chỉ có thể nghe được đông tuyết rơi xuống thanh âm. Tuyết yêu nhóm ra đời ở chỗ này, tộc nhân cùng tộc nhân chi gian cũng không thân cận, bọn họ hàng năm ở vào trầm miên trạng thái, nhắm mắt lại thời điểm, trước mắt là tuyết, lại mở mắt ra, trước mắt cũng vẫn là tuyết. cảnh sắc vĩnh viễn nhất thành bất biến. rất nhiều thời điểm, tuyết yêu cũng sẽ tưởng tượng bên ngoài rốt cuộc là bộ rắn gì. rất dài một đoạn thời gian nàng cảm thấy bên ngoài thế giới đại khái cũng như trước mắt giống nhau, cũng là màu trắng. sau lại nàng đi tuyết sơn dưới chân núi, xa xa thấy qua tuyết sơn phía dưới cảnh sắc, trừ bỏ màu trắng, còn có màu xanh lục, còn có rất nhiều nàng không biết nhan sắc. cho nên nàng lại nhiều cái thói quen, đó là đứng ở tuyết sơn trên sườn núi, nhìn dưới chân núi thế giới. tuyết yêu cho rằng. Như vậy bình tĩnh không gợn sóng nhật tử, đại khái muốn tới chính mình biến mất ngày đó, nàng sẽ cùng tuyết yêu tộc đàn mặt khác tuyết yêu giống nhau, lặng yên không một tiếng động biến mất ở tuyết sơn nào đó góc, thẳng đến có một ngày, có mấy cái nhân loại đến thăm địa phương này. Là nhân loại, nhân loại như thế nào sẽ đến chúng ta nơi này? Chúng ta cách bọn họ xa một chút, đi mau đi mau. Nhân loại tới tuyết sơn làm cái gì? Mặt khác tuyết yêu dịu dít nói, ly các nhân loại rất xa, về tới tuyết sơn chỗ cao, không muốn tiếp cận bọn họ. mà tuyết yêu lại không giống nhau nàng đối tuyết sơn ngoại nhân loại rất tò mò kế tiếp thời gian nàng liền đi theo đám nhân loại này phía sau tò mò quan sát đến bọn họ trải qua nghe những nhân loại này nói chuyện với nhau nàng mới biết được bọn họ đến tuyết sơn tới là làm cái gì khoa học nghiên cứu cùng tiêu bản thu thập nàng nhìn bọn họ xuyên qua ở tuyết địa bên trong cầm kỳ kỳ quái quái công cụ ở đo lường cái gì nàng đối những nhân loại này ôm cực đại lòng hiếu kỳ mà ở những nhân loại này đi vào tuyết sơn vài ngày sau Tuyết yêu cảm nhận được tuyết lở đã đến, nàng là tuyết yêu, tự nhiên có thể cảm giác được tuyết sơn biến hóa, nàng cấp những nhân loại này làm ra cảnh báo, thậm chí muốn đưa bọn họ đuổi đi đi ra ngoài, đáng tiếc này đó ngu xuẩn nhân loại, hoàn toàn không cảm giác được nàng dụng ý, cố chấp tiếp tục xuyên qua ở tuyết sơn bên trong. Rốt cuộc, tuyết lở buông xuống. Đối với nhân loại tới nói, kia đại khái là giống như mặt thế giống nhau cảnh tượng, bọn họ lực lượng hoàn toàn chống cự không được tuyết lở lực lượng, bị bao tuyết về bọc đi xuống sụp đổ mà đi. Tuyết yêu lúc ấy mắt lại nhìn, chỉ là ở cuối cùng thời điểm, nàng vẫn là từ không chung túi người mà xuống, dùng lực lượng của chính mình đem những nhân loại này bọc, trở nên làm cho bọn họ táng thân ở tuyết lở dưới, có một người từ một cái cái khe bên trong ngã xuống đi vào, quăng ngã chặt đứt chân, ôm chân ai thanh đầu kề. Thật nhỏ một cái cái khe, hướng trên đỉnh đầu xem, chỉ có một đường chi thiên, mà cái khe cái đáy ánh sáng tối tăm, chỉ có thể thấy mơ hồ bóng người, bên trong có thật nhỏ vi sinh vật cùng thảm thực vật ở sinh trưởng. Hắn ôm chân ngửa đầu nhìn thoáng qua, liền bắt đầu hướng tới bên ngoài lớn tiếng kêu cứu, có người sao, cứu mạng A. Cứu mạng A. Chỉ là hô không trong chốc lát, không có được đến đáp lại, hắn lại cười khổ, lầu bầu nói, vừa rồi đã xảy ra tuyết lở, mọi người đều ốc còn không mang nổi mình ốc, còn không biết đại gia thế nào, sao có thể sẽ có người đâu. Nhưng là hắn như vậy một người ngồi ở này phía dưới, hắn lại cảm giác vô cùng sợ hãi, muốn phát tiết ra trong lòng hoảng sợ tới. Bất quá hắn không biết chính là... Hắn tiếng la không có gọi tới nhân loại, lại kêu gọi tới một con tuyết yêu. Tuyết yêu nhìn hắn ngồi ở cái khe cái đáy, xem hắn cô độc cuộn tròn trên mặt đất, ngựa đầu nhìn đỉnh đầu không trung. Tuyết sơn thực lãnh, tới rồi buổi tối, càng là làm người như truy động băng, hắn nhiệt độ cơ thể dần dần bị cướp đi. Ý thức mơ hồ thời điểm, hắn lẩm bẩm hô. Có người sao? Thanh âm rất thấp. Tuyết yêu lúc ấy liền ở hắn bên người, nghe được hắn thanh âm, cảm thấy hắn có chút đáng thương, liền lên tiếng, có người, ta ở chỗ này. tuyết yêu không biết chính mình thanh âm là cái dạng gì nhưng là nàng cảm giác được bên người người trầm mặc một hồi lâu sau đó mới chần chờ hỏi ngươi ngươi cũng là bị tuyết lở mang xuống dưới sao tuyết yêu vốn dĩ ôm chân ngồi sổn ngồi ở hắn bên người chính là nàng là tuyết yêu tới gần hắn bốn phía độ ấm liền sẽ càng thấp nàng liền cách khá xa chút đứng ở cách hắn có một khoảng cách vách đá một khắc đầu này cái khe chúng có chung gian có một đạo vách đá vừa vặn đem hẹp hỏi không gian ngăn cách hiện tại một người một yêu bên kia nàng cũng không sợ bị nhân loại kia phát hiện chính mình là yêu quái hắn đứng ở nơi đó nghe hắn hỏi như vậy liền tinh tế ừ một tiếng nói ta vừa mới ngất đi rồi hiện tại mới tỉnh lại nghe vậy nàng rõ ràng cảm giác được hắn đại đại nhẹ nhàng thở ra sau đó cao hứng hỏi ngươi là trong đội tần quyên vẫn là ngô huyền huyền tần quyên cùng ngô huyền huyền đều là bọn họ đội ngũ ly đến nữ tính nhân viên công tác chỉ là hắn cùng hai người đều không quen thuộc hiện tại suy nghĩ một chút cũng không nhớ rõ hai người thanh âm có phải như vậy hay không. Hẳn là như vậy đi. Hắn suy nghĩ một chút hỏi, người là ngô huyền huyền. Tuyết yêu không nói chuyện, chỉ là hàm hồ lên tiếng. Có người cùng chính mình ở một chỗ, mà không phải chính mình một người. Này nhân loại tựa hồ có chút cao hứng. Hắn quan tâm hỏi, ngô huyền huyền, ngươi ngất xỉu lâu như vậy, trên người có hay không nơi nào bị thương a Tuyết yêu nói, không có, ta trên người không có bị thương, ngươi đâu? Nhân loại ha ha cười, nói, Ta giống như chân chặt đức. Tuyết yêu khó hiểu, chân chặt đức, ngươi còn như vậy cao hứng. Nhân loại liền nói, có thể ở tuyết lở hạ nhặt về một cái mệnh, vốn dĩ chính là một kiện thật cao hứng sự tình, tự nhiên là muốn cao hứng. T. Ta cảm giác ta có điểm phát suốt, nơi này quá lạnh, ngươi cảm giác thế nào? Tuyết yêu nghiêm túc nói, ta cảm giác còn hảo, ngươi thực lạnh không? Nhân loại nói, ta hình như là có điểm lãnh, bất quá ngươi đừng lo lắng, như vậy đại tuyết lở, bên ngoài người khẳng định phát hiện. Khẳng định thực mau sẽ có người tới cứu chúng ta. Tuyết yêu ừ một tiếng, không có nói thêm nữa cái gì. Người ở nơi nào a? ở ta bên này sao? Nhân loại lại hỏi, chính hướng tới bốn phía xem, như là đang tìm kiếm cái gì. Tuyết yêu nhìn hắn một cái, nói, ta ở bên kia, bên này có một đạo vết tưởng, ta không qua được. Nhân loại tựa hồ là nghiêng thai nghe xong một chút, sau đó đó là sột sổ, sổ soạt xoạt thanh âm. Tuyết yêu không biết hắn đang làm cái gì, nhịn không được cẩn thận phân biệt hắn thanh âm, sau đó... Nàng phát hiện hắn thanh âm càng rửa càng gần, thẳng đến, đi tới bên người nàng vách tường nơi này. Hắn kéo chân, thật mạnh thở hổn hển khẩu khí, dựa vào vách đá hoặc ngồi dưới đất, nói, Hảo, hiện tại chúng ta hai chỉ có một tường chi cách, cho nên, ngươi không cần sợ hãi, chúng ta hai khẳng định không có việc gì. Hắn lại nhảy nhắc mãi, tuyết yêu dựa vào tường đá bên kia, tưởng nói, sợ hãi không phải ta, mà là chính ngươi đem. Có lẽ này nhân loại chính mình cũng chưa phát hiện, hắn ở nỗ lực ga ủi nàng. Làm nàng không cần sợ hai thời điểm, hắn trong thanh âm tất cả đều là che giấu không được sợ hãi. Bóng đêm càng sâu, tuyết sơn độ ấm càng thấp, nhân loại bên kia đã không có thanh âm, tuyết yêu nghiêng thai nghe xong một chút, xuyên qua vết đá, tới rồi hắn bên này. Nhân loại dựa vào trên vết đá, đã hôn mê qua đi, hắn ở kịch liệt hô hấp, hô hấp thô nặng, trong lô mũi thở ra tới khí thực năng, một khuôn mặt bị thiêu đến đỏ bừng, mà hắn đùi phải lấy một loại không bình thường độ cung tách ra, có vết máu thấm ra tới tuyết yêu ngồi xổm xuống nhìn thoáng qua từ cái khe chung bay ra tới nàng đi tuyết sơn đỉnh núi nàng nhớ rõ tuyết sơn bên trong sinh trưởng một loại tảo loại sinh hoạt ở ướt át địa phương có cầm máu hiệu quả nàng đi tìm một chút tới lấy cục đá nghiền nát đắp ở nhân loại kia bị thương trên đùi sau đó lại cho hắn hái được một chút quả tử đặt ở hắn bên người ngày hôm sau sáng sớm nhân loại tỉnh lại hắn toàn thân vẫn cứ có chút đuổi ra hoàn toàn không có sức lực cả người cũng còn ở phát sốt nhưng là hắn trên đùi miệng vết thương Đã cầm máu, bên trên đắp dược, chân cũng vừa lúc. Kỳ quái giật giật chân, nhân loại mở miệng hỏi, Nô huyền huyền, ngươi ở đâu? ân Hồi lâu, bên kia mới lên tiếng. Nhân loại nói, kỳ quái, một giấc ngủ dậy ta phát hiện ta trên đuổi thương thế nhưng đắp dược, hảo đến không sai biệt lắm. Nô huyền huyền, là ngươi làm sao? Tuyết yêu nói, ta lại không qua được ngươi bên kia, như thế nào có thể cho ngươi gì thuốc? Nàng tựa thật tựa giả nói, có thể là tuyết sơn tinh linh làm đi. Nhân loại kia liền cười, ha ha nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn tin tưởng tuyết sơn tinh linh sao, quả nhiên là nữ hải tử á cũng là tuyết sơn tinh linh đưa sao. Hắn trong giọng nói mang theo nồng đậm ý cười. Tuyết yêu không có nghe được tới hắn trong giọng nói hài hước, thực nghiêm túc nói, cái này không phải tuyết sơn tinh linh làm, là ta cho ngươi. Nàng gõ gõ vết đá, nói, ngươi xem, phía dưới nơi này có cái động, vừa vặn có thể bắt tay vói qua, ta bên này có kết quả tử thụ, ta hái được một ít cho ngươi. đây là nàng tối hôm qua nghĩ đến một cái biện pháp cũng là nhìn đến vách đá phía dưới cái kia chỗ hổng nghĩ đến cái này chỗ hổng vừa vặn nàng có thể bắt tay vói qua là như thế này sao kia thật đúng là thật tốt quá ta bên này chùi lùi ta còn lo lắng chúng ta hai tại đây sinh hoạt làm sao bây giờ có thể hay không ở cứu viện đi vào phía trước liền chết đói hiện tại xem ra chúng ta hai vận khí thật sự thực hảo a ha ha ha hắn nói lại nở nụ cười hắn thực thích cười tiếng cười thực sang sảng. tuyết yêu nghe khoe miệng nhịn không được cũng lộ ra cười tới. Nhân loại đột nhiên lại ngạc nhiên nói, ai, là bởi vì tới rồi ban ngày nguyên nhân sao, nơi này thế nhưng một chút đều không lạnh, vẫn là ta đã thất ôn đến cảm thụ không đến ngoại giới độ ấm. Tuyết yêu vội nói, đại khái là nơi này không có phòng, cho nên không lạnh đi, ta nơi này cũng không lạnh. Nhân loại bừng tỉnh, là cái dạng này sao? Hai người câu được câu không nói chuyện, kế tiếp thời gian, một người một yêu liền cách vách đá ở chung nói chuyện với nhau, tuyết yêu nhớ rõ. này nhân loại tên hình như là t lâm tế tuyết yêu sẽ hái được tuyết sơn thượng hồng quả tử dùng lá cây bọc từ chỗ hổng nơi đó cấp lâm tế lấy qua đi lâm tế chân hảo đến không sai biệt lắm hắn thử hướng về phía trước leo lên chỉ là đáng tiếc này cái khe vách đá cực kỳ đầu tiếu leo lên cơ bản không có đặt chân địa phương hắn nếm thử vài lần không thể không lựa chọn từ bỏ đây là tuyết lở phát sinh sau nửa tháng lâm tế dựa vào trên tường nhìn đỉnh đầu nhất tuyến thiên không lẩm bẩm nói lâu như vậy đều không có tới tìm chúng ta bên ngoài người là không phát hiện chúng ta đã xảy ra chuyện sao? Tuyết yêu không nói chuyện. Nỗ Huyền Huyền Lâm Tế đột nhiên kêu một tiếng. Tuyết yêu nghi hoặc gừ một tiếng. Lâm Tế cười một chút, hỏi ta có thể nắm lấy ngươi tay sao? Tuyết yêu sửng sốt, ngón tay vô ý thức có rúm lại một chút. Không thể sao? Lâm Tế hỏi, lại nói thực xin lỗi a là ta quá càng rỡ Ân, hắn cảm giác góp áo bị xả một chút. Túi đầu liền thấy một con tinh tế tuyết trắng bàn tay lại đây, bắt được hắn góp gáo. Có thể tuyết yêu nhỏ giọng nói, ngươi có thể nắm lấy tay của ta. Lâm Thế cười một chút, hắn bắt lấy kia chỉ rỗi lại đầy tay, nói, ngươi tay hảo băng A. Băng băng lương lương, như là cầm một đoàn tuyết. Tuyết yêu thủi hạ ý thức trở về chịu một chút, lại bị nắm thật sự khẩn, nàng mím môi, nói, tay của ta thử băng, ngươi không cần bị đông lạnh tới rồi. Lâm Thế chỉ là ngựa đầu nhìn đỉnh đầu, nói, chúng ta thực mong là có thể đi ra ngoài. Tuyết yêu ừ một tiếng, không cái tay kia, nhịn không được nắm khẩn thủ hạ váy áo. Buổi tối thời điểm, chờ Lâm Tế ngủ say, nàng liền từ cái khe chung bay ra đi, đi cấp Lâm Tế tìm quả tử. Có hiểu biết Tuyết yêu bay qua tới, phi ở bên người nàng, hỏi nàng, nghe nói ngươi cứu một nhân loại, gần nhất vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau. Ngươi như thế nào sẽ cùng nhân loại ở bên nhau? Tuyết yêu ừ một tiếng, nói, hắn bị thương, chân quăng ngã chặt đứt, ta mặc kệ hắn, hắn sẽ chết. bằng Hưu nói, một nhân loại. Cùng chúng ta có quan hệ gì, hắn đã chết liền đã chết. Tuyết yêu nhấp môi, nàng từng nói, lâm tế cùng mặt khác nhân loại không giống nhau, chính là muốn nói nơi nào không giống nhau, nàng cũng nói không rõ. Đúng rồi, ta hôm nay thấy lại có thật nhiều nhân loại lại đây, còn có một loại ở trên trời phi đồ vật, giống như ở tìm chút cái gì. Có phải hay không ở tìm ngươi nhận thức nhân loại kia? Bằng hữu đột nhiên nói. Nghe vậy, tuyết yêu hai mắt sáng ngời, nói, cứu viện nhân loại thật sự tới sao? Bằng hữu nói Bọn họ hiện tại liền ở dưới chân núi, đã ở trên núi tìm vài thiên. Ngươi mỗi ngày cùng ngươi nhân loại kia ở bên nhau, đương nhiên không phát hiện. Tuyết yêu đem quả tử phóng tới bằng hữu trong lòng ngực, nói, Ngươi giúp ta lấy một chút, ta đi xem. Nàng từ tuyết sơn thượng chạy vội mà qua, thân ảnh từ trên núi phi xuống dưới, rất xa, nàng thấy có nhân loại đóng quân ở tuyết sơn phía dưới, nơi đó đèn sáng, có ăn mặc giày nặng áo đông nhân loại chính tụ ở bên nhau nói cái gì, ở ánh đèn hạ. Có thể rõ ràng thấy bọn họ nổ ra nhiệt khí ở không trung hóa thành sương trắng. Là nhân loại. Nhất định là cứu viện người tới. Tuyết yêu cao hứng chạy về trên núi, phong từ nàng trên má thổi qua, nàng hai mắt rất sáng. Nàng muốn đi nói cho lâm Thế nói cho hắn cứu viện người tới, hắn thực mau là có thể đi ra ngoài. Từ từ. Tuyết yêu bước chân ngừng lại, nghĩ tới một việc, cứu viện đội tới, đem lâm tế cứu đi. Như vậy nàng có phải hay không liền rốt cuộc nhìn không tới hắn? ngày hôm sau. Lâm tế liền phát hiện ngô Huyền Huyền có chút trầm mặc, hắn có chút quan tâm hỏi, làm sao vậy, ngươi là nơi nào không thoải mái sao, hôm nay như thế nào không nói lời nào. Tuyết yêu ôm chân ngồi dưới đất, hỏi, nếu cứu viện đội tới, ngươi có phải hay không liền phải rời đi nơi này, Vĩnh viễn sẽ không đã trở lại. Lâm tế cười một cái, nói, là chúng ta hai cùng nhau rời đi nơi này, có trở về hay không tới, vẫn là xem công tác yêu cầu đi, về sau nói không chừng còn muốn tới nơi này thu thập số liệu. Ai? Chúng ta ở chỗ này lâu như vậy, cha mẹ khẳng định suốt ruột đã chết, bọn họ có thể hay không cho rằng chúng ta đã chết. Kia khẳng định thương tâm muốn chết. Thật hy vọng cứu viện đội nhanh lên đã đến a hắn thở dài nói. Tuyết yêu há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó, chính là cuối cùng lại vẫn là cái gì cũng chưa nói. Kế tiếp, nàng thường thường sẽ đi tuyết sơn một khắc sườn, thấy những cái đó gọi là cứu viện đội các nhân loại ở tuyết sơn thượng tìm kiếm cái gì, bọn họ từ trôn sâu tuyết phía dưới kéo ra từng khối đã đông cứng thi thể. Nhìn đến bọn họ không ngừng đang tìm kiếm người khác Lâm tế có mỗi ngày đều ở chờ đợi cứu viện đội rời đi Ngươi liền như vậy nghĩ Phải rời khỏi nơi này sao Tuyết yêu lẩm bẩm Nơi này, ngươi không thích sao Lâm tế sửng sốt, Nói, nơi này như vậy lạnh, Giống nhau không ai sẽ thích nơi này đi Nơi này cũng không thích hợp chúng ta nhân loại sinh hoạt Đương nhiên, ta cũng không phải không thích nơi này Nơi này cảnh sắc đích xác khá tốt Phong cảnh thực chấn động Không khí cũng thực sạch sẽ Tới một lần cũng là một loại đặc biệt thể nghiệm. Chỉ là, hắn nói nhiều như vậy, tổng vẫn là một câu, hắn kỳ thật cũng không nguyện ý đai ở chỗ này sinh hoạt, hắn không thích nơi này. Ý thức được điểm này, tuyết yêu cảm xúc tránh không được có chút hạ xuống. Nàng, nàng không nghĩ lâm thế đi. Tuyết yêu ôm đầu gối nhìn đỉnh đầu không trung rất nhiều lần, nàng đều tưởng mở miệng cùng lâm thế nói, cứu viện đội tới rồi, hắn có thể đi ra ngoài, chính là lời nói đến bên miệng, lại luôn là nói không nên lời. Thực xin lỗi. Tuyết yêu ở trong lòng yên lặng nghĩ. Ngươi còn cùng nhân loại kia ở bên nhau a Tuyết sơn thượng tuyết yêu quay chung quanh nàng, hỏi nàng, biểu tình có chút nghĩ hoặc, làm như không rõ, nàng vì cái gì sẽ cùng một nhân loại như vậy thân cận. Yêu cùng nhân loại, sinh ra đó là khác nhau như trời với đất, bọn họ chi gian vắt ngang một đạo thật lớn thả vượt qua bất quá đi lệch trời. Tuyết yêu nói, ta muốn cho hắn lưu lại, lưu lại nơi này, cùng ta ở bên nhau. Nhiều năm lớn lên tuyết yêu ánh mắt thương hại nhìn nàng, sơ sơ nàng đầu. Nói, đứa nhỏ đốc, nhân loại là không thể ở tuyết sơn nơi này sinh hoạt, nhân loại cùng chúng ta tuyết yêu không giống nhau, bọn họ là quần cư động vật, nơi này khí hậu cùng hoàn cảnh, đều không thích hợp bọn họ sinh tồn, ngươi đem hắn lưu lại nơi này, sẽ chỉ là hại hắn, hắn sớm hay muộn phải rời khỏi. Tuyết yêu cố chấp nói, sẽ không, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn, hắn sẽ hảo hảo ở chỗ này sinh tồn đi xuống. Nàng cùng nàng thích nhân loại, nàng sẽ vẫn luôn chiếu cố hắn. Nàng, luyến tiếp hắn. Nàng muốn đem hắn lưu lại. Làm quyết định này, tuyết yêu lại vui vẻ, nàng đi trên núi tìm chính mình thích nhất quả tử. Đó là bọn họ tuyết yêu sinh trưởng địa phương mới có quả tử. Nàng thực thích ăn, nàng muốn trích cái này quả tử cấp lâm tệ ăn. Nàng hái được thật lớn một phủng quả tử, trang ở lá cây, từ chỗ hổng nơi đó cùng hắn tắc qua đi. Cái này quả tử thực ngọt, ngươi khẳng định thực thích. Nàng ngữ khi có chút mẻ nhót. kia đầu lâm Tễ lại không giống nàng cao hứng như vậy. Bất quá lại vẫn là cố ý làm thanh âm trở nên vui sướng một ít, phải không? Ta đây nhất định phải hảo hảo nếm thử. Nô, no, thật sự thực ngọt ta. Tuyết yêu hứng thú bừng bừng nói, ngươi hôm nay phải cho ta nói cái gì chuyện xưa a? Lâm tễ cười nàng, này đó chuyện xưa đều là đại gia nghe nhiều nên thuộc, ngươi khi còn nhỏ khẳng định nghiêm túc học tập đi, cũng chưa xem chuyện cổ tích. Lời tuy nhiên nói như vậy, hắn vẫn là kiên nhẫn nói với hắn này đó chuyện cổ tích, nho nhỏ ngón cái cô nương, thân kiểu thể quý đậu Hà Lan công chúa. Còn có cô bé lọ lem, công chúa Bạch Tuyết. Các ngươi nữ hải, đều thích này đó chuyện xưa a Lâm Tễ cười nàng. Tuyết yêu nhấp môi, cũng không giận, nàng nghe hắn thanh âm, liền cảm thấy thực vui vẻ. Lúc ấy ta cảm thấy, chúng ta có thể vẫn luôn như vậy đi xuống, ta có thể chiếu cố hảo hắn, ta sẽ tấn ta cố gắng lớn nhất chiếu cố hắn. Tuyết yêu ngữ khí nhàn nhạt nói, chính là sao lại? sau lại phát sinh cái gì đâu? Khương Diệp nhìn nàng hiện giờ độc thân một người tới tìm kiếm chính mình thích nhân loại kia, liền không sai biệt lắm đã đoán trước tới rồi sau lại sự tình. Sau lại, hắn thiếu chút nữa đã chết. Tuyết yêu nói, chương trăm linh một đệ trăm linh một chương. Lớn tuổi Tuyết yêu đã từng cùng nàng nói qua, nàng đem nhân loại lưu tại Tuyết Sơn, này nhân loại liền sẽ giống những cái đó xinh đẹp hoa cỏ giống nhau, dần dần khô héo đi xuống. Hắn sẽ chết ở chỗ này. Tuyết yêu không tin, hoặc là nói đúng không nguyện ý đi tin tưởng, chính là sau lại. Nàng thích nhân loại kia, thiếu chút nữa đã chết. Lạnh băng tuyết sơn, cũng không thích hợp nhân loại ở chỗ này sinh hoạt. Ở một ngày buổi sáng, tuyết yêu phát hiện vách đá nào một bên, lâm tệ vẫn luôn không nói gì, cũng không có bất luận cái gì động tinh truyền đến. Nàng qua đi, liền thấy hắn kẽ xỉu ở nơi đó, bộ dáng lạc thác mà suy yếu. Kỳ thật cũng không phải không có dự triệu, từ trước hai ngày bắt đầu, hắn thanh âm liền có chút mỏng manh, nói chuyện cũng là hưu khí vô lực. Nàng dò hỏi qua hắn có phải hay không nơi nào không thoải mái. Chính là hắn nói không có, nàng liền tin. Yêu quái là sẽ không sinh bệnh, nàng liền cho rằng nhân loại cũng là như thế này. Nàng ôm lâm tệ chạy vội ở tuyết sân thượng, nàng đi tìm lớn tuổi tuyết yêu, đối phương lại chiều nàng lắc đầu, nói, ta cùng ngươi đã nói, ngươi đem hắn lưu lại nơi này, hắn sẽ chết, sẽ giống bên ngoài hoa cỏ giống nhau, nhổ trồng đến nơi đây liền sẽ khô héo đi xuống, mất đi sinh cơ. Liền tính hiện tại đem hắn cứu trở về tới, hắn trung quy vẫn là sẽ chết đi. người đem hắn đưa về nhân loại địa phương đi nơi đó mới là hắn nên sinh hoạt địa phương tuyết yêu nàng ôm người mình thích loại ngồi ở tuyết sân thượng đầy trời đều là tuyết trắng đông tuyết im ắng rơi xuống tựa hồ muốn đem hết thảy đều che giấu đi xuống huyền huyền lâm tế ở kêu nàng ý thức mơ hồ mà suy yếu tuyết yêu thấp giọng lên tiếng lâm tế đã có chút ý thức mơ hồ hắn mơ hồ trong tầm mắt là một mảnh màu trắng dừng ở trong mắt hắn làm hắn đôi mắt cảm thấy từng đợt sinh đau hắn bừng tỉnh nói Ta, ta có phải hay không muốn chết? Người không cần từ bỏ à, cứu viện đội sớm hay muộn sẽ đến cứu chúng ta, đến lúc đó chúng ta là có thể đi trở về. Chúng ta hay, nhất định phải có người sống sót ta. Tuyết yêu không nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve hắn mặt, nàng ôm hắn, từ buổi tối mai cho đến buổi sáng, phương đông đường chân trời thượng, thái dương từ phương xa dâng lên tới, ánh mặt trời quang mang vạn trượng, dừng ở nhân thân thượng, cho người ta mang đến nhàn nhà tâm áp. Lâm tễ nằm ở nàng trong lòng ngực Hô hấp căng thẳng mỏng manh đi xuống Người sẽ không chết Ta đưa người đi ra ngoài Nàng biểu tình trở nên kiên định Rồi tay đem lâm tế bế lên tới Ôm hắn từ tuyết sơn thượng chạy như bay đi xuống Cứu viện đội người đã đi rồi Tuyết sơn thượng một nhân loại đều không có Bạn nàng chỉ có đầy trời phong tuyết Tuyết yêu sở đến địa phương Liền có phong tuyết đã đến Tuyết sơn bên này là không có người cư trú Cho nên nàng không thể không mang theo lâm tế đi xa hơn địa phương Mãi cho đến có nhân loại Lui tới quốc lộ thượng Cùng phong cuốn sợi bông giống nhau đông tuyết rơi xuống, thực mau trên mặt đất phô thật dày một tầng. Bầu trời có thật dày mây đen, cùng phong tuyết đem ánh mặt trời ẩn ấp, rõ ràng là ban ngày, thiên địa lại một mảnh tối tăm, giống như tới rồi ban đêm. Một chiếc xe từ đường cái kia đầu khai lại đây, nhìn cái này quỷ dị thời tiết, đại gia không khỏi đều có chút hái hùng khiếp vía, chỉ cảm thấy trận này tuyết hạ đến có chút dò người. Cái này thời tiết cũng thật đáng sợ, rõ ràng từ bên kia lại đây vẫn là thời tiết sáng sủa. Như thế nào tới rồi bên này liền bắt đầu cuồng phong bạo tuyết. Thật sự không được chúng ta liền trước dừng lại, chờ báo tuyết ngừng lại tiếp tục đi. Ta nhưng không nghĩ ở trên đường qua đêm, lớn như vậy tuyết, buổi tối khẳng định không dễ chịu. Trên xe người dịu dít thảo luận, đột nhiên, xe đột nhiên ngừng lại, bởi vì đình đến quá cấp. Trên xe người khống chế không được đi phía trước đảo, tức khắc trong xe một mảnh tiêu to. Có người ngừng đầu, ôm đầu hỏi, xe như thế nào ngừng a? Lái xe người sắc mặt có chút trắng bệnh, không xác định nói, vừa mới Giống như có người ảnh từ trên đường thoáng đi qua, làm ta giật cả mình. Này trước không có thôn sau không có tiệm, có thể xuất hiện người nào a? ngươi sợ là xem hoa mắt đi. Thảo, ngươi đừng dọa người a. ta nghe nói bên này tới gần tuyết sơn, tuyết sơn thượng là có yêu quái, hay là yêu quái xuống núi đi. Các ngươi thật sự càng nói càng thái quá, còn yêu quái, đừng chính mình dọa chính mình. Phó giá người trên lại đột nhiên khởi động thân mình, đi phía trước nhìn nhìn, có chút kinh dị nói, ai. phía trước trên đường giống như có người ân trên xe đều là cả kinh có người cầm dù xuống xe đi xem xét vừa mới bên ngoài vẫn là cuồng phong giống giận như là muốn đem bọn họ xe đều nhắc lên tới giống nhau chính là giờ khắp này lại toàn bộ đều an tĩnh đi xuống bầu trời chỉ có bông tuyết không ngừng bay xuống xuống dưới bốn phía mọi thanh âm đều im lặng chỉ có bông tuyết rơi xuống thanh âm cầm âu người ngạc nhiên nhìn thoáng qua cái này thời tiết bất quá thực mau hắn liền không có thời gian kinh ngạc thực mau Ngoài xe liền vang lên hắn kinh ngạc thanh âm Các ngươi mau tới Này trên đường nằm một người Trên xe vài người vội vàng đi xuống Chờ thấy trên mặt đất người thời điểm Mọi người đều thực kinh ngạc Không rõ loại này trước không có thôn sau không có tiệm địa phương Như thế nào sẽ nằm một người Chỉ là hiện tại không phải bọn họ nghĩ nhiều thời điểm Một đám người vội vàng đem người này nâng lên xe Xe bay nhanh rời đi nơi này Mà ở xe rời khỏi sau Một đạo tuyết trắng thân ảnh thật lâu đứng ở nơi đó Vẫn luôn nhìn chăm chú vào bọn họ rời đi phương hướng, cuối cùng bị Phong Tuyết che giấu. Những người đó đem hắn mang đi, sau lại, hắn không có lại đến quá tuyết sơn. Tuyết yêu thấp giọng nói, nắm chặt ngón tay bông ra, lộ ra trong tay méo đồ vật, lại là một cái viết người tên ngựa bài, bên trên đúng là viết Lâm tệ hai chữ. Tuyết yêu cười một cái, nói, ta cảm giác được, ta sắp biến mất, ta tưởng ở biến mất phía trước lại liếc hắn một cái. Cũng chính là hiện tại trong thiên địa linh khí bạo trướng, mới cho nàng cơ hội này. Bằng không nếu là ở phía trước, liền tính là mùa đông, nàng cũng không dám rời đi Tuyết Sơn, bên ngoài thế giới, đối với bọn họ Tuyết Yêu tới nói là chí mạng, rời đi cơ hồ đã đại biểu tử vong. Ta cảm giác được đến, hắn tại đây tòa thành thị, chính là ta tìm vài thiên, cũng chưa tìm được hắn. Tuyết Yêu nhìn về phía Khương Diệp, nói, ngài là thành phố này cường đại nhất người, cho nên ta tưởng cầu ngài giúp giúp ta. Nàng ánh mắt khát cầu mong đợi nhìn Khương Diệp. Khương Diệp suy nghĩ một chút, nói, thời gian quá mức xa xăm. Cái này ngược bài thượng đã không có nhân loại kia tin tức, bất quá ta có một cái khác biện pháp có thể thử xem, nhưng là ta cũng không thể bảo đảm có thể hay không tìm được hắn. Tuyết yêu nói, ta biết, mặc kệ kết quả như thế nào, đều thực cảm ơn ngài. Khương Diệp nhìn nàng, đột nhiên nói, thời gian đã qua đi 63 năm, nói cách khác hắn hiện tại đã 88 tuổi, ngươi xác định muốn đi gặp hắn sao? Hắn có lẽ đã hoàn toàn cùng ngươi trong trí nhớ người kia không giống nhau, nhân loại thọ mệnh thực ngắn ngủi. Bọn họ sẽ trở nên giả cả mà xấu xí Như vậy Ngươi còn xác định muốn gặp hắn sao 63 năm A Đối với nhân loại tới nói Đó là một cái cỡ nào dài dòng thời gian A Cũng đủ một người tuổi trẻ nam nhân Đó là một cái tuổi già sức yếu lao nhân Thanh xuân không hề Bộ dáng không ở Khương Diệp sợ Tuyết Yêu nhìn đến hiện tại lâm tễ Sẽ cảm thấy thất vọng Tuyết Yêu lại cười Nói ta không thèm để ý Hắn biến thành cái dạng gì Ta đều không thèm để ý Ta chỉ là muốn gặp một lần hắn Khương Diệp nói: "Kia, nếu hắn đã chết đâu?" Tuyết Yêu sửng sốt, nàng chưa từng có nghĩ tới như vậy khả năng, bởi vì ta cảm giác được đến, hắn còn sống." Nàng nói. Khương Diệp hơi hơi gật đầu, đứng dậy đi đến trước bàn ngồi xuống, sau đó đem máy tính mở ra. Tuyết Yêu thổi qua tới, có chút tò mò, "Đây là cái gì?" Khương Diệp nói: "Đây là nhân loại phát minh đồ vật, tiêu máy tính, hẳn là có thể tra được ngươi muốn tìm người tin tức." 63 năm trước, Lâm Thế, Tuyết Sơn, Tuyết lở Này mấy cái tin tức tổ hợp ở bên nhau, thực dễ dàng liền tìm tới rồi bọn họ suy nghĩ muốn tin tức, rốt cuộc ở lúc ấy cũng coi như là thực hoành động tin tức, bài trừ trùng tên trùng họ người, thực mau, Khương Diệp liền tìm tới rồi bọn họ sở yêu cầu tin tức, có quan hệ với nhân loại kia, Lâm Tế tin tức. Lâm thế 19 năm sinh, xây thành đại học giáo thụ, là trường học sinh vật học lao sư, phía sau còn có một trường xuyến danh hiệu công hiến, có thể nói là đầy người vinh quang. Khương Diệp ở trên mạng tìm được rồi hắn ảnh chụp. Tuổi trẻ đến lao niên đều có, nàng hơi hơi sườn khai thân mình, có thể cho tuyết yêu thấy trên máy tính người. Là tuổi trẻ thời điểm lâm Tế. tuyết yêu đứng ở nàng phía sau, một hồi lâu không nói chuyện, giống như là thân mình bị định ở tại chỗ, hồi lâu, nàng mới giật giật, vươn tay, vốt ve ở trên màn hình, thấp giọng nói, là hắn. 63 năm trước, ảnh trụ độ phân giải không phải thực hảo, nhưng là cũng không kém, màu sắc rực rỡ trên ảnh trụ, lâm Tế chính hướng về phía màn ảnh cười. Chính như lúc trước bọn họ gặp mặt thời điểm như vậy, cười rộ lên một hàm răng trắng, trên mặt mỗi một tấc làng da, tựa hồ đều ở kể ra hắn vui vẻ. Tuyết yêu nhìn, cũng nhìn không được mỉm cười lên, hắn luôn là như vậy, nhìn hắn cười, liền làm người bên cạnh cũng nhìn không được cười rộ lên. Khương Tiểu Thư nàng nhìn về phía Khương Diệp. Khương Diệp nói, hành, ta làm người đi tra một chút hắn hiện tại ở tại nơi đó. Lúc này, liền phải dùng tới triệu hiểu, triệu gia là quốc nội nhất giàu có nhân gia. lại còn có không phải cái loại này nhà giàu mới nổi, nội tình thâm hậu, tài nguyên nhân mạch kia đều là không thiếu, tìm cá nhân đó là rất đơn giản sự tình. Triệu Hiểu nhận được hương diệp điện thoại, thực mau liền tới đây, hắn bung dù lại đây, bên ngoài còn tại hạ tuyết, bất qua giống như ít đi một chút. Khương tiểu thư hắn tiến vào liền kêu một tiếng, sau đó nhìn về phía Khương Diệp bên người Tuyết Yêu, mắt lộ ra tò mò. Khương Diệp thuận miệng giới thiệu một câu, đây là Tuyết Sơn thượng Tuyết Yêu, làm ngươi tìm cái kia Lâm Thế, đó là bởi vì nàng Ngay vậy, Triệu Hiểu một câu buộc miệng thoát ra, nàng chính là trên mạng nói cái kia sẽ hô phong gọi tuyết đại yêu quái. Khương Diệp cùng tuyết yêu đều vẻ mặt không thể hiểu được nhìn hắn, không rõ hắn đang nói cái gì. Triệu Hiểu cười gượng, nói, không, không có gì. Hai ngày này trên mạng đại gia đối thành phố B đại tuyết đó là đại nghị đặc nghị, Triệu Hiểu ngày thường liền thích lên mạng, tự nhiên thấy không ít vong hữu hiểu, hiểu biết chính xác, trên mạng có không ít người nói giỡn nói có phải hay không có sẽ hô phong gọi tuyết đại yêu quái tới thành phố B. cho nên thành phố b mới có thể đại tuyết sau không ngừng bởi vậy triệu hiểu nghe được khương diệp nói lên tuyết yêu mới có thể theo bản năng nói ra câu nói kia tới hắn thần sắc hơi san có chút ngượng ngùng khương diệp nhưng thật ra nói nói như vậy cũng coi như không sai tuyết yêu xuất hiện thật là cùng với đại tuyết bông xuống bọn họ bản thân đó là đại tuyết hóa thân xuất hiện địa phương tự nhiên cùng với bông tuyết triệu hiểu đi tới nhiệt tình nói khương tiểu thư ngài làm ta tìm vị kia lâm tễ lao ra tử cư trú địa phương Ta đã tìm được rồi, hắn hiện tại ở thành phố B sinh vật nghiên cứu học viện làm viện trưởng, vẫn là thành phố B đại học dạy học lao sư. Đúng rồi, đây là hắn lý lịch cuộc đời. Hắn tử tùy thân mang theo trong bao lấy ra một phần văn kiện tới, bên trên đều là ký lục vị này lao ra tử lý lịch cuộc đời, hắn chính là điều tra thật sự cẩn thận. Vị này hắn nhìn thoáng qua túi đầu nhìn tư liệu tuyết yêu, dừng một chút nói, vị này tuyết yêu tiểu thư, tìm lâm lão tiên sinh, có chuyện gì sao? Khương Diệp nói, bọn họ hai người có cũ. ở rất nhiều năm trước gặp qua một mặt hiện tại nàng liền tưởng cùng người này thấy thượng một mặt ân hắn sở trụ địa phương khoảng cách chúng ta nơi này còn có một khoảng cách ra có thể nói là đồ vật chi kém hoàn toàn chống đánh xuôi kèn tuổi ngược triệu hiểu đôi mắt chớp chớp trần chờ nói vị này lâm lão tiên sinh hiện tại không ở nhà mà là ở bệnh viện hình như là sinh bệnh nằm viện tuyết yêu đôi mắt bá một chút liền nâng lên ánh mắt lạnh băng nhìn hắn nhìn kỹ dưới liền sẽ phát hiện nàng đấy mắt khẩn trương Hắn làm sao vậy? Triệu hiểu trong thai lạnh như băng thanh âm vang lên, lạnh băng thanh âm giống như không hề cảm xúc. Triệu hiểu run lập cập, nói, ta cũng không rõ lắm, có thể là tuổi lớn đi. Hắn lao nhân già cũng 80 hơn tuổi A. Tuyết yêu nhấp môi. Khương Diệp liếc nàng liếc mắt một cái, nói, chúng ta tưởng cùng cái này lầm lão tiên sinh gặp một lần, ngươi đi an bài một chút đi. Triệu hiểu lập tức gật đầu, hành, ta làm người đi liên hệ, liền nói đi thăm bệnh, nhà bọn họ người nhà hẳn là sẽ đáp ứng. bọn họ lại không phải đi tìm phiền thoái mà là đi thăm bệnh lâm gia người sẽ không điểm này mặt mũi đều không cho rốt cuộc bọn họ triệu ra ở toàn bộ rét quốc cũng coi như là có điểm mặt mũi khương diệp chấp một chút mắt đột nhiên hỏi cái này lâm tễ hắn kết hôn sao triệu hiểu sửng suốt, có chút không hiểu ra sao ngập ngừng nói hắn lao nhân ra đều tám mươi nhiều kết hôn cũng không kỳ quái đi hắn nói như vậy khương diệp liền minh bạch xem ra là kết hôn đúng vậy tựa như triệu hiểu theo như lời mươi hơn tuổi, cả đời này đều phải đi hướng trung điểm, sao có thể không kết hôn đâu. Nàng nhìn thoáng qua bên người Tuyết Yêu liếc mắt một cái, đối phương đối với chuyện này, tựa hồ cũng không như thế nào để ý, chỉ là túi đầu nhìn trên bàn tư liệu, thập phần nghiêm túc bộ dáng. chỉ là... Tuyết Yêu đột nhiên ngẩng đầu lên, thần sắc có chút ngượng ngùng, nói, ta, ta xem không hiểu nhân loại văn tự. Khương Diệp, điểm này, cũng không giống như làm người ngoài ý muốn. Triệu hiểu liên hệ lâm ra người. Tỏ vẻ bọn họ là lâm tế học sinh, muốn đến thăm một chút lao gia tử, lâm gia bên kia tự nhiên không có gì dị nghị, cho phép bọn họ thăm, bởi vậy ngày hôm sau, Khương Diệp bọn họ liền đi bệnh viện. Lao nhân gia cũng không có gì vấn đề lớn, chính là tuổi quá lớn, một hồi tiểu bệnh liền chịu không nổi nữa. Nói chuyện chính là lâm tế nhi tử, têu lâm núi tuyết, hắn bộ dáng có chút tiểu tụy, nhìn gần nhất không như thế nào ngủ ngon, nhắc tới lao gia tử, vẻ mặt của hắn có chút bi thương, nói, bác sĩ nói. Cũng chính là hai ngày này thời gian, các ngươi nếu là trễ chút tới, nói không chừng liền tới không kịp. Triệu hiểu trộm nhìn thoáng qua bên người tuyết yêu, đối phương cùng vị này lao ra tử chi gian sự tình hắn không biết cụ thể là chuyện như thế nào, bất quá này cũng không ảnh hưởng hắn não bổ. Có thể làm tuyết yêu từ tuyết sơn trên giới tới, không xa ngàn dặm đi vào thành phố B, thực hiển nhiên bọn họ đã từng nhất định là thực thân mật quan hệ. Tách ra nhiều năm như vậy, tái kiến trong đó một người lại muốn chết, tuyết yêu trong lòng sợ là không dễ chịu đi. Bất quá, tốt xấu, xem như đội kịp, tổng so cuối cùng một mặt cũng chưa nhìn thấy hảo đi. Lâm núi tuyết đã tướng môn cấp mở ra, ý bảo bọn họ có thể đi vào. Gần nhất thành phố B vẫn luôn hạ tuyết, bên ngoài cũng thập phần tối tăm, bởi vậy liền tính là giữa trưa, trong phòng bệnh cũng là mở ra đèn, ánh đèn sáng tỏ, giường bệnh biên tâm điện giám hộ nghi tích tích tích vang, có hộ công ở bên người chiếu cố, thấy bọn họ tiến vào, đứng dậy. Có việc ngài lại kêu ta hộ công như vậy nói, có ánh mắt đi ra ngoài. khương diệp bọn họ đi vào đi đứng ở trước giường bệnh mới thấy tuyết yêu vẫn luôn nhớ thương lâm Tế hiện giờ bộ dáng hắn già rồi thân thể khô gầy cả người hãm ở đệm trăn lộ ở bên ngoài làn da trường lao nhân ốm miệng núi thượng che chở hô hấp mặt nạ bảo hộ theo hắn hô hấp có xương trắng phun ra nuốt vào ra tới da mua gầy yếu cùng tuyết yêu trong trí nhớ sang sảng thanh niên đã hoàn toàn không giống nhau khương diệp hỏi hắn vẫn luôn như vậy hôn mê sao lâm núi tuyết nói ngẫu nhiên sẽ tỉnh táo lại Bất quá hai ngày này thành tỉnh thời gian đã rất ít, hôm nay cũng không biết có thể hay không tỉnh. Các ngươi là nhìn xem, vẫn là muốn tại đây chờ hắn lao nhân ra tỉnh lại. Triệu Hiểu nói, chúng ta chờ hắn lao nhân ra tỉnh lại đi, cũng hảo cùng hắn trò chuyện. Đúng rồi, Lâm Tiên Sinh nếu là có việc đi vội liền cứ việc đi thôi, không cần phải xen vào chúng ta. Lâm Núi Tuyết hơi hơi gật đầu, nói, ta thật là có việc đi không ai, ta đây liền đi ra ngoài, nếu Triệu Tiên Sinh các ngươi có cái gì vấn đề. Cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Hắn cũng rất có ánh mắt, nhìn ra được tới triệu hiểu bọn họ cũng không hy vọng hắn tại đây. Tuy rằng hắn không rõ, hắn ra ra nằm ở chỗ này vô thanh vô tức, triệu hiểu bọn họ lại đây có thể làm cái gì, nói chuyện hắn lao nhân ra cũng nghe không thấy. Đương nhiên, triệu hiểu bọn họ có thể hay không chơi xấu, điểm này hắn là không nghĩ tới, rốt cuộc hắn ra ra đã cái dạng này, người đều phải đã chết, có cái gì hảo chơi xấu đâu. Chờ lâm núi tuyết rời đi, triệu hiểu nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu đi xem Khương Diệp, lại nhìn thoáng qua cái kia Tuyết Yêu. Tuyết Yêu đứng ở trước giường bệnh, đang túi đầu nhìn trên giường người. Khương Diệp hỏi, hối hận sao? Phát hiện hắn cùng ngươi trong trí nhớ người không giống nhau. Tuyết Yêu phục hồi tinh thần lại, trên mặt nhưng thật ra không có thất vọng biểu tình. Chỉ là nói, thật là cùng trong trí nhớ hắn không giống nhau. Bất quá nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn ra tới trước kia bộ dáng, Ngươi xem hắn đôi mắt, hắn đôi mắt giống như trước đây, cười rộ lên rất đẹp, như là có quang rừng ở bên trong Giống tuyết sơn thượng ngôi sao hồ Nàng đối hắn ký ức Trừ bỏ cặp mắt kia ở ngoài Đó là hắn thanh âm Hắn khi nào sẽ tỉnh Nàng thấp giọng hỏi Triệu hiểu thấy Khương Diệp không trả lời Khô cằn nói Có lẽ buổi chiều sẽ tỉnh Cũng nói không chừng là buổi tối sẽ tỉnh điểm này Bọn họ cũng không rõ ràng lắm Tuyết yếu ừ một tiếng Nhưng thật ra không nói cái gì nữa Khương Diệp nói nhìn nàng một cái ngươi ở chỗ này bồi hắn đi Chúng ta liền trước đi ra ngoài Có việc nói Có thể kêu ta tuyết yêu tài trí ra tâm tư tới nàng quay đầu nhìn về phía khương diệp nghiêm túc cùng nàng nói lời cảm tạ cảm ơn ngài giúp ta tìm được hắn cũng cảm ơn ngươi nhân loại cuối cùng một câu nàng là cùng triệu hiểu nói làm triệu hiểu tức khắc thụ sùng ngực kinh liệt miệng ngây ngô cười liên thanh nói không cần cảm tạ không cần cảm tạ khương diệp cùng triệu hiểu không có lưu lại mà là trực tiếp rời đi làm nàng một con yêu ở trong phòng tuyết yêu ngồi ở ghế trên ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm trên giường người như là nghĩ tới cái gì Nàng ánh mắt mềm mềm, thấp giọng hô một tiếng, "Lâm Thế." Tiêu xong, nàng chính mình lại nở nụ cười, mang theo vài phần cảm thấy mỹ mãn, nàng nguyện vọng chính là ở biến mất phía trước tái kiến hắn một mặt, hiện tại cũng coi như là thực hiện. Lâm Thế mãi cho đến buổi tối mới tỉnh lại, là nửa đêm thời điểm, trong phòng đèn là đóng lại, chỉ có bên ngoài quang ẩn ẩn rơi xuống điểm đi vào. Hắn mở mịt ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà, trong hai vang lên tâm điện giám hộ nghi tích tích tích thanh âm, thật giống như là tại tiến hành sinh mệnh đếm ngược giống nhau. Hắn cảm giác được đến, chính mình sinh mệnh thật giống như theo tâm điện nghi thanh âm, chậm rãi trôi đi. Hắn trong đầu cũng là hôn hôn trầm trầm, không có rõ ràng ý thức, như là người chìm ở trong nước giống nhau, trong đầu một mảnh hoang hốt. Đúng lúc này, hắn trong thai đột nhiên truyền đến một thanh âm, lâm tễ. Có chút xa lạ thanh âm, nhưng là lại giống như có chút quen thuộc, thật giống như ở thật lâu thật lâu trước kia nghe nói qua giống nhau. Lâm tễ, lâm tễ, như là tầm nước đá giống nhau thanh âm. Tiếng hồ trong thanh âm cũng mang theo một loại khí lạnh, nhưng là thực dễ nghe. Cùng trong trí nhớ thanh âm trùng hợp ở cùng nhau. Lâm Tế đôi mắt đột nhiên trừng lớn, hắn theo bản năng hướng bên cạnh nhìn lại, một đạo thân ảnh ngồi ở mép giường, bởi vì trong phòng không bật đèn, nàng lại là con bên ngoài ánh sáng mà ngồi, chỉ lộ ra lờ mờ một cái hình dáng. Nô, Huyền Huyền. Lâm Tế lẩm bẩm, có chút không thể tin tưởng, lại có chút cao hứng, hắn hỏi, là ngươi sao? Là ngươi tới đón ta sao? Tuyết yêu thần sắc có chút mẩn ngơ. Cơ hồ lẩm bẩm giống nhau nói, ngươi còn nhớ rõ ta a? Lâm tế cười, hoàng hốt chung tựa hồ lại về tới 63 năm trước, hắn rơi xuống ở cái khe kia bên trong, hắn cùng nàng chi gian cách một đạo vết đá. Nơi đó quá lạnh, cũng quá an tĩnh, rất dài một đoạn thời gian, chỉ có nàng thanh âm bổi chính mình, nơi đó chỉ có bọn họ hai người. Ta đương nhiên nhớ rõ ngươi. Hắn nói, hắn cũng còn nhớ rõ, cặp kia lạnh băng tay, rất dài một đoạn thời gian, đêm khuya ngập hồi, hắn tựa hồ đều nắm cặp kia lạnh băng tay. Hắn nỗ lực quay đầu đi tới, hỏi, ta có thể nắm một chút người tay sao? Tuyết yêu sửng sốt, lại không có do dự, dỗi tay đem chính mình tay đặt ở lâm tế thủ hạ, cầm hắn cảm thụ già mua tay. Trên tay, truyền đến hơi hơi phản nắm lực lượng. Người tay vẫn là như vậy bằng, cùng khi đó giống nhau, giống tuyết giống nhau. Lâm tế nói, tay nàng thực tú khí, hắn một bàn tay là có thể nắm lấy, khi đó, hắn thực thích đem tay nàng nắm ở trong tay, tổng cảm thấy, như vậy là có thể đem nàng lạnh băng ngón tay nắm ấm. Làm tay nàng không cần như vậy lãnh. Tuyết yêu mặt mày hơi cong, nói, tay của ngươi, vẫn là như vậy ấm áp. Đó là nàng trừ bỏ ánh mặt trời ở ngoài, duy nhất cảm nhận được ấm áp, là không trước người độ ấm, làm nàng cảm thấy thực kỳ dị, rõ ràng cảm nhận được nhân loại cùng bọn họ tuyết yêu bất đồng. Lâm thế hỏi, lúc ấy, là ngươi đã cứu ta đi? Tuy rằng là nghi vấn, ngữ khí lại là cực kỳ khẳng định. Kỳ thật hắn rất dài một đoạn thời gian đều cảm thấy chính mình sẽ chết ở nơi đó, chết ở tuyết sơn thượng. Tuy rằng hắn ngoài miệng vẫn luôn đang an ủi Ngô Huyền Huyền sẽ có đội cứu viện tới cứu bọn họ, bọn họ nhất định có thể đi ra ngoài, nhưng là trên thực tế, bất quá là đang an ủi nàng, cũng là đang an ủi chính mình. Chính là, chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện chính mình ở bệnh viện, bệnh viện đặc có nước sắt trùng hương vị tràn ngập ở hắn mũi gian, cha mẹ hắn thân nhân đứng ở hắn mép giường, kích động nhìn hắn, mâu thân càng là gào khóc. Hắn mới phát hiện chính mình thế nhưng bị cứu. Hắn nói, cha mẹ ta nói. Là có người ở Tuyết Sơn Hạ trên đường núi phát hiện ta, ta lúc ấy nằm ở quốc lộ thượng, đi ngang qua người thấy, liền đem ta đưa đến bệnh viện. Là người đem ta đưa đến quốc lộ thượng sao? Tuyết yếu ừ một tiếng, nói, ngươi khi đó thực suy yếu, ta, ta. Nàng ta nửa ngày muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ thần sắc cảm đạm, nói ra một câu tới, "Thực xin lỗi, Lâm Tế thực xin lỗi, ta lúc ấy thiếu chút nữa hại chết ngươi, làm ngươi chết ở kia phiến Tuyết Sơn thượng." Lâm Tế cười, nói, "Làm gì cùng ta xin lỗi?" ngươi trước nay liền không có thực xin lỗi ta ngược lại là ta muốn cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn cảm ơn ngươi lúc ấy đã cứu ta nếu không phải ngươi ta khẳng định chết ở cái khe kia hắn dừng một chút nhìn về phía không nói gì thân ảnh hỏi ngươi là tới đón ta đi sao ân tuyết yêu mới chú ý tới hắn tỉnh lại thời điểm cũng là hỏi nàng có phải hay không tới đón hắn đi tuyết yêu chớp chớp mắt nói ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem ngươi xem ngươi cuối cùng liếc mắt một cái mà hiện tại nàng đã gặp được Thậm chí còn lại cùng hắn nói lời nói, tuy nói thanh âm đã không còn là trước đây tiếng nói, nhưng là lại giống như có chút tương tự. Hết thảy, đã viên mãn, nàng có thể an tĩnh chờ đợi chính mình tan mất. Người lâm tế mở miệng, chần chờ một chút, mới vừa hỏi, kỳ thật, ngươi không phải ngỗ huyền huyền đi. Tuy nói là nghi vấn, chính là hỏi ra tới ngữ khí, lại là khẳng định. Tuyết yêu sửng sốt, lâm tế vẫn cứ bắt lấy tay nàng, trong tay lạnh như băng độ ấm làm hắn nhớ tới rất nhiều chuyện, vẻ mặt của hắn trong nháy mắt có chút hoảng hốt. nhớ lại chính mình bị cứu chuyện sau đó, ta lúc ấy từ bệnh viện tỉnh lại, phát hiện chính mình được cứu trợ, ta thật cao hứng. Sau đó, ta cùng đại gia dò hỏi Ngô Huyền Huyền, hắn hỏi bọn hắn, Ngô Huyền Huyền đâu, cùng hắn ở bên nhau Ngô Huyền Huyền đâu? Chính là đại gia lại nói cho hắn, phát hiện hắn thời điểm, chỉ có hắn một người, không có hắn trong miệng cái kia Ngô Huyền Huyền. Rồi sau đó tới, hắn mới phát hiện Ngô Huyền đã chết, hơn nữa đã sớm đã chết, cứu viện đội người đi cứu hộ. phát hiện nàng bị đại tuyết vùi lấp trụ thi thể cứu hộ đội phát hiện ngô huyền huyền thi thể thời điểm hắn còn ở tuyết sơn ngô huyền huyền còn ở hắn bên người chính là ngô huyền huyền đã chết như vậy hắn bên người cái kia ngô huyền huyền lại là ai ta cho rằng là ngô huyền huyền hồn phách ở bồi ta là nàng đã cứu ta bởi vì nàng chỉ là cái quỷ cho nên vẫn luôn không có ở trước mặt ta hiện thân sở hữu hết thể tựa hồ đều có giải thích chính là hiện tại ta lại phát hiện có lẽ ta vẫn luôn đều sai rồi Không có ngô huyền huyền, cũng không có cái gọi là ngô huyền huyền quỷ hồn. Có, chỉ là một người khác, hoặc là nói là, một cái khác sinh vật. Ta sau lại cố ý đi tìm hiểu quá ngô huyền huyền, ta cùng nàng mọi người trong nhà tiếp xúc, từ bọn họ trong miệng, hiểu biết đến lại là hoàn toàn bất đồng một người. Cái này làm cho ta có chút hoang mang, đáng tiếc, ta lúc ấy không có nghĩ nhiều. Nếu là hắn lúc ấy lại lớn mật suy đoán, có lẽ liền sẽ nghĩ đến, cứu hắn, có lẽ không phải cái gì hồn phách, cũng không phải cái gì ngô huyền huyền. chỉ là một người khác. Đáng tiếc, từ khi đó đến bây giờ giờ khắc này phía trước, hắn đều cho rằng cứu hắn chính là Ngô Huyền Huyền quỷ hồn. Lâm Thế nói, ta kỳ thật sau lại lại đi Tuyết Sơn đi tìm, thậm chí tìm rất nhiều đại sư, muốn tái kiến vừa thấy ngươi, bất quá ta trùng quy không có ở Tuyết Sơn tái ngộ đến ngươi. Ta còn tưởng rằng, mãi cho đến chết, đều sẽ không lại cùng ngươi gặp nhau. Tuyết Yêu kinh ngạc hỏi, ngươi đi Tuyết Sơn, đi tìm ta? Lâm Thế ừ một tiếng, đi tìm, ta lúc ấy tưởng Liên tính, cứu người của ta là một con quỷ, tốt xấu đã cứu ta, tổng muốn cảm tạ một phen. Kỳ thật, hắn ngay lúc đó cảm xúc rất suy sút, hắn thậm chí vô pháp tiếp thu nô huyền huyền biến mất, rất dài một đoạn thời gian, hắn đều hãm ở cái loại này hạ xuống cảm xúc bên trong. Sau lại, hắn đem này đoạn ký ức giữ lại ở trong óc bên trong, chỉ cho là chính mình một đoạn kỳ ngộ. "Ngươi có thể nói cho ta, ngươi là ai sao?" Hắn hỏi. Tuyết yêu nói, "Ta, ta là một con tuyết yêu." Tuyết yêu yêu quái sao ân chúng ta tuyết yêu ra đời ở băng tuyết bên trong nói như vậy là sinh hoạt ở tuyết sân thượng lâm Thế đột nhiên hỏi ta có thể nhìn xem ngươi bộ dáng sao kỳ thật rất dài một đoạn thời gian ta đều cảm thấy thật đáng tiếc không có xem qua ngươi bộ dáng tuyết yêu sửng sốt có chút do dự ta sợ ngươi sẽ sợ hai ta lâm tế cười nói như thế nào biết ta như vậy tuổi tác cái gì không gặp được quá đó là ngươi là một con mặt mũi ung tận quỷ ta cũng sẽ không sợ ta Ta muốn nhìn ngươi một chút." Hắn ngữ khí thực kiên định. Tuyết Yêu thật dài một đoạn thời gian không nói chuyện, liền ở lâm tê từ bỏ, muốn nói tính thời điểm, lại thấy mép giường có bạch sắc quang mang lờ mờ xuất hiện, ở kia phiến bạch quang trung, một đạo thân ảnh chậm rãi từ mơ hồ trở nên rõ ràng, nàng cả người mạo nhợt nhạt quang mang, làn da tuyết trắng, rối tung xuống dưới đầu tóc cũng là màu trắng, nàng giống như là một cái từ tuyết điêu ra tới người. Lâm Tế hai mắt trừng lớn, hồi lâu, hắn mới nói, "Ngươi cùng ta tưởng tượng bộ dáng?" một màn giống nhau hắn thở dài run rẩy đem bàn tay ở trước mắt có chút ngượng ngùng nói ngươi thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ xinh đẹp ta cũng đã già rồi tuyết yêu không thèm để ý nói muốn nói tuổi ta so ngươi còn lớn chỉ là chúng ta sẽ không biến lão nhưng là cũng sẽ tử vong lâm tễ sửng sốt ngươi cũng sẽ chết sao tuyết yêu thân ảnh có chút trong suốt nàng nói ta đương nhiên cũng sẽ chết kỳ thật ta đã mau biến mất ngươi xem thân thể của ta đã có chút trong suốt đại khái nếu không mấy ngày ta liền phải hoàn toàn biến mất. Nhiều năm như vậy, nàng thường thường liền sẽ nhớ tới hắn, nhớ tới chính mình sở dưỡng quá này nhân loại, nghĩ hắn quá đến được không, khỏe mạnh không, không có, không có chết đi. Cho nên, ở tới gần biến mất phía trước, nàng rốt cuộc hạ quyết tâm, xa phó ngàn dặm tới tìm hắn. Mà sự thật, cũng không làm nàng thất vọng. ngươi hảo hảo tồn tại, thật tốt. Nàng nói, lâm tễ kinh ngạc một chút lúc sau, mỉm cười, nói, đảo cũng khéo, ta cũng sắp chết. ban đầu cảm thấy tử vong cũng thật làm người thở dài thậm chí có chút mất mát nhưng là hiện tại nhắc tới tới rồi lại không có như vậy không cao hứng kỳ thật ngẫm lại có thể cùng tuyết yêu cùng nhau biến mất thật đúng là một kiện lãng mạn sự tình bên ngoài tuyết rơi sao hạ kia ngày mai chúng ta đi ra ngoài xem tuyết đi trừ bỏ năm ấy ở tuyết sơn ta cơ hồ đã không có thấy lại tuyết hảo hai người liền ước hảo ngày mai đi đi ra ngoài xem tuyết Ngày hôm sau chiếu cố lâm tễ hộ công liền phát hiện lao gia tử thế nhưng đã thức dậy hơn nữa tinh thần nhìn qua còn thực không tồi ngồi ở xe lan tử chuẩn bị đi xuống lầu thường tuyết nhìn đến hắn này tinh thần sáng láng bộ dáng hộ công không những không cảm thấy vui vẻ ngược lại là có chút hãi hùng khiếp vía vội vàng cấp lâm ra người gọi điện thoại này lao gia tử sợ là không hảo hồi quang phản chiếu lâm tế cười tủng tỉm đẩy xe lăn đi dưới lầu hoa viên hộ công ngăn trở không được chỉ có thể đi theo hắn phía sau bên ngoài là lông lông đại tuyết đông tuyết không ngừng đi xuống lạc Ngọn cây phiến lá thượng đều là bông tuyết, nặng nề đè ở bên trên, một khi không chịu nổi liền rào rạt đi xuống lạc, phát sinh động tinh tới. Thật lớn tuyết ta lâm tễ ngửa đầu, cảm thán nói. Hắn rội tay tiếp được bay xuống xuống dưới bông tuyết, bông tuyết rơi xuống ở trong tay của hắn, liền hòa tan mở ra, hắn trong mắt tất cả đều là ý cười. Hắn tuổi trẻ thời điểm chính là cái cười rộ lên rất đẹp người, già rồi, cười rộ lên cũng vẫn cứ hỏa khí sáng sảng. Tuyết yêu nhìn, luôn có một loại, hắn một chút không thay đổi hào giác. lâm núi tuyết lại đây thời điểm lão gia tử ngồi xe lăn ngốc tại trên mặt tuyết bông tuyết dừng ở trên vai hắn chính là hắn lại cười đến thực vui vẻ chờ lâm núi tuyết lại đây hắn liền phùng tuyết cho hắn xem nói núi tuyết ngươi xem tuyết lâm núi tuyết dưới chân sốt ruột nghện bước chậm lại hắn vẫn luôn đều biết lão gia tử thực thích tuyết thậm chí rất dài một đoạn thời gian ở hàng năm có tuyết địa phương định cư quá chỉ tay sau lại hắn tuổi tác lớn chút ở thành phố B cha mẹ thân thể không tốt hắn liền đã trở lại lâm tế nhìn phía trước mỉm cười cảm thắn nói nhiều xinh đẹp tuyết ta trong mắt hắn chiếu ra một đạo tuyết trắng thân ảnh tới nàng đứng ở tuyết địa bên trong bay xuống xuống dưới tuyết quay trùng quanh ở bên người nàng nàng giống như là này đầy trời tuyết trắng thật xinh đẹp a. lão gia tử là ở vào lúc ban đêm qua đời qua đời thời điểm khoe miệng lạc kiều trên mặt nếp vốn khe danh tựa hồ đều bị một đôi tay mặt bình nhìn qua tuổi trẻ thật nhiều lâm núi tuyết ở hắn qua đời ngày hôm sau tới cửa tới bái phòng khước diệp Đem một viên hạt trâu cho nàng. Đây là ta ba làm ta cho ngươi, chết thời điểm, này hạt châu vẫn luôn bị hắn nắm ở lòng bàn tay. Hắn nói như vậy, đại khái suy xét đã có những người này sẽ ghét bỏ người chết đến đuổi, dừng một chút mới nói, nếu ngươi ghét bỏ nói, cũng có thể không tiếp thu. Khương Diệp duỗi tay đem hạt trâu này lấy lại đây, là một viên tinh ánh dịch thấu hạt châu, như là từ băng hóa ra tới, giống như là một khối băng rừng ở trong tay, cầm ở trong tay có loại lạnh như băng cảm giác. Lâm núi Tuyết cầm ở trong tay trong chốc lát, liền cảm thấy đông lạnh đến hoảng. Khương Diệp trở tay đem hạt châu nắm ở trong tay, nói: "Ta không chê. Truyền thuyết Tuyết yêu bị tiêu tán thời điểm, liền sẽ lưu lại một viên băng châu, bất quá cũng không mặt khác tác dụng, chính là sinh đẹp thôi, khả năng mùa hè thời điểm đặt ở trong phòng, đánh bại ôn giải nhiệt đi." Triệu Hiểu có chút tò mò, Lâm Tiên sinh ngài kêu Lâm lão tiên sinh ba ba. "Ta còn tưởng rằng, hắn là ngài ra ra. Lâm núi Tuyết vẫn là trắng niên nhiều lắm hơn 30 tuổi. Hắn tuổi này, têu lâm tê ba ba, nói cách khác, lâm tế ở 50 tuổi tả hữu mới sinh đến hắn, này không khỏi cũng. Liên ở triệu hiểu cảm thán lao ra tử thân cường thể tráng thời điểm, liền thấy lâm núi tuyết cười một cái, nói, ta không phải ta ba thân sinh nhi tử, ta là hắn nhận nuôi. Ai? Triệu hiểu kinh ngạc nhìn hắn. Lâm núi tuyết nói, ta khi còn nhỏ có bệnh tim, thân sinh cha mẹ liền đem ta vứt bỏ ở ven đường, ta ba ở lộ nhặt được ta, liền đem ta nhận nuôi. Triệu hiểu. lão gia tử không có thân sinh hài tử sao lâm núi tuyết nói không có ta ba cả đời không kết hôn nghe nói trước kia có cái thích người là hắn đồng sự chính là ở một lần tuyết lở bên trong qua đời kia về sau ta ba liền không có lại đi tìm những người khác cho nên cũng không có một cái hài tử cũng chính là sau lại nhận nuôi hắn mới có hài tử triệu hiệu bừng tỉnh nói là như thế này a ta còn tưởng rằng lão gia tử kết hôn hiểu rõ lâm núi tuyết cười rất nhiều người đều như vậy cảm thấy Hắn đem băng châu đưa đến, cũng không có nhiều đãi, liền rời đi. Mà ở Tuyết Yêu Tiêu tán lúc sau, thành phố B báo tuyết rốt cuộc ngừng lại, thời tiết rốt cuộc sáng sủa, thái dương từ không trung toát ra tới, không quá mấy ngày liền đem hơn phân nửa tuyết cấp hóa, chỉ còn lại có một ít ngưng thật ngoan cố tuyết động còn giữ, ngẫu nhiên có thể thấy một chút màu trắng. Cái này, thành phố B người lại có chút tiếng nói. Bọn họ chỉ là tưởng tuyết ngừng, nhưng không tưởng tuyết hỏa tan đến nhanh như vậy a. Tân niên qua đi, mùa xuân liền muốn tới. Bất chi bất giác thời tiết liền ấm áp lên, trên đường thụ sinh ra tân mầm, dần dần nhiễm một tầng lục ý, bay về phía nam chim chóc bay trở về, bầu trời thường xuyên có thể thấy xinh đẹp chim chóc, có ở ngọn cây gian nhảy lên, xinh đẹp cánh chim ở ngọn cây chi gian như ẩn như hiện, cái loại này diễm lệ sắc thái, thật sự là dẫn người bắt mắt. Phương Nam một tòa huyện thành bên trong, hoa một đông bọn nhỏ cùng ra vòng con ngựa dường như, một đám ở ấm dương chung chơi đùa. Mùa xuân tới a mọi người nhịn không được cảm thán. Lông chim xanh biết Phía sau kéo thật dài đuôi cánh chim chóc ở không trung bay qua, theo nó bay qua địa phương, trong một đêm, hòa khai thủ lục, Đây là một con cực kỳ xinh đẹp chim chóc, nó lông chim là xanh biếc, như là đá quý giống nhau nhan sắc, mà phía sau kéo đôi cánh, lại không chỉ là thúy sắc, còn có màu đỏ màu vàng màu lam. Vài loại nhan sắc, mỗi một loại nhan sắc đều cực kỳ xinh đẹp, nhiều màu mà diễm lệ. Chim nhỏ dừng lại ở một thân cây thượng, nghiêng đầu trải vớt chính mình trên người lông chim, trong miệng phát ra thanh thúy tiếng kêu to. Cú cu cu. Có mặt khác chim chóc bay đến nó bên người, này cây tức khắc náo nhiệt lên, chim chóc nhóm díu rít đều, thường thường túi đầu tới trải vớt chính mình cánh chim. Đúng lúc này, chỉ nghe một đạo trói hai tiếng xé gió, một viên hòn đá nhỏ đột nhiên hướng tới chim bói cá bắn nhanh mà đến. Phanh! Một màn này là ai cũng không nghĩ tới, hòn đá nhỏ bắn ở chim bói cá trên người, nó đột nhiên chiều hạ truy rơi xuống đi, thân mình hung hăng ngã xuống trên mặt đất, bất quá nó cũng chưa chết, nỗ lực chấn cánh muốn bay lên tới. bay trở về đến thuộc về bầu trời của chính mình đi lên ngay trong nháy mắt này vài đạo thân ảnh phát lại đây ở nó chấn cánh bay lên tới là lúc trực tiếp đem nó ấn ở trên mặt đất mười mấy tuổi hài tử bắt lấy trong tay điểu hưng phấn ở không trung dùng sức đong đưa ý bảo cao hứng hô nga ta bắt được ta bắt được hắn bắt được một con thật sinh đẹp điểu mặt khác hài tử vây quanh ở hắn bên người một đám người hưng phấn tê ờ chim boy ca ai thanh tê ự, bị thương địa phương có huyết nhỏ giọt tới rơi trên mặt đất Cỏ xanh nhân nhân trên cỏ, cỏ cây điên trướng, nháy mắt trường tới rồi có hải tử như vậy cao. Hoa, nháy mắt, mấy cái hải tử kinh hô ra tiếng, ngạc nhiên chừng lớn đôi mắt. Mà một màn này, cũng bị một người khác thu ở đáy mắt, một đôi mắt nháy mắt sáng lên. Trương 102 đệ hai chương, Ngày ấm xuân đủng, vào đông hàn ý dần dần bị mùa xuân gió ấm thay thế được, nơi nơi đều là một mảnh phồn hoa thịnh cảnh, cái này mùa, xuân hoa rực rỡ, khai đến phá lệ náo nhiệt Các nơi ngắm hoa điểm du lịch cũng dần dần náo nhiệt lên, vô số du khách sôi nổi đi trước đánh tạp du ngoạn. Y Y Thành là phương Nam một tòa tiểu thành thị, nhưng là ở Z quốc lại có chút danh tiếng, là rất có danh thành phố du lịch, khách du lịch đặc biệt phát đạt. Toàn bộ Y Y Thành cũng bị xưng là hoa thành, bởi vì nơi này một năm bốn mùa đều có hoa tươi nở rộ, đặc biệt là tới rồi mùa xuân, trong thành ngoài thành đều là một mảnh rực rỡ sân hoa, giặt giao xuân ý, nơi nơi đều có thể thấy đi vào Y Y Thành ngắm hoa người. Đây cũng là y lìa thành nhất náo nhiệt thời điểm, chỉ là năm nay mùa xuân lại có điểm không giống nhau. Rõ ràng đã tới rồi 3 tháng sơ, địa phương khác hoa lục tục đã nở rộ, chính là y lìa thành, lại vẫn là một mảnh tinh mịch, thật giống như còn ngủ say ở mùa đông bên trong, không có từ vào đông trung thức tỉnh lại đây giống nhau, đừng nói hoa khai, liền cái nụ hoa trồi non cũng chưa nhìn đến, toàn bộ y lìa thành hoa cỏ cây cối, vẫn là một mảnh tinh mịch. Trên mạng đối với chuyện này cũng là nghị luận sôi nổi, có người đi y lìa thành, Mới phát hiện nơi này hoa cỏ không khai còn chưa tính, đó là liền độ ấm, cũng phảng phất còn ở vào mùa đông, người đi ở đầu đường đều phải bọc áo đông. Có người chụp gì Thành hiện tại ảnh chụp phát đến trên mạng đi, chỉ thấy ảnh chụp chung một mảnh khô sắc, ngọn cây dưới tảng cây đều là một mảnh trụi lùi. Nhìn đến cái này ảnh chụp, trên mạng mọi người đều sôi nổi tỏ vẻ không thể tưởng tượng. Đây là Easy Thành. Là được xưng là hoa thành y Easy Thành. gì Thành hoa thế nhưng thật sự một đóa cũng chưa khai. Hơn nữa thời tiết còn như vậy lạnh, nhìn giống như còn ở mùa đông a. Thiên a, Y Ly Thành kia tòa hoa anh đảo viên ta năm ngoái còn đi qua, cũng là tháng 3 thời điểm, khi đó tất cả đều là hoa, gió thổi qua là có thể thấy đóa hoa rào rạt đi xuống phiêu, nhưng lãng mạn, hiện tại như thế nào tất cả đều là cho a, sẽ không lấy mùa đông ảnh chụp lừa gạt chúng ta đi. Ta xem này ảnh chụp khẳng định là Y Thành mùa đông ảnh chụp, ta năm ngoái mùa đông qua đi Y Ly Thành chính là như vậy, mùa đông Y Ly Thành kỳ thật cũng có mùa đông mỹ lệ. Hoa mai trong vườn hoa mai khai đến khá xinh đẹp. Đại gia sôi nổi nghị luận, thảo luận lúc sau, giám định này bức ảnh là chiếu lửa, khẳng định là người cầm Y ý, ý thành mùa đông ảnh chụp lừa gạt người, nhưng là thực mau, lại có càng ngày càng nhiều người xuất hiện, tỏ vẻ Y ý, ý thành hiện tại thật sự liền cái dạng này, ở địa phương khác một mảnh xuân ý thời điểm, tựa hồ chỉ có nơi này thời gian bị tạm dừng, dừng lại ở mùa đông. Ta là Y ý, ý thành người, ta có thể chứng minh, đây là thật sự, năm nay không biết vì cái gì. Thời tiết vẫn luôn không có biến ấm áp, trên cây hoa cũng không khai, ta cũng không dám tin đây là y đi thành mùa đông. Y đi thành người cũng cảm thấy vớ vẩn, chính là này hết thể thật sự liền như vậy đã xảy ra, y đi thành khí hậu, tựa hồ thật sự bị ngừng ở vào đông, một mảnh hàn tịch, cỏ cây vẫn cứ khô bại, không thấy bất luận cái gì chịu chi nảy mầm dấu vết. Rất kỳ quái, thật sự rất kỳ quái. Chẳng lẽ là có cái gì dòng nước lạnh ngừng ở y đi thành nơi đó, vẫn luôn không đi. Bằng không như thế nào giải thích Y Lý Thành cái này kỳ quái thời tiết. Y Lý Thành người cũng phát sầu, bọn họ Y Lý Thành ban đầu chỉ là một tòa tiểu thành thị, kinh tế cũng không phát đạt, vẫn là sau lại tới một vị huyện trưởng, đao to bữa lớn tiến hành rồi cải cách, ở Y Lý Thành trong thành ngoài thành đều di tải vô số hoa loại, mới vừa có hiện tại hoa thành, có hiện tại kinh tế. Bọn họ toàn bộ Y Lý Thành chủ yếu kinh tế nơi phát ra là đến từ chính khách du lịch, đến từ chính đi trước bọn họ Y Lý Thành ngắm hoa các du khách, mỗi đến mùa xuân đều là bọn họ nơi này nhất náo nhiệt thời điểm, cũng là kinh tế nhất phồn vinh thời gian. Chính là năm nay, cũng không biết là nơi nào xảy ra vấn đề, bọn họ nơi này hoa cỏ cây cối vẫn cứ vẫn là trụi lủi, một đóa hoa cũng trước khai, tình huống như vậy, như thế nào có thể hấp dẫn du khách tiến đến ngắm hoa? Ý thì thành người sầu a, bên trên người sầu, phía dưới người sầu, sôi nổi tìm người nghĩ cách, quyết định. Ý thì thành tự nhiên cũng là có huyền môn người, thấy tình huống không quá thích hợp, liền cấp huyền môn hiệp hội đã phát tin tức Hy vọng hiệp hội có thể phái người tới xem xét một chút, nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào, có phải hay không lại có thứ gì ở tác loạn, mới đưa đến Ý Thành mùa xuân văn đến. Mà ở Ý Thành người nghĩ mọi cách thời điểm, ở Ý Thành một tòa biệt thự cao cấp bên trong, rất nhiều người tụ tập ở chỗ này, tới làm khách nhân thủ đều cầm cái gọi là kỳ chân dị bảo, muốn bán cho chính mình chủ nhân, trong đó một con chim bị người đề sách ở trong tay, nôn nóng ở lồng chim nhảy tới nhảy lui, đồng dạng xanh biếc trong mắt chuyển động nhìn bốn phía. Sở tiên sinh, ngài xem, này chỉ điểu có phải hay không phá lệ xinh đẹp. Người nói chuyện là một cái trung niên nam nhân, họ viên, têu viên minh, lúc này chính nhân cần dẫn bên người người đi xem lồng sát điểu, cao hứng thổi phồng nói, ngài xem này chỉ điểu lồng chim, quả thực liền cùng đá quý giống nhau, lấp lánh tỏa sáng, hơn nữa a, hắn dừng một chút, thần thần bí bí nói, này chỉ điểu vẫn là một con rất là thần dị điểu, có rất lợi hại bản lĩnh. Nga. hắn lời này nhưng thật ra khiến cho sở tiên sinh tò mò. Hỏi, như thế nào cái thần dị Pháp A? Ta xem cũng chính là so bình thường chim chóc xinh đẹp một ít. Viên Minh cười hắc hắc, nói, ngài đi theo ta tới, nhìn xem sẽ biết. Hắn xách theo lồng chim đi ra ngoài, còn lại người nhìn nhau, cũng theo đi lên, bọn họ nhưng thật ra muốn nhìn cái này kêu Viên Minh, rốt cuộc phải làm chút cái gì, này chỉ chim chóc, lại có cái gì kỳ dị địa phương, đáng ra hắn lấy lại đây. Hừ, tốt nhất là có cái gì, bằng không, sở tiên sinh cũng không phải là dễ đối phó. Ngoài phòng là sở ra sân, hiện giờ toàn bộ y, y thành hoa đều không thấy nở rộ, nơi này cũng không ngoại lệ, trong viện trừ bỏ vào đông có thể khai hoa ở ngoài, cũng đều là chuối lủi, Sân trên tường quấn lấy triển chi tường vi cũng không thấy lục ý, chỉ có vài miếng khô vàng phiến lá quật cường treo ở bên trên, theo gió lạnh run run rẩy rẩy đông đưa, tựa hồ dây tiếp theo liền phải bị thổi lạc, theo phong bay ra đi giống nhau. Viên minh sách theo lồng chim đứng ở kia cây triển chi tưởng vi căn bản chỗ, bởi vì hoa diệp điêu tàn. Tươi tốt triển tri tưởng vi hệ dễ rất rõ ràng là có thể tìm được rồi. Viên minh làm người hỗ trợ sách theo lòng chim, sở tiên sinh ý bảo trong nhà người hầu hỗ trợ, dùng một loại bắt bẻ khinh thường ánh mắt nhìn viên minh, hắn nhưng thật ra muốn nhìn người này rốt cuộc tưởng làm cái quỷ gì, cầm một con chim nhi liền tới hiến vật quý, tuy nói này chỉ chim chóc đích sắc cánh chim đầy đặn mà xinh đẹp, nhưng là khoảng cách bảo vật chính là xa quá nhiều. Hắn muốn bảo vật, chính là cái loại này có thể nghịch thiên sửa mệnh kỳ dị đồ vật. cũng không phải là loại này xinh xinh đẹp đẹp chim chóc liên ở sở tiên sinh như vậy nghĩ thời điểm hắn liền thấy viên minh rỗi tay đem kia chỉ chim chóc từ lồng chim bắt ra tới kia chỉ chim chóc theo bản năng giơ lên cánh cũng lộ ra bên phải cánh thượng một đạo miệng vết thương lông chim thấm ướt mang theo màu đỏ lại là chảy ra huyết viên lãng đôi tay bóp chim bói cá cánh một chút cũng không thèm để ý chim bói cá ăn đau rễ rủa bộ dáng thậm chí còn có chút hưng phấn hắn đối sở tiên sinh đám người nói sở tiên sinh các ngươi thỉnh xem Hắn rồi tay nắm chim chóc cánh bị thương địa phương, dùng sức xé mở nó miệng vết thương, trong ngay mắt, chim bói cá chịu đựng không được đau đớn, nhịn không được kêu lên, tiếng kêu cũng không nguyện chuyển động lòng người, ngược lại là có chút nghẹn ngào, không biết đã từng kêu thảm thiết quá bao nhiêu lần. Bất quá, nghe được nó nghẹn ngào thanh âm, lại không có vài người lộ ra không đành lòng tới, một con chim nhi, có cái gì hảo thương hại. Cho dù có người mặt lộ vẻ không đành lòng, chính là lại cũng không dám nói cái gì. nay điều trước sau cùng bọn họ không có gì quan hệ nó chủ nhân muốn xử trí như thế nào cũng không có bọn họ xen vào đường sống chim bòi ca kêu thảm thiết bị thương miệng vết thương bị xé mở máu tươi nhiễm hồng nó lông chim tích táp đi xuống chạy xuống tới nhỏ giọt trên mặt đất cũng chính là triển chi tường vi căn bản thẩm thấu ở mặt đất bên trong giây tiếp theo vây xem mọi người một trận kinh hô nhịn không được chừng lớn đôi mắt không thể tưởng tượng nhìn trước mắt một màn này chỉ thấy chùi lủi tường vi bất quá ở trong trước mắt liền sinh ra là xanh chồi non, màu đỏ, phấn bạch tường vi nụ hoa mọc ra tới, nháy mắt liền nở rộ, cánh hoa kiểu diễm tươi mới ướt át, gió thổi qua, rậm rạp lá cây đóa hoa hơi hơi đong đưa, một mảnh xuân sắc. Một màn này hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng, mọi người tức khắc một mảnh ô lên. Sở Tiên Sinh trừng lớn đôi mắt, bước nhanh hướng phía trước đi qua đi, hắn rôi tay tháo xuống một đóa nở rộ tường vi hoa tới, đem cánh hoa xả rơi xuống, xác định, này hoa là thật hoa. Nói cách khác, Hắn trước mắt trô đã thấy hết thảy, đều là thật sự, này cây vẫn luôn không nảy mầm nở hoa tường vi hoa, thật sự ở trong nháy mắt, chịu chi nảy mầm, hơn nữa nở rộ. Những người khác kinh ngạc chút nào không thể so hắn thiếu, một đám người nghị luận sôi nổi, trâu đầu ghé thai thảo luận này không thể tưởng tượng một màn. Viên minh trên mặt chất đầy ý cười thò lại gần, nói, sở tiên sinh, ngài xem, này chỉ chim bói cá, có tính không được với là bảo vật. Sở tiên sinh mặt lộ vẻ mừng như điên, nói, tính. Đương nhiên tính. Đây là bà bối, thật thật xác xác bà bối. Hắn nhìn về phía chim bói cá trong ánh mắt, mang lên vài phần nóng rực, sau đó mới nhìn về phía Viên Minh, nói: "Này điều ta mua, nói cái giá đi." Viên Minh hai mắt tức khắc sáng ngời, chợt có chút ngượng ngùng nói: "Sở tiên sinh ngài xem cấp đi, ta tưởng Sở tiên sinh nhất định sẽ cho ta một cái công đạo giá cả, rốt cuộc thứ này chính là thật sự bà bối, như vậy kỳ dị chim chóc, ta cũng là lần đầu tiên thấy." Sở tiên sinh xem thấu hắn trong lòng tiểu tâm tư, nhìn không được hừ lạnh một tiếng, bất quá này chỉ điều thật là bả bối, cho nên cho dù viên minh cùng hắn chơi tâm nhãn, đảo cũng không có tức giận như vậy. Hai ngàn vạn. Hắn mở miệng nói, cười như không cười nhìn viên minh, ý vị thâm trường nói, viên tiên sinh, cái này giá cả, đã không tính thấp. Viên minh trong lòng tâm niệm quay nhanh, ngoài miệng cười nói, đương nhiên đương nhiên, ai đều biết sở tiên sinh ngài là cái phúc hậu người. Hảo, hai ngàn vạn. nay điều hiện tại là sở tiên sinh ngài. hắn đem điệu thả lại lồng chim chung ân cần đối sở tiên sinh cười sở tiên sinh dỗi tay đem trang chim chóc lồng sắt sách lên tới hướng tới lồng sắt chim bòi cá thổi vài tiếng huýt sáo trêu bừa chỉ là chim bòi cá hiển nhiên đã bị dọa phá gan gắt gao dán lồng chim trên người lông chim đều không có gì vãng tươi đẹp thiếu vài phần ánh sáng sở tiên sinh nhưng thật ra không tức giận phân phó bí thư đem tiền chuyển cấp viên minh lúc sau liền xách theo lồng chim vào nhà đi xinh đẹp lông chim dấy rủa ràn rơi trên mặt đất Có người duỗi tay nhặt lên, thở dài, nói, như vậy xinh đẹp điều. Ngay cả rơi xuống lông chim, đều mang theo một loại xinh đẹp ánh sáng, hiện tại lại bị người vây ở lồng giam, nó huyết còn có như vậy kỳ dị bản lĩnh, còn không biết về sau sẽ bị thế nào, làm người không tránh được có chút thở dài. Nhưng là, người tiền hóa hai bên thỏa thuận xong, cùng bọn họ cũng không quan hệ, thương hại cũng không có biện pháp a. Mà viên minh, bắt được tiền lúc sau đã sớm lâm vào phất nhanh mừng như điên bên trong. Xùy tiền liền đi trở về, vẻ mặt hỉ khí dương dương. Một con chim A, liền kiếm lời 2.000 vạn. Đây chính là bạch kiếm tiền, ai biết hắn lúc trước chỉ tốn 50 đồng tiền từ những cái đó học sinh trung học trong tay mua tới. Nay quả thực chính là ngàn vạn lần kiếm đã trở lại A. Mà vị kia sở tiên sinh, bắt được muốn bảo vật, cũng thập phần vui vẻ, hắn thập phần tò mò. Này chỉ chim chóc huyết, còn có cái gì kỳ dị bản lĩnh, cố ý tìm chuyên nghiệp nhân viên tới tiến hành nghiên cứu. Lúc này, đã là tháng 4. Y Lý Thành mùa xuân, còn chưa tới tới. Càng ngày càng nhiều người ở thảo luận Y Lý Thành sự tình, huyền môn hiệp hội cũng chuyên môn phái người tới điều tra, trùng hợp chính là, phái người đó là Tiết Khải cùng Tiết Vân này đối thúc cháu. Tiết Vân đã từng cũng đã tới Y Lý Thành, kia vẫn là nàng đại học thời điểm, khi đó Y Lý Thành cũng đã thật xinh đẹp, là rất có danh du lịch ngắm hoa thành thị, tới rồi hiện tại danh khí càng tăng lên, nàng chưa từng có nghĩ tới, một ngày kia, Y Lý Quốc mùa xuân, sẽ trở nên như thế ảm đạo, không hề xuân sắc Tuy rằng biết y gì thành thời tiết còn thực lãnh, chính là chờ từ trên phi cơ xuống dưới, cảm nhận được cái loại này cùng vào đông không một nhị trí nhiệt độ không khí, vẫn là nhịn không được có chút kinh ngạc. Còn hảo ta mang theo áo lông vũ tới. Tiết Vân nói, từ dương hành lý nhảy ra mang đến áo lông vũ, mặc ở trên người. Tới thời điểm bên này người liền nói, bên này thực lãnh, nhưng là không đến nơi này, là thật sự vô pháp tưởng tượng cùng với cảm nhận được nơi này rất lạnh, rốt cuộc phần lớn địa phương, cùng với là ấm áp như xuân. Thậm chí có đôi khi ăn mặc trưởng tụ liền đã cảm giác được nhiệt. y gì thành bên này cũng có huyền muôn người, tự nhiên là tới đón tiếp, cũng ăn mặc áo lông vũ, thập phần mập mạc. Thấy tiết khải hai người lại đây, người này vội vàng tiến lên đây chào hỏi, hô một tiếng, tiết tiên sinh, tiết tiểu thư. Sau đó hắn tự giới thiệu, ta họ tiền, tiêu tiền hồ, các ngươi kêu tên của ta là được. Tiết khải cười, nói, vậy ngươi cũng kêu chúng ta tiền đi, không cần tiết tiên sinh, tiết tiểu thư kêu. Tiền hồ cười gật đầu. mang theo bọn họ đi ra ngoài, một bên dò hỏi, ta trước mang các ngươi đi đặt chân khách sạn, lại mang các ngươi đi ra ngoài ăn cơm, đến nỗi điều tra sự tình, chờ các ngươi đêm nay nghỉ ngơi qua đi lại nói, các ngươi xem thế nào? Hắn cái này an bài thực hợp tình hợp lý, có thể nói là thực vì bọn họ suy xét, Tiết Khải hai người tự nhiên không có gì cự tuyệt, chờ hết thời gian xếp hảo, ăn cơm xong, Tiết Khải cùng Tiết Vân trở lại khách sạn nghỉ ngơi, hai người từng người một gian phòng, lúc này Tiết Khải đi vào Tiết Vân phòng. hai người ngồi ở trên sofa nói chuyện tiểu thúc y đi thành sự tình, ngươi thấy thế nào có hay không cảm giác được cái gì không thích hợp Thiết vân hỏi tiết khải lắc đầu nói hơi thở thực sạch sẽ đại khái bởi vì nơi này nhiều loại có cỏ cây nguyên nhân thậm chí sinh cơ so mặt khác địa phương còn muốn tràn đầy tiết vân khẽ gật đầu buồn rầu nói kia rốt cuộc là cái gì nguyên nhân dẫn tới nơi này hoa vẫn luôn không khai à còn như vậy lãnh quả thực liền vẫn là ở vào mùa đông mùa tiết khải nói có lẽ Không nở hoa nguyên nhân, chính là bởi vì nơi này còn ở vào mùa đông, nơi này mùa đông còn không có kết thúc. Chúng ta chỉ cần tìm tới nơi này vì cái gì còn ở vào mùa đông mùa nguyên nhân, như vậy hết thảy vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Nơi này hoa cỏ không khai, chính là bởi vì nhiệt độ không khí vẫn là mùa đông thời điểm, thiên như thế rất lạnh, bánh hoa lại như thế nào sẽ nở rộ đâu. Hết thảy nguyên nhân, vẫn là khí hậu vấn đề. Hai người thương lượng một chút, quyết định ngày mai dò hỏi một chút tiền hồ. Nhìn xem có thể hay không được đến một ít hữu dụng tin tức, hai người tạm thời liền lựa chọn đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, chờ bọn họ ăn qua cơm sáng, tiền hồ liền lại đây. Đối với y ly thành sự tình, hắn cũng là thập phần coi trọng, rốt cuộc hắn chính là y ly thành sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Đối với nơi này vấn đề, vẫn là thực để ý. Gần nhất y ly thành có hay không xuất hiện cái gì không thích hợp sự tình. Tiết khải dò hỏi hắn. Tiền hồ suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, nói, chúng ta y ly thành luôn luôn thực bình tĩnh. không có xuất hiện vấn đề gì bởi vì hơi thở thuần tịnh cũng không có gì lén lút xuất hiện ngẫu nhiên xuất hiện một ít quỷ cũng thực mau liền tiêu tán thấy thế nào bọn họ nơi này đều cực kỳ yên lặng một chút không thích hợp đều không có thậm chí bọn họ nơi này so bên ngoài còn muốn bình tĩnh một ít ngoại giới những cái đó yêu ma quỷ quái một chút cũng chưa ảnh hưởng đến bọn họ nơi này cho nên tiền hồ là như thế nào cũng không biết bọn họ y đi thành vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy kỳ quái vấn đề nhưng là biến thành như vậy Tóm lại là có nguyên nhân, mà bọn họ hiện tại, đó là muốn tìm ra nguyên nhân này. Tiết Khải hơi hơi gật đầu, nhìn quanh bốn phía, nói, chúng ta trước tiên ở bốn phía nơi nơi nhìn xem đi, nhìn xem có hay không cái gì phát hiện. Ba người liền ở Y Thành nơi nơi đi dạo. Toàn bộ Y Thành hiện tại đều là một mảnh mây đen mù sương, trên đường thấy người đi đường, trên mặt cũng mang theo vải phần bồn dầu, không khí rất suy sút. Tiên Hồ thở dài, giải thích nói, Chúng ta nơi này người mỗi năm liền trông cậy vào ở mùa xuân náo nhiệt điểm thời điểm kiếm ít tiền. Năm nay đã xảy ra chuyện như vậy, không có nhiều ít du khách lại đây, đại gia liền có chút phát sầu. Bọn họ nơi này không có gì cổ tích, cũng không có gì rất có danh điểm du lịch. Bất quá là nơi này hoa đẹp, kiếm tiền chính yếu nơi phát ra đó là khách du lịch, mà hiện tại nơi này hoa không khai. Tự nhiên không có bao nhiêu người tới du lịch, kinh tế tiêu điều, đại gia như thế nào sẽ không phát sầu đâu. Tiết Khải cùng Tiết Vân hiểu biết điểm này. Tự nhiên sẽ không nói cái gì. Kế tiếp, vài thiên thời gian, ba người cơ hồ đem toàn bộ y thành đều dạo qua một vòng, nhưng là lại là không thu hoạch được gì. Trước mắt bọn họ không có bất luận cái gì tin tức, chỉ có thể dùng loại này bổn biện pháp kiểm tra rốt cuộc là nơi nào có vấn đề, nhìn xem có thể hay không tìm được có chút vấn đề. Chỉ là kết quả cũng không như thế nào tốt đẹp. Rốt cuộc là nơi nào trừ bỏ vấn đề A tiết vân thở dài, cả người nào vào trên bàn. Một bên tiền hồ tình huống cũng không thể so nàng hảo đi nơi nào, cũng là ghé vào trên bàn, hữu khí vô lực, cũng chỉ có Tiết Khải còn miễn cưỡng thẳng thắn sống lưng, nhìn qua ngồi nghiêm chỉnh. Tiết Vân nói, thấy thế nào các ngươi nơi này hơi thở cũng chưa cái gì vấn đề, cho nên, rốt cuộc là nơi nào có vấn đề a Chẳng lẽ này không phải thiên thai, mà là... Tiết Khải ánh mắt lập lệ một chút, không thể không nói, Tiết Vân nói đến hắn tâm khảm, hắn cũng là như vậy tưởng. Nếu là thiên thai... không có khả năng một chút dấu vết đều không có, như vậy, cũng cũng chỉ có, chỉ là, y thì thành nhiều như vậy người, cái này, lại là từ nơi nào lên. Lúc này tiệm cơm người phục vụ lại đây cho bọn hắn đổ nước, Tiết Khải tạm thời ấn xuống trong lòng những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng, nói, chưa gọi món ăn đi, đi rồi một ngày, các ngươi khẳng định đói bụng. Chỉ là, đang ở gọi món ăn thời điểm, phía sau kia một bàn lời nói, đột nhiên làm Tiết Khải dựng lên lỗ thai. Các ngươi ra hương tiểu khu, thật sự có một nhà hoa toàn bộ khai hoa A. A, hình như là đột nhiên liền khai, mỗi một ngày đều có biến hóa. hiện tại liền nhà hắn bên kia muôn hồng nghìn tía, nói không chừng này chứng minh chúng ta y thành đang ở dần dần biến hảo, nếu không bao lâu chúng ta y thành hoa tất cả đều có thể khai. Hy vọng là như thế này đi, hiện tại liền cảm giác giống như vượt qua một cái dài dòng mùa đông, không có hoa, chúng ta y đi thành còn như thế nào kêu hoa thành A. Chính là, hy vọng nhanh lên biến hảo đi. nói chuyện chính là hai cái nữ hải các nàng đều là y y thành người y thành hiện tại cái dạng này các nàng cũng không cao hưng a liền ở hai người thở dài thời điểm đột nhiên có một đạo thân ảnh đứng ở bọn họ bên cạnh anh tuấn nam nhân hướng tới các nàng mỉm cười nhìn qua thập phần ôn nhu gương mặt kia đẹp đến cười rộ lên làm hai cái nữ hải tử mặt đều nhịn không được hồng đi lên có có chuyện gì sao một cái nữ hải lắc bắp hỏi ngượng ngùng quấy dày hai vị nam nhân cười mở miệng chỉ chỉ bọn họ bên cạnh vị trí nói ta vừa mới nghe thấy các ngươi hai người nói có cái địa phương hoa tất cả đều khai ta muốn hỏi một chút đó là nơi nào hai cái nữ hai nhìn nhau trong đó một người nói đó là ở chúng ta tiểu khu là chúng ta trong tiểu khu một hộ nhà chúng ta tiểu khu an bảo công tác làm được nhưng hảo người bình thường chính là vào không được bất quá nếu ngươi nghĩ tới đi nói ta có thể mang ngươi đi a nàng trong mắt lập lọe tùy ông không ở rượu ý vị tiết khải cười nói không cần phiền thoái ngươi ngươi đem địa chỉ nói cho ta là được Ta có biện pháp đi vào. Nghe vậy, nữ hài biểu tình có chút tiếc nuối. Hảo đi đem địa chỉ báo đi lên. Tiết Khải thuận lợi kia chính gốc chỉ, cùng nữ hài nói tạ, về tới bọn họ trên chỗ ngồi. Tiết Vân che miệng trộm cười, nhỏ giọng nói, tiểu thúc không nghĩ tới ngươi thế, nhưng còn sẽ xử mỹ năng kế. Tiết Khải thân sắc bất biến, nói, nhanh ăn cơm đi, cơm nước xong chúng ta đi nơi đó nhìn xem. Hiện tại toàn bộ Y Thành đều ở một mảnh tĩnh mịch chung, lại có một chỗ hoa khai thảo thịnh. Này đó là không thích hợp trung đại đại không thích hợp. Ba người nhanh chóng cơm nước xong, liền hướng tới cái kia địa chỉ qua đi, thuận lợi nương cảnh sát giấy chứng nhận có thể tiến vào cái này tiểu khu. ép khu bên này, 888 hảo. Ba người theo địa chỉ, ba người rốt cuộc tìm được rồi nữ hải kia theo như lời kia hộ nhân ra. Cách thật xa. Bọn họ liền chú ý tới kia tòa biệt thự. Đương nhiên, cái này tiểu khu là người giàu có khu, nơi nơi đều là xa hoa biệt thự. Này căn biệt thự tuy rằng xa hoa. Lại cũng không thế nào dẫn nhân chú mục hấp dẫn bọn họ lực chú ý, là kia leo lên ở song sắt côn thượng tường vi hoa. Thiết vân rũi tay sờ sờ cánh hoa, ngẩng đầu nói, là thật sự. Này đó đều là thật hoa. Nơi này trụ người là ai? Tiết khải nghiêng đầu hỏi. Tiên hồ chính là xem vừa mới bắt được tư liệu, nói, sở Đông Nam, năm nay 43 tuổi, y, y thành chứ danh doanh nhân. Bọn họ y thì thành nơi nơi đều là hoa, rất nhiều lấy hoa vì sinh sản nguyên liệu sản nghiệp cũng đúng thời cơ mà sinh. Vị này Sở Đông Nam Sở tiên sinh đó là như vậy một vị lão bản, hắn là trước hết đáp lời chính sách kia một nhóm người, kỳ hạ mở các loại nước hoa nhà xưởng, mỹ phẩm dưỡng ra nhà xưởng, sinh ý làm được rất lớn, Y Thành có rất nhiều người đều ở hắn công ty công tác. Tiên Hồ cũng là biết vị này Sở tiên sinh, trên mặt nhịn không được lộ ra vài phần trầm tư tới. Tiết Khải nói, "Gõ cửa, nếu tới, chúng ta liền bái phòng một chút vị này Sở tiên sinh đi." Hắn ánh mắt đảo qua trước mắt này phiến sinh cơ bừng bừng biệt thự, nói thuận tiện cũng làm hắn cho chúng ta giải giải thích nghi hoặc. Tiên hồ tiến lên đi gõ cửa, thực mau. Sở ra người hầu liền tiến lên đây mở cửa. Nghi hoặc nhìn bọn họ, các ngươi tìm ai à? Tiên hồ mỉm cười, tự giới thiệu nói, ta là Y đi Thành cảnh sát, có việc muốn dò hỏi Sở Tiên Sinh. Người hầu kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói, ta đi hỏi một chút Sở Tiên Sinh, các ngươi trước chờ một lát có thể chứ? Tiết Khải bọn họ tự nhiên là không có gì dị nghị, đợi vài phút. Sở ra người hầu trở về, mở cửa ra. làm cho bọn họ đi vào. Người hầu mang theo bọn họ đi phòng khách, trong phòng khách vị kia sở tiên sinh ngồi ở trên sofa, chính cho chính mình châm trà, thấy bọn họ ba người tiến vào, nhiệt tình hô: "Ba vị cảnh sát, mời ngồi đi, đây là năm nay trà mới, tiết thanh minh trước thu thập chế biến, các ngươi nếm thử." Hắn thân thủ cấp Tiết Khải ba người một người đổ một ly, ý bảo bọn họ nếm thử. Tiết Khải ba người biết nghe lời phải, phùng chén trà tinh tế nhấm nháp một chút. Tiên Hồ nếm không ra tốt xấu, chính là cảm thấy Còn không có hắn uống trà sữa hảo uống, đương nhiên, hắn còn không có ngốc đến đem lời này nói ra. Hảo trà Tiết Khải nói một câu, trên mặt hắn mang theo ý cười, đem chén trà đặt ở trong tay, ngón tay nhẹ nhàng vớt ve. Sau đó, dương mắt nhìn về phía sở tiên sinh, biểu tình nghiêm túc nói, sở tiên sinh, chúng ta là một việc muốn dò hỏi ngài. Sở tiên sinh ha ha cười, hỏi, là hỏi bên ngoài hòa sự tình đi. Tiết Vân mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, sở tiên sinh nhìn thoáng qua nàng biểu tình, nói. Sớm tại các ngươi phía trước, liền có không ít người tới đến thăm, dò hỏi ta này hoa khai bí quyết, chính là ta có thể có cái gì bí quyết ta, đại khái là ta nơi này phong thủy tốt vấn đề đi. Tiết Khải không có tiếp tục dò hỏi vấn đề này, mà là đột nhiên hỏi, hiện tại toàn bộ y đi thành hoa tàn một khô, sở tiên sinh ngài sản nghiệp khẳng định cũng đã chịu đánh sâu vào đi. Sở tiên sinh biểu tình nhàn nhạt nhìn hắn. Tiết Khải nói, chỉ có toàn bộ y đi thành khôi phục bình thường, sở tiên sinh ngài sản nghiệp cũng mới có thể bình thường vận tác. Ta tưởng, sở tiên sinh cũng là hy vọng như vậy đi. Sở tiên sinh không nói, hơi hơi trầm ngâm, sau một lát hắn vẫn là lắc đầu, nói, chuyện này, ta là thật sự không biết ta. Hắn ánh mắt nhìn qua cực kỳ thành khẩn, tựa hồ muốn làm Tiết Khải bọn họ tin tưởng chính mình nói. Tiết Khải cười một cái, đứng dậy nói, nếu như vậy, chúng ta đây liền không quấy rầy sở tiên sinh. Hắn duỗi tay rút ra một chương danh thiếp đặt ở trên bàn trà, đẩy qua đi, nói, đây là ta danh thiếp, sở tiên sinh nếu thay đổi ý tưởng. Có thể gọi điện thoại nói cho ta. Sở tiên sinh vẫn là cười tủm tìm gật đầu, làm người hầu tiên khách. Tiết Vân bước nhanh đuổi kịp Tiết Hải, hỏi, tiểu thúc, chúng ta liền như vậy đi rồi sao? Cái này sở tiên sinh khẳng định biết cái gì, chúng ta không hỏi nhiều hỏi hắn mẹ. Tiết Khải nói, hắn không muốn nói, chúng ta chẳng lẽ còn có thể buộc hắn nói ra sao? Tiên Hồ, ngươi làm người đi điều tra một chút vị này sở tiên sinh, ta muốn càng nhiều tin tức, xem hắn gần nhất trên người có hay không cái gì biến hóa. Đặc biệt là nhà hắn bên này tin tức. Nhà hắn trong viện này đó hoa cỏ như vậy trường, khẳng định có một ít tin tức truyền ra tới. Tiên hô gật đầu, ta đã biết, ta lập tức làm người đi tra. Bọn họ những người này, tự nhiên có biện pháp đi tra một ít tin tức, trừ bỏ phía chính phủ bên này có thể tra được, còn có huyền môn bên này tin tức. Có thể làm này đó hoa đột nhiên nở rộ, khẳng định là huyền môn bên này sự tình. Mà ở tiết khải bọn họ rời khỏi sau, sở tiên sinh trên mặt ý cười hơi liễm. Cao mày không biết suy nghĩ cái gì. Hồi lâu, hắn đem ly chung nước trà uống một hơi cạn sạch, làm người tới thu thập, chính mình còn lại là đứng dậy đi ra ngoài, đi biệt thự bên cạnh kia đống tiểu biệt thự, sau đó mở ra tiểu biệt thự tầng hầm ngầm môn, đi vào. Tầng hầm ngầm ánh đèn sáng tỏ, một cái cây thang đi xuống, đi rồi, không một phút, trước mắt rộng mở thông suốt, lại là một gian rộng lớn sáng ngời tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm chung có rất nhiều người mặc bạch y về người, lúc này thấy hắn xuống dưới, đều sôi nổi cùng hắn chào hỏi. Tiêu hán, sở tiên sinh. Sở tiên sinh đi đến phía trước đi, phía trước nhất đại thượng, phóng một cái lồng sắt, bên trong trang vẫn luôn cánh chim xanh biếc chim bói cá, ban đầu nó phía sau kéo thật dài đuôi cánh, chính là hiện tại, này đó đuôi cánh lại tất cả đều không thấy, đã trọc, mà nó xinh đẹp lồng chim, đã sớm mất đi ánh sáng, nhìn qua thập phần bình thường. Nó nằm ở trong lồng, tựa hồ hơi thở thoi thoát, hơi thở bề bài. Sở tiên sinh hung hăng như mày, hỏi, nó như thế nào cái dạng này? Người mặc bạch quái nhân tâm trung thầm kêu không tốt, vội nói, sở tiên sinh, này cùng chúng ta thật sự không quan hệ, đưa vào tới nó liền vẫn luôn là cái dạng này, chúng ta huy nó đồ ăn nó cũng không ăn, chỉ có thể cho nó tiêm vào dinh dưỡng dịch, nhưng là chính là tình huống như vậy, nó vẫn là vẫn luôn ở suy yếu đi xuống. Điểm này, bọn họ cũng thập phần buồn rầu, Chỉ là mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào biện pháp, nay chỉ điều là hoàn toàn không muốn ăn cơm, hiện tại ngay cả lên sức lực đều không có, chỉ có thể nằm ở bên trong. Phế vật. Sở tiên sinh nhịn không được mắng một câu. Áo bờ lật trắng cười gượng, nói, là, chúng ta đều là phế vật, chỉ là, này chỉ điểu là thần vật, sợ có phải hay không chúng ta này đó phảm nhân có thể được đến, nếu vẫn luôn như vậy đóng lại nó, nó sợ là nếu không bao lâu sẽ phải chết. Hắn nhưng thật ra không như vậy hảo tâm, tưởng thuyết phục sở tiên sinh đem kia chỉ điệu cấp thả, hắn chỉ là sợ phía sau này chỉ điều đã chết, sở tiên sinh trách tội bọn họ. Này chỉ điều chính là giá trị 2.000 vạn A hắn lời này A Chỉ là trước cấp sở tiên sinh làm chuẩn bị tâm lý Nói cho hắn Lúc sau này chỉ điều nếu là thật sự đã chết Cũng cùng bọn họ những người này không quan hệ Nói Hắn thở dài Lo lắng sốt ruột nói Hiện tại cơ hồ đã chịu không ra cái gì huyết tới Ta sợ quá đoạn thời gian Một giọt huyết đều chịu không ra Sở tiên sinh mặt trầm như nước Hắn tự hồ là nghĩ tới cái gì Hỏi Các ngươi nghiên cứu làm được thế nào Nói đến nghiên cứu Áo bờ lật trắng hai mắt sáng ngời, nói, này chỉ điều không hổ là thần vật, chúng ta từ nó máu lấy ra ra vài loại cực kỳ sinh động ước số, chính là này vài loại ước số có xúc tiến thực vật sinh trưởng hiệu quả, bất quá chúng ta còn không có phân tích ra loại này ước số thành phần, còn cần càng nhiều thời giờ. Sở tiên sinh nhìn chằm chằm kia hơi thở thoi thoát, tựa hồ muốn bỏ không đứng dậy chim bòi cá liếc mắt một cái, trầm ngâm một chút, nói, thật sự là không có biện pháp, sân nó chết phía trước, đem nó trong cơ thể sở hữu huyết đều chịu. Không cần lãng phí. Áo bờ lắc trắng gật đầu, nói, chúng ta biết. Chim bói cá hề vải nằm ở trong lồng, đôi mắt nhìn phía trước, tựa hồ thấy được đầy trời xuân sắc, nở rộ hoa tươi. Nó là, mùa xuân A. Tiết khải bọn họ trở về, lập tức khiến cho người đi điều tra sở ra sự tình. Sở Đông Nam lúc trước mua bảo sự tình, cũng không phải bí mật, chỉ là ngày ấy hắn cho phong khẩu phí. Làm lúc ấy ở đây người không cần đem chuyện đó nói ra đi, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một ít tin tức, không bao lâu. tiết khải bọn họ liền biết bọn họ muốn tin tức một con chim bọn họ có chút kinh ngạc tiên hô gật đầu nghe nói kia chỉ điều huyết có thể làm hoa tươi nháy mắt nở rộ lúc ấy rất nhiều người đều thấy tiết khải trầm âm một con chim tiết vẫn hỏi chẳng lẽ là kia chỉ điều vấn đề mới đưa đến ý thì thành cái dạng này tiết khải ngẩng đầu lên sắc mặt ngưng trọng nói nếu là cái dạng này lời nói như vậy chúng ta cần thiết nhanh lên đem kia chỉ điều cứu ra nói cách khác sợ là liền không xong chỉ hy vọng Sự tình còn chưa tới thái quá nông nỗi. Chúng ta hiện tại liền qua đi. Hắn lập tức nói. Hiện tại đã là nửa đêm, chính là ba người đã đợi không được khi đó, thời gian kéo đến càng lâu liền càng nguy hiểm, bọn họ cũng bất chấp như vậy nhiều. Lúc này trên đường đã không bao nhiêu người, trong tiểu khu cũng chỉ có trực ban bảo an, nơi này bảo an đích xác tận chức tận trách, dò hỏi thật lâu mới thả bọn họ đi vào, Tiết khải dưới chân bước chân nhanh hơn, chỉ cảm thấy trong lòng có loại điểm xấu dự cảm, như là có chuyện gì muốn đã xảy ra giống nhau Ba người vội vàng chạy đến vị kia sở tiên sinh trong nhà, chỉ là sắp đến sở ra trước cửa thời điểm, bước chân tức khắc một đốn, không hẹn mà cùng ngẩng đầu hướng tới không trung nhìn lại. Chỉ thấy ngập trời hoang khí, từ sở ra biệt thự nơi đó phóng lên cao, như là dương nanh múa vớt cự thú, bọn họ gần chỉ là đứng ở cửa, liền cảm giác được từng đợt run dậy. Đây là có chuyện gì Tiết Vân lầm bẩm, theo bản năng ôm hai tay. Có gió thổi qua tới, cũng không biết có phải hay không bọn họ ảo giác, chỉ cảm thấy này trận gió lanh đến hoảng. làm cho bọn họ run lập cập lệ một tiếng hót vang một con thật lớn chim chóc từ sở ra biệt thự nơi đó bay lên nó mở ra cánh đen nhánh cánh đủ để che trời trong miệng không ngừng phát ra tiếng tê là nghẹn ngào thê lương thanh âm thanh thanh khắp huyết giống nhau tiết khải ngẩn ngơ lẩm bẩm nói chúng ta đã tới chậm thật lớn chim chóc mở ra cánh từ không chung đáp xuống a tiết Vân hét lên một tiếng ôm đầu ngồi xổm xuống, xuống cảm giác được cuồng phong từ chính mình đỉnh đầu sẽ qua đồng thời có loại lệnh người cảm nhận được hít thở không thông lạnh băng cơ hồ đem rán ra đầu địa phương đóng băng thành băng côn chờ phong biến mất bọn họ lại lần nữa ngẩng đầu lên liền thấy kia chỉ đen nhánh đại điểu ở sở ra biệt thự đỉnh đầu xoay quanh phía dưới có hỏa tinh từ sở ra biệt thự thượng tiêu cháy bất qua chói mắt liền đã hình thành hừng hực lửa lớn mà bọn họ đỉnh đầu che lại đỉnh đầu đôi tay bên trên kết một tầng hơi mỏng băng lạnh leo nháy mắt xuyên thầu ấm áp huyết đủ, tựa hồ đang ở hướng thân thể mặt khác góc lan tràn mà đi Tiết Khải nhanh chóng quyết định, duỗi tay lấy ra phủ tới, kẹp ở song chỉ chi gian, lạnh giọng hô, trừ tà. Sâu kín hắc khí từ trên người miếng băng mỏng trối nhảy lên cao dựng lên, đến xương rét lạnh rút đi, khối băng hóa thành dòng nước chảy xuống tới. Lúc này sở ra lửa lớn đã thiêu thật sự lớn, trong phòng nghe được động tĩnh người sôi nổi chạy ra, tả hữu chung quanh, hô, làm sao vậy, phát sinh chuyện gì. Sau đó, bọn họ thấy từ nóc nhà bốn phía thiêu cháy lửa lớn. Đúng vậy. Này hỏa không phải từ sở ra bên trong thiêu cháy, mà là từ bên ngoài, ngay từ đầu chỉ là điểm điểm hỏa tinh, nhưng là trong trước mắt, liền đã trở thành hừng hực lửa lớn. Cháy! Cháy! Tiếng ồn ào hết đợt này đến đợt khác, mọi người sôi nổi đi cứu hỏa. Lệ! Đen nhánh chim chóc không ngừng tê người thường nhìn không thấy nó thân ảnh, lại nghe được đến nó khắp huyết giống nhau tiếng tê từng tiếng, tê đến người ra đầu tê dại. Sở tiên sinh từ biệt thự ra tới, một thân chật vật, che miệng sắc cụ. mặt sáng mày cho Chật. đại điểu lại lần nữa đắp xuống thấy thế tiết khải bọn họ vội vàng ngồi xổm xuống thân mình đồng thời la lớn mau ngồi xổm xuống có chưa kịp ngồi xổm xuống người bị chim khổng lồ thân thể xè qua cơ hồ không chịu nổi kia cổ và chạm chi lực thân mình nửa người trên nháy mắt trở nên dập nát huyết nhục mở tung giống như là một thốc pháo hoa phanh nổ tung chỉ còn lại có nửa người còn đứng tại chỗ có thượng bản thân không có hóa thành một chùm huyết hoa nổ tung nhưng là bọn họ thân thể lại là phủ lên một tầng màu đen hơi mỏng khối băng khối băng nhanh chóng hướng tới thân thể địa phương khác lan tràn bọn họ thân thể cứng đờ đứng ở tại chỗ thấy như vậy một màn còn sống người sôi nổi thét chói thai nhưng là bọn họ nhìn không thấy chim khổng lồ thân ảnh bởi vậy càng thêm sợ hãi nhìn quanh bốn phía chỉ có thể run bần bật sùi lơ trên mặt đất không dám làm cái gì một màn này đối với bọn họ này đó người thường tới nói quả thực như là ác ngộng lửa lớn không ngừng thiêu cháy chim khổng lồ không ngừng ở không trung xoay quanh thê lương tiếng kêu như là ở kể ra cái gì, không biết khi nào bắt đầu, không chung có tuyết bay xuống xuống dưới, mọi người ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy đầy trời lông ngỗng giống nhau đại tuyết, không ngừng rớt xuống xuống dưới. Hiện tại chính là mau đến tháng 5 tiền hồ lầm bẩm, thần xác khiếp sợ mà sợ hãi. Thiết vân run lập cập, hảo lãnh. Ban đầu cũng đã thực lạnh, chính là hiện tại, tia cổ lạnh lẽo càng trọng, độ ấm tựa hồ tại đây ngắn ngủn thời gian bay nhanh giảm xuống. Tiết khải không nói chuyện. chỉ là mở to mắt vẫn luôn nhìn không trùng kia chỉ chim khổng lồ nó phía sau kéo thật dài cánh chim chính là cánh chim cũng là đen nhánh ở phía cuối chỗ thiêu đốt đen nhánh ngọn lửa như là từ trong địa ngục thiêu ra tới ánh lửa giống nhau đây là cái gì này rốt cuộc là thứ gì hắn ở trong lòng mặc hỏi tiết vân vươn tay một mảnh tuyết trắng dừng ở tay nàng trong lòng nàng đôi mắt nhịn không được chừng lớn sốt ruột hô tiểu thúc tiểu thúc các ngươi mau xem cái này tuyết tiết khải cùng tiền hồ lập tức túi đầu nhìn lại ngáy mắt biểu tình cũng thay đổi. Cái này tuyết như thế nào là màu đen? Tiền hồ lẩm bẩm. Đen nhánh bông tuyết dừng ở trên tay lại không có hòa tan, vẫn là vẫn duy trì bông tuyết bộ dáng. Hơn nữa độ ấm rất thấp. Tiết Khải ngẩng đầu, thấy kia chỉ không ngừng ở sở ra tòa nhà đỉnh đầu xoay quanh bay múa chim khổng lồ hướng tới địa phương khác bay đi. Nó mở ra cánh, đại khái có mấy chục mét trường. Mỗi khi từ không trung bay qua, liền nhấc lên một trận cùng phong. Ý kỳ thành, thời tiết thay đổi. Chương 103 đệ 103 chương. Hiện tại là buổi tối 10 điểm tả hữu, trên đường còn có người đi lại, đương đông tuyết rơi xuống thời điểm, người đi đường sôi nổi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Tuyết rơi. Kéo bạn trai cánh tay nữ hải kinh ngạc vươn tay, một mảnh bông tuyết lả tả là tả rừng ở tay nàng tâm, nhưng là thực mau nàng liền phát hiện không thích hợp, này tuyết, như thế nào là màu đen. Trong trời đêm, đen nhánh bông tuyết lạng yên không một tiếng động rơi xuống, toàn bộ y đi thành không trung đều gắn vào vô số ưu âm dưới. Càng ngày càng nhiều người phát hiện bông tuyết không thích hợp, đại gia sôi nổi nghị luận, thảo luận này rốt cuộc là chuyện như thế nào, rơi xuống bông tuyết, như thế nào sẽ là màu đen. Bọn họ y thì thành ngẫu nhiên cũng là có thể thấy tuyết, chính là màu đen bông tuyết, lại là lần đầu thấy A Mà ở người thường nhìn không thấy trên bầu trời, một con đen nhánh đại điểu chấn cánh bay qua không trung, nó ở y thì thành trên bầu trời không ngừng xoay quanh bay múa, trong miệng phát ra thê lương tiếng kêu, Lệ, lệ, y thành người nhìn không thấy này chỉ đại điểu. lại có thể nghe thấy nó no tiếng tê, ợ, từng tiếng thê lương khắp huyết giống nhau tiếng tê, ợ, rõ ràng truyền vào bọn họ trong thai nghe liền làm người cảm thấy khó chịu. đây là nơi nào truyền đến thanh âm a, đại buổi tối, nghe làm người cảm thấy hảo thấm người a. đây là thứ gì phát ra thanh âm, như là điệu tiếng tê, ợ. chính là lại giống như không giống nhau, nghe được khiến cho người cảm thấy lo lắng. rốt cuộc phát sinh chuyện gì a, như thế nào đông tuyết sẽ là màu đen a, chẳng lẽ là ô nhiễm nghiêm trọng sao? Chính là chúng ta y thì thành sanh hóa công tác vẫn luôn đều làm được thực hảo A. Tối nay đối với y thì thành người tới nói, chú định là cái khó miên ban đêm, y thì thành mỗi người đều nghe được kia từng tiếng giống như kêu thảm thiết hót vang, làm nhân tâm sinh áp lực, liền giấc cũng ngủ không tốt. Lúc này, tiểu khu bên trong, tiết khải bọn họ nhìn chăm chú vào kia chỉ đại điểu rời đi, nhìn nó chấn cánh từ tiểu khu bay đi, bay đến càng cao không trùng, không ngừng ở không trùng xoay quanh bay múa, thật lâu không có rời đi. Ở nó trên người. đen nhánh mảnh liệt toán khí không ngừng nhảy lên cao dựng lên, toàn bộ không trùng cơ hồ đều bị toán khí cấp lớp đẩy. Sở ra tòa nhà đã lâm vào hừng hực lửa lớn bên trong. ở Sở ra chủ trạch phía sau tiểu biệt thự trung, mười mấy người mặc bạch đi, đi hay một thân chật vật từ bên trong lao tới, bị khói đặc kích thích đến không ngừng xa khụ, chờ tới rồi cửa, một đám người liền sủi lơ trên mặt đất. lửa lớn đem Sở ra Sở hữu tòa nhà cấp bao trùm, Sở hữu kiến trúc sôi nổi bị hừng hực lửa lớn cuốn đi vào, hết thảy đều ở ngọn lửa bên trong. Sắp đốt quách cho rồi. Sở tiên sinh cũng đứng ở cửa, khoe mắt muốn nứt ra, lớn tiếng quát, sao lại thế này, đây là có chuyện gì? Như thế nào sẽ cháy? Ai cũng không nghĩ tới hỏa thế lan tràn đến nhanh như vậy, từ nổi lửa đến bây giờ, bất quá hơn 10 phút, cũng đã hoàn toàn thiêu cháy. Coi cảnh sát thanh từ xa đến gần, phòng cháy đội người đã chạy tới, nhưng là thực hiển nhiên, liền tính hỏa diệt, sở ra tòa nhà cũng hủy hoại. Sở ra đám người hầu một cái cũng so một cái muốn chật vật Lúc này đều xúc thành cổ, giống cái chim cút dường như, trong lúc nhất thời chỉ có sở tiên sinh một người ở nơi đó ngạnh cổ mang to. Tiết Khải thu hồi nhìn về phía không trung tầm mắt, hắn quay đầu chiều sở tiên sinh bên kia nhìn thoáng qua, đang lúc tính toán rời đi tầm mắt thời điểm, hắn ánh mắt một đốn, trên mặt biểu tình nháy mắt liền thay đổi, đi nhanh hướng tới sở tiên sinh bọn họ nơi đó đi đến. Tiết Vân cùng tiền hồ hai người kinh view chưa định, liền xem hắn đột nhiên tránh đứng ra, hai người biểu tình nghi hoặc, tầm mắt đuổi theo hắn xem hắn đi tới sở ra đám kia người khu khu cụ sở ra bên này ho khan thanh không ngừng đặc biệt là từ chủ trạch phía sau tiểu biệt thự ra tới đám kia người bọn họ ở tầng hầm ngầm bởi vậy nổi lửa thời điểm không có ở trước tiên phản ứng lại đây thật vất vả từ trong phòng chạy ra một đám người trên người cực kỳ chật vật tất cả đều là màu đen hôi lại còn có hít vào đi không ít yên một đám chạm đứng nằm liệt trên mặt đất nằm liệt trên mặt đất đều che miệng sặc cụ tiết khải đi tới bọn họ trước mặt Ánh mắt lạnh như băng rừng ở một người trên người Người nọ chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng buồn bã Chờ ngầm đầu Liền thấy một người cao lớn thân ảnh đứng ở chính mình trước mặt Còn dùng cái loại này thực lành ánh mắt nhìn chính mình Lập tức trong lòng một đột Lắp bắp hỏi Như, như thế nào Người là ai a? ta nhận thức ngươi sao Tiết khải tầm mắt rừng ở hắn bên người Hỏi, đây là cái gì Người nọ cúi đầu Mới thấy ném tại bên người lồng chim Lúc ấy đại gia la hét nổi lửa sôi nổi ra bên ngoài trốn Hắn cũng không ngoại lệ Chỉ là chạy đến một nửa thời điểm, đột nhiên liền nhớ tới trong phòng kia chỉ điểu, lại vội vàng trở về đem lồng chim sách ra tới. Hiện tại nghe Tiết Khải do hỏi, hắn túi đầu nhìn thoáng qua, mơ hồ không do nói, Nga, cái này à, cái này chính là một con bình thường điểu. ân, như thế nào giống như bất động? Nói, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, một đường lại đây, lồng sắt điểu hảo hảo giống vừa động cũng chưa động một chút. Nghĩ vậy, người này trong lòng hoảng hốt, vội vàng dối tay đem lồng chim lấy lại đây. Rồi tay đem bên trong điểu trảo ra tới, sau đó hắn liền phát hiện không thích hợp, này chỉ điểu, thân thể thế nhưng đã lạnh xuống dưới, chỉ có một chút điểm độ ấm, lại là không biết khi nào đã chết. Chết, đã chết hắn lẩm bẩm. Tiểu thúc, phát sinh chuyện gì? Thiết vân thò qua tới, thâm giọng hỏi. Những người khác cũng chú ý tới bên này tình huống, sôi nổi đem tầm mắt đầu lại đây, trong đó cũng bao gồm vị kia sở tiên sinh. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Sở tiên sinh hắc mặt, tức giận hỏi. Vị kia nghiên cứu nhân viên cổ co rụt lại, cười gượng. Tiết Khải nhắm mắt, có chút mỏi mệt thở dài. Sở Tiên Sinh, ngươi bắt đến này chỉ điều thời điểm, liền không nghĩ tới quá hiện tại hậu quả sao? Hắn thẳng lăng lăng nhìn trước mắt lửa lớn, ngọn lửa cơ hồ thiêu đỏ nửa bầu trời, ảnh ngược trong mắt hắn, trong mắt hắn tựa hồ cũng bốc cháy lên hai luồng hỏa. Phong cháy đội người tiếp thủy hướng hỏa hướng, chính là tiếp xúc đến thủy, kia hỏa ngược lại thiêu đến lớn hơn nữa, hết thể tựa hồ hoàn toàn không có cứu lại trở về khả năng. Tiết Khải mặt vô biểu tình nói, trận này lửa lớn, đó là kia chỉ chim chóc sau khi chết toán giận sở dẫn tới, giống nhau dập tắt lửa phương thức, là không thể đem nó tắt. Nó sẽ thiêu đốt, vẫn luôn đem sở hữu hết thể đều cấp thiêu hủy. Còn có. Tiết Khải ngẩng đầu, rõ ràng thấy từ không chung rơi xuống này đó đen nhánh bông tuyết. Trận này màu đen bông tuyết, chỉ sợ cũng là bởi vì kia chỉ chim chóc sở khiến cho. Sở tiên sinh nghe xong hắn nói, sắc mặt biến lại biến, cuối cùng hắn cười lạnh, nói, lời nói vô căn cứ. Cái gì hoán giận sở dẫn tới, ta xem ngươi là đang nói mê sảng. Đây là một hồi ngoại ý muốn mà thôi. Tiết Khải đồng dạng cười lạnh, nói, mặc kệ ngươi như thế nào cãi lại, toàn bộ y đi thành đều bởi vì ngươi lâm vào một hồi hạo kiếp bên trong, đây đều là kia chỉ điều trả thù. Bọn họ không biết này đó đen nhánh bông tuyết là có ích lợi gì, nhưng là bọn họ lại có thể cảm nhận được trong thiên địa tràn ngập hàn khí, này đó màu đen bông tuyết, sợ cũng không phải cái gì thứ tốt. Tiết Vân nhịn không được nói, nếu là chúng ta hôm nay tới, Sở tiên sinh ngươi nguyện ý đem này chỉ điều cho chúng ta, hiện tại hết thể cũng sẽ không đã xảy ra. Tiên hồ không nói chuyện, nhưng là sắc mặt cũng không đẹp đi nơi nào. Sở tiên sinh sắc mặt đỏ lên, có chút hoảng loạn nói, ta mới sẽ không tin các ngươi nói này đó hầu ngôn là ngữ, các ngươi đều cút cho ta. Tiết khải nói, ngươi tùy ý, bất quá, kia chỉ điều đối với ngươi trả thù, khẳng định không chỉ có như thế, hy vọng sở tiên sinh phía sau cũng có thể như vậy mạnh miệng. Nói xong, hắn xoay người liền rời đi. Sắc mặt có chút phát trầm. Tiểu thúc, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Thiết vân một bên theo sát thượng hắn, một bên hỏi. Tiên hồ đứng ở tại chỗ, nhìn kia chỉ đã hoàn toàn chết đi chim bói cá, dò hỏi sở tiên sinh, này chỉ điều đã chết, sở tiên sinh có thể đem nó cho ta sao? Đương nhiên, hắn núi bay, không thèm để ý nói, ngươi cũng có thể đem nó lưu lại, nhưng là lúc sau sẽ phát sinh sự tình gì, ta cũng không biết. Nói không chừng, hôm nay chỉ là đem nhà ngươi biệt thự thiêu. Ngày mai, đại khái liền đem các ngươi những người này cấp tiêu đi. Sở tiên sinh sắc mặt xanh mét, bực bội phủi tay, lấy đi lấy đi. Cho ta lấy đi. Tiên hồ cười lạnh, ruôi tay đem chim bòi cá thi thể cầm lại đây, đến nỗi cái kia lồng sắt, Tính, nhìn liền đen đủi. Ở tiết khải bọn họ đi rồi, chỉ nghe ẩm vang một tiếng, toàn bộ sở gia biệt thự than đảo, đã hoàn toàn bị ngọn lửa cuốn vào. Như vậy đại động tĩnh, quanh thân người cũng đều bị kinh tới rồi, càng ngày càng nhiều người chú ý tới bên này. khoảng cách sở ra một khoảng cách, châu đầu ghé thai. Sở tiên sinh đứng ở tại chỗ, nghe những cái đó ẩm ý thảo luận thanh, nhịn không được quay đầu giống giận, đều cút cho ta. Hán ngạnh cổ, trên cổ gân xanh bạo khởi, từng cây gân xanh giống như là đại thụ cắm dê ở thổ địa hệ dễ, chính hướng thổ địa bốn phía ra, sinh trưởng đến càng sâu địa phương đi. Lửa lớn, còn ở thiêu đốt. Ngày thứ hai, tương quan đưa tin liền đưa tin sở ra trận này lửa lớn, liền như tiết khải sở suy đoán, mai cho đến đem toàn bộ sở ra biệt thự. bao gồm phía dưới tầng hầm ngầm hết thảy đều cấp thiêu đến sạch sẽ trận này lửa lớn mới bị tát là mặt chữ ý tứ thượng thiêu sạch sẽ chỉ còn lại có cho tàn, mặt khác giống nhau không lưu lại mà trừ bỏ trận này lửa lớn càng làm cho y thành người để ý đó là trận này đen nhánh bông tuyết cả đêm qua đi đen nhánh đại tuyết còn tại hạ như lông ngỗng giống nhau màu đen bông tuyết an tính rơi xuống toàn bộ y thành kiến trúc thượng đều phúc một tầng màu đen đó là đen nhánh bông tuyết tràn ngập kỳ dị cùng bất tưởng cảm giác Lúc này y thành trên đường cũng thập phần an tĩnh, đại gia không biết này đó màu đen đông tuyết bên trong có hay không cái gì không tốt vật chất, bởi vậy chỉ dám ngốc tại trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài, đó là đi ra ngoài đi làm, cũng cần thiết cầm ô. Trên mạng hiện tại cũng nhiều là thảo luận chuyện này, đại gia đối với này đó màu đen đông tuyết đều nhiều có suy đoán, nhiều nhất cũng nhất chịu đại gia khẳng định suy đoán, đó là hoàn cảnh vấn đề, đại đa số người đều cho rằng có thể là ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng y thành khí hậu. trước kia cũng không phải không có chuyện như vậy, rơi xuống tuyết bên trong, mang theo một ít màu đen cho tàn. Chỉ là, lần này cùng trước kia lại không giống nhau, đông tuyết là một chút màu trắng đều không có, hoàn toàn đen nhánh, nếu không phải lạnh băng cảm giác, cùng với cùng đông tuyết không một nhị trí khuynh hướng cảm xúc, quả thực làm người không thể tưởng được đó là băng tuyết, nhìn, tựa như đẩy trời bay xuống màu đen cho tàn giống nhau. Huyền môn người thu được tin tức, lục tục chạy tới, đại gia cùng nhau thương lượng chuyện này. Ban này kia chỉ thật lớn màu đen chim chóc còn ở trên bầu trời xoay quanh bay múa, chỉ là nó ban ngày không có lại đều, chỉ là không ngừng ở không trung bay múa xoay quanh. Thậm chí Chu đứng ở bên cửa sổ, ngửa đầu nhìn không chung, nhìn không được nói, hảo thân thể cao lớn, mở ra cánh ít nhất sắp có trăm mét tới dài quá, mở ra cho người ta cảm giác thật sự chính là che trời, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị che khuất. Tiết Vân nói, ai có thể nghĩ đến, nó bản thể chỉ có như vậy tiểu một con a, nó tồn tại thời điểm. khẳng định thật xinh đẹp. kia thân lông chim, trên người là xanh biếc, phía sau nhiều màu thật dài đuôi cánh. tuy nói hiện tại nhìn không hề ánh sáng, nhưng là lại có thể tưởng tượng đến nó tồn tại thời điểm. kia một thân lông chim nên là như thế nào xinh đẹp. tiết khải bọn họ một đám người vây quanh ở bên cạnh bàn, đang ở thảo luận này chỉ điều thân phận, như vậy xinh đẹp chim chóc, rốt cuộc là cái gì điều. chỉ là huyền môn suy thoái đã lâu, đối với trước kia yêu ma quỷ quái cùng tinh quái, bọn họ hiện tại là biết chi rất ít, thảo luận nửa ngày. cũng không ai nói ra quá nguyên cớ tới vẫn là không biết này chỉ điều thân phận bất quá này chỉ điều đại khái lại là bởi vì thiên địa linh khí bạo trướng mà dựng dục ra tới nào đó tinh quái theo giới bích rách nát thế gian các loại hơi thở đều ở bạo trướng càng ngày càng nhiều tinh quái dần dần bị dựng dục ra tới trong thiên địa yêu ma quỷ quái cũng càng ngày càng nhiều ai không bằng ngươi hỏi một chút gương tiểu thư thậm chí chu đột nhiên nói nháy mắt tầm mắt mọi người đều nhìn lại đây thậm chí chu nói các ngươi không phải hoài nghi khương tiểu thư là sống thật lâu lão quái vật nói không chừng nàng sẽ biết này chỉ chim chóc gọi là gì lão quái vật cái này xưng hô thật cũng không phải bọn họ đang mắng khương diệp chỉ là khương diệp quá lợi hại bọn họ liền hoài nghi nàng là sống thật lâu vẫn luôn lánh đời không ra lão quái vật hắn thốt ra lời này ra tới đại gia nhìn nhau hơi có chút hai mặt nhìn nhau phía trước bọn họ bên trong thật đúng là không ai nghĩ vậy một chút nhưng là nghe thẩm chỉ chu vừa nói Đột nhiên liền cảm thấy cái này ý tưởng có chút đáng tin cậy, rốt cuộc Khương Tiểu Thư giống như cái gì cũng biết, cái gì đều biết, nói không chừng thật đúng là biết này chỉ điều là cái gì, không biết khi nào, Khương Tiểu Thư rất lợi hại cái này đẳng thức, đã thâm nhập nhân tâm. Như vậy nghĩ, bọn họ ánh mắt sôi nổi dừng ở tiết khải trên người, không hẹn mà cùng. Tiết khải trong lòng căng thẳng, các ngươi đều nhìn ta làm gì. Thậm chí Chu cười hắc hắc, nói, này không phải ngươi cùng Khương Tiểu Thư quan hệ tốt nhất sao. Ai nói ta cùng Khương Tiểu Thư quan hệ hảo? Tiết Khải tức giận nói, ta chẳng qua bởi vì lúc trước công tác thượng sự tình, bái phỏng quá nàng mà thôi, chúng ta người như vậy, sợ là chưa từng có bị nàng xem ở trong mắt quá. Thậm chí Chu nói, dù sao ngươi cùng nàng giao lưu nhiều nhất, cho nên cùng nàng liên hệ tốt nhất người được chọn, đương nhiên là ngươi A. Nghe vậy, những người khác sôi nổi tỏ vẻ. Đúng vậy đúng vậy, Tiết Khải, ngươi đi hỏi hỏi Khương Tiểu Thư A. Ngươi tài giỏi thường nhiều việc, chúng ta xem chọn ngươi A. nay chỉ điều rốt cuộc gọi là gì, liền xem ngươi, chúng ta tin tưởng ngươi. Cố lên. Tiết Khải, sò so nào đau. Bất quá, tuy rằng sọ so nào đau, chuyện này vẫn là muốn giải quyết, bọn họ thảo luận nửa ngày, kém nhiều như vậy tư liệu, cũng không tra ra này chỉ chim chóc gọi là gì, đích sắc không bằng dò hỏi một chút Khương Tiểu Thư. Tiết Khải nghĩ tới cái gì, trong lòng hơi hơi vừa động, lấy ra di động cấp này chỉ điều chụp bức ảnh, cấp hoàng đại sư đã phát qua đi, nói lên cùng Khương Tiểu Thư quen thuộc. Vẫn là Hoàng Nham Hoàng Đại Sư cùng nàng quen thuộc nhất, chuyện này, không bằng làm ơn cấp Hoàng Đại Sư A. Cái này cách nói, tức khác được đến đại gia Tán Đồng, bởi vậy ngàn dặm ở ngoài Hoàng Đại Sư, liền nhận được như vậy một cái tin tức, làm hắn đi hỏi một chút gương Tiểu Thư, trên ảnh chụp này chỉ điều rốt cuộc là cái gì điều, cuối cùng còn lấy thập phần nghiêm nghị ngữ khí tỏ vẻ. Việc này quan toàn bộ y thì thành sinh tử, làm ơn. Hoàng Đại Sư, nói được như vậy nghiêm trọng, kia hắn như thế nào có thể không đáp ứng. chuẩn bị một ít lễ vật hoàng đại sư lại lại lần nữa tới cửa tới bái phỏng hắn cũng không phải mỗi lần có việc mới có thể tới cửa tới ngày thường liền tính không có việc gì cũng thường thường sẽ qua tới rốt cuộc hắn tin tưởng vững chắc cảm tình là yêu cầu duy trì mỗi lần chỉ có có việc mới tới cửa tới kia nhiều ngượng ngùng đương nhiên còn có một nguyên nhân đó chính là khương diệp nơi này linh khí đầy đủ hắn lại đây còn có thể tu luyện còn có thể được đến khương tiểu thư chỉ điểm tu luyện lên cũng là làm ít công to ngốc tử mới không muốn tới Quen cửa quen nẻo đi đến trong viện, Khương Diệp đang ở trong viện đọc sách, ban ngày đọc sách thương đôi mắt, bất quá nàng là tránh ở dưới gốc cây bóng cây chỗ xem, nhưng thật ra không ngại sự. Hoàng Đại Sư thò qua tới, cùng nàng nói vài câu, mới nói lên chính sự tới, đem thiết khải bọn họ phát lại đây ảnh chụp cấp Khương Diệp xem, hỏi, Khương Tiểu thư, ngài biết này điều là cái gì điều sao? Khương Diệp tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó hơi hơi nhúng mày, nàng thật đúng là biết này chỉ điều là cái gì? Này chỉ báo Xuân Điểu. nàng mở miệng nói, báo xuân điểu, ân, mỗi vùng mùa xuân tới rồi, chúng nó liền sẽ xuất hiện, theo chúng nó vang, mùa xuân sẽ chậm rãi buông xuống ở trên mặt đất, chỉ cần chúng nó xuất hiện địa phương, vậy đại biểu mùa xuân tới rồi. Khương Diệp dừng một chút, nói, báo xuân điểu chỉ biết xuất hiện ở hoa cỏ cây cối xun xuê địa phương, chúng nó thích hết thể hoa cỏ cây cối, chỉ có xuân sắc nhất nùng địa phương, nó mới có thể xuất hiện. Nói xong, nàng nhìn ảnh chụp này chỉ báo xuân điểu, nói, này chỉ báo xuân điểu. Đã chết. Trên ảnh chụp điểu thực hiển nhiên là có thể nhìn ra tới là đã chết, nó hai mắt nhắm nghiền, tử khí trầm trầm chỉ có xinh đẹp lông chim mới có thể làm người tưởng tượng đến nó tồn tại thời điểm, nên là cỡ nào mỹ lệ, kia nhất định là một con cánh chim đầy đặn mà xinh đẹp chim chóc. Hoàng đại sư hơi hơi cau mày, hỏi, kia nếu báo xuân điểu đã chết, sẽ phát sinh cái gì? Khương Diệp ngữ khí lạnh nhạt nói, báo xuân điểu nếu tử vong, như vậy nơi đó, liền vĩnh viễn sẽ không có mùa xuân đã đến, nơi đó chỉ biết mùa đông. Mùa đông lúc sau là mùa xuân, rồi sau đó mới có thu hạ, mà mùa xuân không có đã đến, thu hạ lại như thế nào sẽ nối góp tới đâu. Cho nên, nơi đó chỉ biết có mùa đông, vĩnh viễn hám ở mùa đông mùa trung. Nghe vậy, Hoàng đại sư tức khắc có chút sốt ruột, hỏi, kia kia có hay không cái gì biện pháp giải quyết. Khương Diệp nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái, cười khẽ một chút, nói, xem ra là có người có mắt không thấy Thái Sơn, đem báo xuân điệu cấp giết ta. Hoàng đại sư tức khắc mặt lộ vẻ hổ thẹn. Hắn tuy rằng không biết thành phố B đã xảy ra cái gì, nhưng là chỉ dựa vào suy đoán, cũng đại khái suy đoán ra tới đã xảy ra chuyện gì, chung quy kết quả là báo xuân điểu đã chết, toàn bộ y đi thành ham ở trời đông giá rét, không, có mùa đông. Khương Diệp nhàn nhạt nói, báo xuân điểu tuy rằng không phải bình thường điểu, nhưng là kỳ thật không có gì lực lượng cường đại, nó chỉ là sẽ xử địa phương hoa cỏ cây cối trở nên càng thêm phồn thịnh, xử sinh cơ càng thêm tràn đầy, cũng sẽ khiến cho sinh hoạt ở kia phiến thổ địa thượng nhân loại trở nên càng ngày càng khỏe mạnh. nó thực nhỏ yếu cùng bình thường chim chóc kỳ thật không có gì khác nhau nếu là nhân loại muốn sắt nó kỳ thật là rất đơn giản khương diệp cười khẽ rất có hứng thú nói nếu báo xuân Điểu bị chết không hề hoán khí cũng liền thôi nếu là nó chết là lúc chứa đầy ván hận như vậy nơi đó nhân loại liền phải làm tốt bị nó trả thù chuẩn bị hoàng đại sư truy vấn kia nếu nó chết thời điểm chứa đầy hoán khí kia lại sẽ phát sinh cái gì khương diệp lạnh lùng nói như vậy nơi đó sẽ bị trời đông giá rét bao trùm Nơi đó mọi người tắc đều sẽ dần dần biến thành mùa xuân. Ý gì thành tuyết không gặp đỉnh, liên tục không ngừng tại hạ, màu đen bông tuyết rơi xuống, cũng không thấy hòa tan. Bởi vậy trên mặt đất phúc màu đen bông tuyết cũng càng ngày càng dày, cả tòa thành thị sinh cơ như là bị tầng này bông tuyết cấp vùi lấp đi xuống, một mảnh tử khí. Tiết khải bọn họ đã từ Hoàng Đại Sư nơi đó đã biết này chỉ chim chóc gọi là gì, nguyên lai, like, là báo xuân điều sao. Bọn họ cũng biết, này chỉ điều sau khi chết, sẽ dẫn tới cái gì, mùa đông. Vĩnh viễn mùa đông. Khương Tiểu Thư có hay không nói, báo Xuân Điểu nếu là mang theo ván hận mà chết, kia muốn như thế nào giải quyết? Tiết Khải hỏi. Hoàng Đại Sư nói, ta hỏi qua Khương Tiểu Thư, Khương Tiểu Thư nói, tự nhiên là muốn hóa giải nó oán khí, chỉ cần hóa giải nó oán khí, hết thể đều sẽ khôi phục bình thường. Hóa giải oán khí. Tiết Khải hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại, báo Xuân Điểu sau khi chết hóa thành thật lớn đen nhánh chim chóc còn ở xoay quanh, mà không chung, nung liệt toán khí đã thành thực chết. Hóa thành mây đen phiêu ở không trùng, không ngừng có bông tuyết bay xuống, đen nhánh bông tuyết, kỳ thật đó là báo xuân điểu trong lòng oán hận. bởi vậy hắc tuyết sẽ không hòa tan. Toàn bộ y thị thành đều bị hoán khí cấp bao trùm, thế nào mới có thể hóa giải nhiều như vậy hoán khí A? Thiết vân lẩm bẩm. Những người khác không nói chuyện, nhưng là cũng pha cảm thấy khó giải quyết. Đúng rồi, Khương Tiểu Thư còn nói, báo xuân điểu nếu là hàm đoán mà chết, như vậy sau khi chết, nơi đó người, đều sẽ biến thành mùa xuân. Hoàng Đại Sư nói. Người, biến thành mùa xuân. Đây là có ý tứ gì? Ta cũng không rõ ràng lắm, Khương Tiểu Thư là nói như vậy. Người dần dần biến thành. Mùa xuân. Tiết Khải bọn họ rất là mờ mịt, nhưng là thực mau, Bọn họ liền minh bạch Khương Diệp ý tứ, cái gì gọi là người biến thành mùa xuân. Không bao lâu, sáng sớm, Tiết Khải đột nhiên liền nhận được một cái xa lạ điện báo. hắn tiếp khởi điện thoại, nghe được một cái quen thuộc lại xa lạ thanh âm. thiết tiên sinh, cứu mạng. Cứu mạng. Hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu ta. Cầu xin ngươi cứu cứu ta. Tiết Khải thần sắc vi diệu, theo bản năng hỏi, Sở Đông Nam. Sở Đông Nam nói, là, là ta, Tiết Tiên Sinh, cầu xin ngươi cứu cứu ta. Tiết Khải như mày, do hỏi, ngươi phát sinh chuyện gì? Sở Đông Nam hiện tại vô cùng hối hận, hắn hối hận, hắn lúc trước hẳn là nghe theo Tiết Khải bọn họ nói, đem kia chỉ điều cho bọn hắn, như vậy hết thể đều sẽ không đã xảy ra. Tiết Tiên Sinh, ta biết các ngươi là có bản lĩnh người. các ngươi nhất định có thể cứu ta. a, điện thoại bên trong đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, là sở đông nam tiếng kêu thảm thiết, đồng thời còn cùng với nào đó kỳ quái thanh âm. sở đông nam, sở đông nam, tiết khải liên tục kêu vài thanh, chính là bên kia sở đông nam lại là không có lại đáp lại, chỉ có hắn từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tới, nghe liền làm người cảm thấy có chút thấm người. tiết khải nhíu mày, thần sắc biến ảo, chiếu trong điện thoại tình huống tới xem, sở đông nam khẳng định là đã xảy ra chuyện. Hắn nhanh chóng đứng dậy, đi thối tiền lẻ hồ, làm hắn tra một chút sở Đông Nam hiện tại là ở nơi nào, tiền hồ lập tức ứng, nhanh nhẹn bắt đầu tìm kiếm sở Đông Nam hiện tại địa chỉ, thực mau, hắn liền tìm tới rồi. Sở Đông Nam ở Y thì thành tự nhiên không ngừng một chỗ điền sản, hiện tại hắn liền ở một khác chỗ điền sản, tiết khải xác định địa phương, lập tức liền mang theo tiết vân cùng thẩm trì chu qua đi, tiền hồ cũng đi theo, một đám người đi vào sở Đông Nam hiện tại đặt chân địa phương, vừa lên lâu đi, chờ môn mở ra. Bọn họ liền loáng thoáng nghe được bên trong chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Mấy người nhìn nhau, nhanh chóng chạy đi vào, sở ra người hầu đi theo bọn họ phía sau kêu, các ngươi là ai à, ai cho các ngươi tiến vào. Tiết khải bọn họ đã theo tiếng kêu thảm thiết đi tới sở Đông Nam sở trụ nhà ở, vào nhà đi lúc sau, kia cổ tiếng kêu thảm thiết lớn hơn nữa, một cái bác sĩ bộ dáng người đứng ở mép giường, chính kêu bên cạnh sở ra người hầu hỗ trợ đem người đè lại, mà sở Đông Nam bí thư còn lại là sốt ruột đứng ở bên cạnh. Thấy Tiết Khải bọn họ tiến vào, bí thư như mày, hỏi, các ngươi là ai, như thế nào đi lên. Theo sát lại đây người hầu liên thanh xin lỗi, nói, Chu tiên sinh, thật sự là thực xin lỗi, ta không ngăn lại bọn họ. Tiết Khải đã bước đi qua đi, bí thư muốn ngăn lại hắn, bị thẩm trì Chu đệ lại bả vai, nói, yên tâm yên tâm, chúng ta không phải người xấu, chúng ta chính là vì cứu các ngươi sở tiên sinh tới. Tiết Khải đã muốn chạy tới mép giường, chờ thấy trên giường cảnh tượng khi, hắn nhịn không được hơi hơi chịu khẩu khí lạnh. Tiết Vân che miệng lại, cả kinh nói, hắn như thế nào biến thành như vậy. Chỉ thấy sở Đông Nam nằm ở trên giường, bộ dáng so trước hai ngày cùng hắn gặp mặt là lúc nhìn qua gầy ốm rất nhiều sao, mà khủng bố lại không phải hắn cực có gầy ốm đi xuống thân thể, mà là hắn hiện giờ bộ dáng. Chỉ thấy sở Đông Nam lỏa lồ bên ngoài làn da thượng, màu xanh lơ mạch máu hóa thành màu nâu thực vật hệ dễ, từ làn da phía dưới dài quá ra tới, sau đó mọc ra màu nâu nhánh cây, hồng nhạt đóa hoa lớn lên ở nhánh cây thượng, có nụ hoa đái phóng. có đã hoàn toàn triển khai tươi đẹp mỹ lệ. Lúc này, nay đó cảnh còn đang không ngừng sinh trưởng. Lúc này, tiết khải rốt cuộc minh bạch lúc ấy hắn ở di động sở nghe được cái kia kỳ quái thanh âm rốt cuộc là cái gì? Đó là cây cối chịu chi nảy mầm thanh âm. Ngắn ngủn thời gian, sở đông nam trên người nhánh cây đã trưởng tới rồi có người có người cẳng chân như vậy cao. Bên trên mọc đầy hồng nhạt nụ hoa hoặc là nở rộ đóa hoa. Hiện tại hắn nhìn qua giống như là một cái bồi dưỡng hoa một khay nuôi tấy. Thậm chí chu nhìn thoáng qua. trong lòng run rẩy mà chấn động chính là lúc này hắn đột nhiên nghĩ tới hoàng đại sư theo như lời nói người biến thành mùa xuân nguyên lai là ý tứ này sao mùa xuân là cái dạng gì là gió ấm cây xanh là bách hoa nở rộ ở mùa đông yên lặng một cái mùa cỏ cây bồng bột mà sinh tươi mới đóa hoa dần dần nở rộ sắc thái đơn điệu đại điệu dần dần trở nên huyến lệ nhiều vẻ này đó là mùa xuân mà lúc này sở đông nam trên người mọc ra cây xanh hoa hồng này liền như là mùa xuân đã đến Trầm tịch cây cối mọc ra cành cây, khai ra nụ hoa giống nhau. Nếu lúc sau, toàn bộ y đi thành người đều biến thành như vậy, như vậy liền sẽ có nhiều hơn hoa tươi nở rộ, càng nhiều cây xanh, chúng nó cắm dễ ở nhân loại thân thể bên trong, hướng tới không chung sinh trưởng. Đến lúc đó, y đi thành có phải hay không liền như mùa xuân giống nhau, cũng là bách hoa nở rộ đâu. Nghĩ vậy, thậm chí chu nhịn không được đánh cái dùng mình. a, a, sở Đông Nam không ngừng phát ra kêu thảm thiết, hắn ở điên cùng dãy rua, theo hắn dãy rua Có mới vừa mọc ra tới nhánh cây bị bẻ gãy, đoạn chỗ chảy ra không phải cây cối chất lỏng, mà là đỏ tươi máu, không ngừng từ đoạn chỗ thẩm thấu ra tới, theo chảy xuôi đi xuống, thực mau liền đem hắn trên người nhiễm hồng. Bác sĩ không ngừng làm trong nhà người hầu đem hắn đè lại, đem hắn gắt gao ấn ở trên giường. Tiết khải thần sắc nghiêm nghị, đôi tay hợp ở bên nhau, lại lần nữa mở ra, một đạo thật dài giấy liên xuất hiện ở trong tay hắn. Đi! Giấy liên hóa thành xứng xích, lập tức đem sở đông nam khóa ở trên giường. Trong ngáy mắt, mấy cái người hầu tức khắc nhẹ nhàng thở ra, bọn họ bốn 5 người, suýt nữa không đem sở Đông Nam cấp áp chế. Chỉ là cho dù bị bó đến không thể nhúc nhích, sở Đông Nam còn tại kịch liệt dây giụa, hắn chán thượng có gân xanh toát ra tới, này đó gân xanh bạo khởi, liền lập tức hóa thành hệ dễ, theo sổ sổ soạt soạt động tĩnh, liền từ bên trên mọc ra cành cây tới, cành khô thượng, lại có la xanh mọc ra tới. Một màn này, cùng với sở Đông Nam tiếng kêu thẳng thiết, nhìn liền làm người cảm thấy thống khổ bất ham, không đành lòng lại xem Bị kêu lên tới gia đình bác sĩ cũng không nghĩ tới sở Đông Nam tình huống như thế khó giải quyết, hiện tại mồ hôi đầy đầu, chờ phục hồi tinh thần lại, hắn mới phát hiện Tiết Khải đám người, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc chi sắp tới. Cái này hắn chỉ chỉ sở Đông Nam trên người giấy liên, là ngươi làm cho. Tiết Khải ừ một tiếng, đi tới, ly sở Đông Nam càng gần một ít. Hắn thế nào? Hắn hỏi. Bác sĩ lắc đầu, nói, không tốt lắm, trên người hắn mọc ra tới mấy thứ này, này đây trên người hắn huyết nhục vì thực. Có lẽ, còn có hắn sinh mệnh lực, cho nên hắn mới có thể nhanh chóng như vậy gầy ốm cùng dàn mua đi xuống. Ta chỉ có thể cho hắn bổ sung đường gỡ lũ cổ sơ, còn có các loại nước muối sinh lý, nhưng là lại không cách nào ngăn chặn trên người hắn mấy thứ này. Bác sĩ cũng là gặp qua rất nhiều kỳ kỳ quái quái chứng bệnh, nhưng là giống như vậy cổ quái chứng bệnh, lại vẫn là lần đầu tiên thấy, không khỏi có chút đau đầu, cũng cảm thấy có chút thấm người, này đó mọc ra tới nhanh cây, giống như là sống giống nhau. Tiết Khải duỗi tay Đem linh lực rót vào sở đông nam thân thể, chỉ thấy trong nháy mắt, sở đông nam trên người mọc ra tới nhánh cây như là ăn cái gì sinh trưởng dịch, phát điên dường như hướng lên trên trường, hồng nhạt đoá hoa từng đoá nở rộ, tản mát ra một loại thanh nhã nồng đầm hương khí tới, sợ tới mức hắn lập tức thu hồi tay, không dám ở hướng trong thân thể hắn rót vào linh lực. Như vậy dừng lại tay, những cái đó sinh trưởng tốt thân cây sinh trưởng tốc độ liền lại lần nữa thông thả xuống dưới, bất quá này cũng chứng minh rồi bác sĩ phỏng đoán không phải không có đạo lý. Này đó thân cây, thật là lấy nhân thể nội lực lượng vì thực, mà nhân loại lực lượng, đó là sinh mệnh cùng trên người huyết đủ. Vậy phải làm sao bây giờ? Thậm chí chu lại đây, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, ta xem này đó nhánh cây từ hắn trong thân thể mọc ra tới, đại khái cũng trở thành hắn thân thể một bộ phận, nếu là bạo lực kéo xuống tới, nói không chừng sẽ đem hắn hại chết. Tiết khải nói, ta ngâm lại, làm ta ngâm lại, khẳng định có biện pháp. Hắn nỗ lực tự hỏi, đột nhiên, hắn như là nghĩ tới cái gì? Từ trong túi lây ra một lá bừa tới, nhanh chóng dán ở sở đông nam trên chán, sở đông nam chừng lớn đôi mắt, thân thể cứng đờ một cái trước mắt, chợt đột nhiên nằm liệt trên giường, từng ngụm từng ngụm thở hồn hển. Thậm chí chu hai mắt đột nhiên sáng ngời, nói, này đó nhánh cây sinh trưởng tốc độ biến chậm, ngươi đây là cái gì phủ. Tiết Khải cũng là nhẹ nhàng thở ra, nói, đây là Khương Tiểu Thư dạy ta, ban đầu là vì khống chế thành phố B những cái đó dị biến người. Ngươi hẳn là biết mùa đông thời điểm thành phố B phát sinh sự tình. Những người đó lực lượng thập phần cường đại, chỉ dựa vào chúng ta lực lượng, dễ dàng chế phục không được, khương tiểu thư liền theo chúng ta cái này phù. Cái này phù có thể áp chế dị biến người trong cơ thể lực lượng, vừa mới ta suy nghĩ, sở đông nam trong cơ thể đồ vật, cũng coi như là nào đó kỳ dị lực lượng đi, liền thử thử, không nghĩ tới thật sự hữu dụng. Này đó sinh trưởng nhánh cây bị áp chế, không có nhanh như vậy sinh trưởng, sở đông nam rốt cuộc có thể thở hổn hển khẩu khí. Lúc này hắn bộ dáng cũng không như thế nào đẹp. Này đó nhánh cây từ hắn mạch máu phía trên mọc ra tới, xuyên thấu trên người Similia, mà sắc mặt của hắn, đại khái là bởi vì sinh mệnh lực không ngừng bị hấp thụ nguyên nhân, sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí hai má thật sâu ao hám đi vào, nhìn qua giả cả mấy chục tuổi. Trên người hắn mạch máu như là thật sự biến thành thực vật hệ dễ, hắn tựa hồ đều có thể cảm nhận được chúng nó ở trong thân thể hắn xuyên qua sinh trưởng thanh âm, cái loại này động tĩnh, làm hắn cảm thấy sởn tóc gáy. Thiết Tiên Sinh hắn hô một tiếng, thanh âm suy yếu vô lực. Tiết Khải nhìn chăm chú vào hắn, hỏi: "Sở tiên sinh, ngươi cảm giác thân thể thế nào?" Sở Đông Nam cười khổ, hắn cái chán chỗ có nhánh cây mọc ra tới, cái này làm cho hắn bộ dáng nhìn qua thập phần cổ quái mà khác, hắn nói: "Ta lúc trước nên nghe ngươi lời nói, đem kia chỉ điều cho ngươi, như vậy hiện tại ta cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này." Tiết Khải ngữ khí nhàn nhạt nói: "Hiện tại sự tình đều biến thành như vậy, nói này đó cũng đã chậm, bất quá có sự tình ta còn là tưởng cùng ngươi nói." Ngươi bắt chủ kia chỉ điều kêu báo xuân điểu, nó là cùng với mùa xuân mà sinh, nó sở xuất hiện địa phương, vậy đại biểu mùa xuân tới rồi, chính là nếu nó đã chết, như vậy cái này địa phương vĩnh viễn sẽ không lại có mùa xuân. Hiện tại nó đã chết, như vậy toàn bộ Y Ly thành, đem sẽ không lại có mùa xuân. Hắn không phải tưởng chỉ trích chút cái gì, hắn chỉ là muốn cho Sở Đông Nam biết, hắn rốt cuộc làm cái gì, cấp Y Ly thành mang đến cái gì, Y Ly thành hiện tại hết thảy, đó là bởi vì hắn mà phát sinh. Trong phòng một mảnh yên tĩnh. Bác sĩ tưởng nói đây là ở nói cái gì thần thoại chuyện xưa sao, chính là nhìn đến sở Đông Nam hiện tại bộ dáng, lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống. Tiết khải theo như lời, đối với bọn họ này đó người thường tới nói, thật sự là quá không thể tưởng tượng, nhưng là phát sinh ở sở Đông Nam trên người sự tình, kia càng thêm không thể tưởng tượng, cái dạng gì bệnh, sẽ dẫn tới cây cối từ nhân thể nội mọc ra tới. Này đã thực không khoa học hào đi, cho nên, hết thể chẳng lẽ đều là thật sự. Sở Đông Nam cười khổ. Nói, nếu sớm biết rằng sẽ dẫn tới này hết thảy ta nhất định sẽ không làm như vậy. Này nhưng không nhất định. Thậm chí Chu Nhung Mai, hết thảy không phát sinh phía trước, chúng ta nếu là như vậy nói cho ngươi, ngươi khẳng định cảm thấy chúng ta là đang lừa người. Người à, không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, không đâm nam tưởng không quay đầu lại, chỉ có thật sự đã trải qua, mới có thể tin tưởng người khác theo như lời đều là thật sự. Sở Đông Nam kéo kéo môi, thần xác hơi có chút ngượng ngùng. Hắn nuốt nuốt nước miếng, hỏi, tiết tiên sinh. có biện pháp giải quyết ta trên người vấn đề sao? hắn gấp không chờ nổi nói, chỉ cần có thể giải quyết ta trên người đồ vật, mặc kệ muốn ta phó bao nhiêu tiền đều có thể. ngươi làm ta làm cái gì ta đều đáp ứng. chi tiếc. Tiết Khải lắc lắc đầu, nói, trước mắt đối với vấn đề này, chúng ta cũng không rõ ràng lắm nên làm như thế nào, báo xuân điều đoán khí một ngày không tiêu tan, như vậy chuyện này một ngày sẽ không kết thúc. Mà hắn lo lắng nhất chính là, sở đông nam trên người đã phát sinh sự tình, gần chỉ là bắt đầu. Nếu Khương Tiểu Thư theo như lời chính là thật sự lời nói, như vậy kế tiếp, ý hề thành người, lục tục sợ là đều sẽ xuất hiện như vậy chẳng hướng, chính là bọn họ hiện tại, đối với chuyện này, hiện tại lại không có đầu mối. Có lẽ, vẫn là đến thỉnh Khương Tiểu Thư tới một chuyến, chuyện này, lấy bọn họ hiện tại năng lực tới nói, tựa hồ vẫn là không quá cũng đủ. Như vậy nùng liệt toán khí A, muốn như thế nào đi trừ khử A. Mà lúc này, ở Tiết Khải nhìn không thấy địa phương, hắn sở lo lắng sự tình. đang ở dần dần phát sinh, trước hết sinh ra dị biến, là đem chim chóc bán cho sở đông năm người, cũng chính là cái kêu kêu viên minh nam nhân. Một giấc ngủ dậy, hắn liền phát hiện mu bàn tay vị trí, khai ra một đóa hoa. Hắn cơ hồ không có cảm nhận được đau đớn, vô tri vô giác, bởi vậy hắn còn tưởng rằng đó là bên ngoài có hoa rừng ở trên tay, theo bản năng liền duỗi tay tưởng đem hoa hái xuống. Này đóa hoa dễ như trở bàn tay đã bị hắn hái được xuống dưới, chính là cùng với đóa hoa rời đi, mang đến lại là sẽ rách giống nhau đau đớn. A, hắn phát ra kêu thảm thiết, mũ bàn tay địa phương, lộ ra một cái hố nhỏ, máu tươi như là nước giếng giống nhau hủ cục toát ra tới, đồng thời toát ra tới, còn có màu nâu thực vật dễ cây, chúng nó từ hắn mạch máu bên trong mọc ra tới, rồi sau đó mọc ra cánh khô, không ngừng sinh trưởng. Mà ở Y Thề Thành, giống hắn người như vậy, đang ở dần dần gia tăng. Chương 104 đệ 104 chương Ban đêm màu đen đông tuyết cơ hồ cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, hiện tại cơ bản không có nhân ra sẽ mở cửa sổ. Rõ ràng ở năm rồi, mùa xuân thời điểm là đại gia thích nhất mở cửa sổ thời điểm, xuân phong ngày ấm, trong không khí nơi nơi đều tràn ngập hoa tươi ngọt hương, chính là hiện giờ, lại chỉ có lạnh băng không khí. Vừa đến buổi tối, xoay quanh ở không trung báo xuân điểu liền sẽ bắt đầu kêu, thê lương tiếng kêu, thanh thanh khắp huyết giống nhau, người thường không biết thanh âm này là nơi nào phát ra tới, nhưng là chỉ cảm thấy vô cùng thấm người. Tuổi nhỏ hai tử ghé vào trên cửa sổ, ngửa đầu nhìn không trung, đen nhánh đại điểu ánh vào trong mắt hắn. Hắn hưng phấn quay đầu ngồi đối diện ở trong phòng khách mẫu thân la lớn mụ mụ đại điểu màu đen đại điểu tuổi trẻ mẫu thân đi tới hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua lại chỉ có thấy một mảnh đen nhánh không trung. gần đây y ly thành không trung vẫn luôn là như thế này tầng mây áp lực thấp mà đen nhánh màu đen bông tuyết từ bên trên bay xuống xuống dưới vô cớ làm người cảm thấy áp lực nơi nào có đại điểu tuổi trẻ mẫu thân hỏi duỗi tay điểm điểm hài tử cái chán nói nói dối hài tử cũng không phải là hảo hài tử nga. Hải tử chỉ vào ngoài cửa sổ nói, đại điểu ở trên trời, nó cánh có như vậy đại, như vậy khoan. Hắn giang hai tay, đem tay trương tới rồi lớn nhất trình độ. Tuổi trẻ ngẫu thân bình tĩnh nhìn hắn một cái, rắt lấy hắn tay, thập phần có lời nói, hảo hảo hảo, là màu đen đại điểu. Hảo, chúng ta đi trước tắm rửa, tắm rửa xong buồn ngủ rác. Tuổi trẻ ngẫu thân túi đầu, nhẹ giọng hống hài tử, nàng tóc chảy lên tới, lộ ra trắng non cổ, lúc này trên cổ mạch máu hơi hơi mấp máy. màu nâu hệ dễ lấy một chung nhân loại sở phát hiện không đến thanh âm chậm rãi từ làn da phía dưới chui ra tới sau đó mọc ra tươi mới cành cây cành cây thượng lại khai ra đỏ tươi xinh đẹp đóa hoa tới ban đầu nhân loại là phát hiện không đến thẳng đến thực vật dễ cây từ làn da phía dưới chui ra tới mọc ra non mịn cành cây rồi sau đó trên người mạch máu càng ngày càng nhiều sẽ biến thành dễ cây chúng nó liền sẽ điên cuồng bắt đầu cướp lấy nhân loại sinh mệnh cùng với hấp thu bọn họ huyết nục hơn nữa cho nhân loại mang đến thật lớn thống khổ Hai ngày này, bệnh viện tiếp thu rất nhiều như vậy người bệnh, màu nâu hoa chi từ bọn họ trên người mọc ra tới, khai ra phấn nộn, đỏ tươi đoá hoa tới, bọn họ trên người mạch máu như là có thứ gì ở bên trong lưu động, đó là trong cơ thể máu bị nhanh chóng dễ cây hấp thu. Một màn này có một trung quỷ dị mỹ lệ, mỹ lệ đến làm người có chút da đầu tê dại. Tiết khải bọn họ đoàn người ở nỗ lực nghi cách giải quyết chuyện này, dựa theo Khương Tiểu Thư cách nói, muốn giải quyết chuyện này, nhất định phải muốn siêu độ này chỉ báo xuân điệu hoan hồn. tinh lọc nó trên người hoàn khí như vậy hết thể đều giải quyết dễ dàng chính là hiện tại toàn bộ y thành đều tràn ngập nó hoán giận chi khí giống nhau loại bỏ tinh lọc quán khí phương pháp nhưng thật ra vô dụng cho nên chỉ có thể dùng tinh lọc tác dụng trận pháp thậm chí chu trầm ngâm một lát nói tiết khải nhìn về phía hắn ý bảo hắn nói một câu chính mình cái nhìn thậm chí chu nói chúng ta có thể bố trí một cái tinh lọc hoàn khí trận pháp liền lấy y thành vì trận pháp phạm vi đến lúc đó trận pháp khởi động Không phải có thể tinh lọc toàn bộ y thì thành toán khí. Tiết Khải lắc đầu, nói, làm như vậy, bất quá là trị ngọn không trị gốc, ngươi đừng quên, hoán khí ngọn nguồn, là nơi phát ra với chúng ta đỉnh đầu này chỉ báo xuân điểu, chỉ cần một ngày không đem nó tinh lọc, như vậy oán khí liền sẽ quẩn cuộn không ngừng sinh ra. Thậm chí Chu thở dài, cả người ghé vào trên bàn, duỗi tay bắt lấy đầu mình chính là một trận loạn xoa, có chút nôn nóng nói, biện pháp này cũng không được, cái kia biện pháp cũng không được, kia rốt cuộc phải làm sao bây giờ a? đột nhiên hắn đột nhiên từ trên bàn ngẩng đầu lên ánh mắt sáng quắc nhìn về phía tiết khải nói không bằng ngươi đi hỏi hỏi khương tiểu thư nàng khẳng định có biện pháp nghe vậy tiết khải chỉ là thở dài nói ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sao ta gọi điện thoại đi hỏi qua chính là hoàng đại sư cùng ta nói khương tiểu thư ra cửa không ở nhà không biết đi đâu thậm chí chu giờ khác này hắn trong đầu chỉ có một ý tưởng đó chính là mạng ta xong rồi mà lúc này Đang ở bị thẩm trì chu bọn họ nhớ thương Khương Diệp vừa mới đi ra Y đi Thành sân bay. Y Dì Thành lúc trước tiến hành quy hoạch thời điểm đó là tính toán kiến tạo một cái thành phố du lịch, cho nên sân bay tu sửa đến cực kỳ chống trải to rộng, so với xe thành sân bay cũng không nhường một tấc chính là hiện giờ, to như vậy sân bay lại một mảnh an tĩnh, trừ bỏ sân bay nhân viên công tác, cơ bản nhìn không thấy người nào. Bất quá này cũng không kỳ quái, hiện giờ Y đi Thành cái dạng này, tự nhiên không có bao nhiêu người dám đến. quặng cu é đi xuống là thực bình thường nếu chuyện này lại không giải quyết đối với địa phương kinh tế sợ là một cái bị thương nặng khương diệp bọn họ trước ngồi xe taxi đi bọn họ đặt chân khách sạn tới rồi ban đêm khương diệp đi đến bên cửa sổ đem phòng cửa sổ mở ra bên ngoài đen nhánh đại điểu quay chung quanh toàn bộ y thành xoay quanh bay múa đen nhánh bông tuyết từ ngoài cửa sổ bị gió cuốn thổi vào tới thực mau ở phía trước cửa sổ trên mặt đất tới xuống một mảnh màu đen tới trong phòng mở ra điều hòa độ ấm rất cao Chính là này đó đông tuyết lọt vào tới, lại nửa điểm không thấy hỏa tan dấu vết. Lưu Nguyệt ngồi xổm xuống, dôi tay cầm lấy một mảnh bông tuyết tới, ánh mắt hơi hơi chớp động một chút, nói, này đó đông tuyết thượng, đều mang theo nồng đậm oán khí. Nung liệt oán khí thành này đó tuyết, oán khí không tiêu tan, đông tuyết tự nhiên sẽ không hòa tan. tiểu thư, chúng ta tới nơi này muốn làm cái gì? Tiểu nam ôm lấy Khương Diệp Trần, ngửa đầu mãi thanh mại khí hỏi. Khương Diệp dôi tay sờ sờ nàng đầu, nói. Chúng ta tới nơi này tùy tiện nhìn xem. Nàng nhìn không ngừng kêu to báo xuân điểu, trong lòng nhịn không được thở dài. Nàng còn nhớ rõ báo xuân điểu bộ dáng, đó là một trung cực kỳ xinh đẹp chim chóc, lông chim tự mang theo mê người ánh sáng, chỉ cần nó nơi địa phương, bách hoa nở rộ, xuân ý rằng, rào, nó sẽ cho dưới chân đại địa mang đến mùa xuân. Chính là hiện tại, nó sinh mệnh đột nhiên im bật, nó cũng trở nên như thế xấu xí. Khương Diệp xoay người, nói, ngày mai đến khắp nơi đi dạo đi. Nghe nói cái này Y Thị Thành chính là rất có danh thành phố du lịch, có rất nhiều ăn ngon. Hảo ra, tiểu nam lập tức hoan hô. Lưu Nguyệt dôi tay đem cửa sổ đóng lại, trong phòng ánh đèn ở lúc sau thực mau tối sầm đi xuống. Ngày hôm sau, Khương Diệp các nàng liền ở Y Thị Thành bốn phía đi dạo một vòng. Nếu nói trước kia Y Thị Thành hơi thở thuần tịnh, như vậy hiện tại, lại trở nên hôn loạn vần đủ, bởi vì báo Xuân Điểu Văn Khí, ở nhân loại sở chú ý không đến âm ú góc, vô số yêu ma quỷ quái dần dần xuất hiện. Làm cho cả y đi thành hơi thở, quấy loạn đến càng thêm vần đủ. Đỉnh đầu lầu ba trên ban công, một con hơi thở đèn tối tiểu tinh quái rỗi tay thúc đẩy một cái tiểu hoa buồn, Khương Diệp lãnh đạm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rỗi tay hô một tiếng phía trước vài bước sang người, huy. Chính bung dù túi đầu chơi di động nữ hải quay đầu tới, biểu tình có chút mờ mịt. Người ở kêu ta sao? Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền nghe phía sau phịch một tiếng, nàng thân thể theo bản năng run lên một chút, quay đầu xem qua đi. liền thấy một cái tạp toái chậu hoa khoảng cách nàng bất quá một bước xa khoảng cách vừa mới nếu không phải nàng đột nhiên dừng lại bước chân này buồn hoa liền sẽ trực tiếp nện ở nàng trên đỉnh đầu nghĩ vậy nữ hải nghĩ lại mà sợ nhìn về phía khương diệp trong ánh mắt nhịn không được mang lên vài phần cảm kích cảm ơn ngươi vừa mới nếu không phải ngươi này chậu hoa khẳng định nện ở ta trên đầu đến lúc đó khẳng định chính là vỡ đầu chảy máu không khách khí khương diệp lanh lanh đạm đạm trở về một câu nàng đi đến nữ hải trước người Ánh mắt như suy tư gì nhìn nàng, đột nhiên nói, người đem đầu hơi chút nâng lên tới một chút. Nữ Hải chớp chớp mắt, có chút nghĩ hoặc, bất quá Khương Diệp vừa mới mới cứu nàng, bởi vậy nàng nhưng thật ra không như thế nào rồi dám, liền đem đầu nâng lên, một bên hỏi, làm sao vậy, chẳng lẽ là ta trên cổ có thứ gì sao? Khương Diệp ngón tay phúc ở nàng trên cổ, vuốt ve nàng trên cổ kia từng cây mạch máu, nói, thật là có cái gì? Tay nàng chỉ mang theo hơi hơi lạnh lẽo, ở nữ Hải trên cổ mơn trớn. nữ hải rũ mắt thấy nàng hai má chậm rãi trở nên đỏ bừng ánh mắt bắt đầu dao động lên không dám lại xem nàng khương diệp lực chú ý lại ở nữ hải mạch máu dưới ở nàng làn da phía dưới có thứ gì ở nàng mạch máu bên trong sột sột soạt soạt, soạt sinh trưởng, đó là cực kỳ rất nhỏ động tĩnh đó là liền nữ hải chính mình cũng chưa nhận thấy được chúng nó ở lạng yên không một tiếng động sinh trưởng, đem chính mình dễ cây không kiêng nể gì tại đây cụ ấm áp huyết nhục chi thân trung chắc cùng chờ đợi chui từ dưới đất lên mà ra kia một khác khương diệp tinh tế cảm thụ được này đó dễ cây hướng đi trở nên mềm ấm đầu ngón tay linh lực xuyên thấu thủ hạ làn ra hướng tới này đó dễ cây tứ lược mà đi nếu là có người có thể nhìn thấu nhân loại thân thể là có thể phát hiện một đạo tế mang giống nhau ánh sáng tím bay nhanh ở nữ hải thân thể bên trong thoáng động nơi đi đến cắm dễ mở ra tinh tế dễ cây ầm ầm mai một hóa thành nhỏ vụn đến không thể lại toái mạnh vụn dung nhập nữ hải thân thể bên trong này đó gầy yếu còn không có tới kịp mọc ra tới dễ cây bị hoàn toàn phá hủy khương diệp thu hồi tay dường như không có việc gì nói ngươi vừa mới trên cổ dính một chút màu đỏ ta cho ngươi lau nghe vậy sắc mặt đỏ bừng nữ hài đè nén xuống rỗi tay dùng sức sơ cổ lắp bắp nói là phải không cảm ơn ngươi a a cái này nhà của chúng ta chính mình chung dâu tây tặng cho ngươi cảm ơn ngươi vừa mới đã cứu ta khương diệp sửng sốt vừa định mở miệng cự tuyệt nữ hài lại không cho nàng cự tuyệt cơ hội lại mở miệng nói này dâu tây không đánh quá cái gì nông dược là thuần thiên nhiên dâu tây đặc biệt ngọn bởi vì là nhà mình chung cho nên không đáng giá cái gì tiền ngươi liền nhận lấy đi khương diệp chối từ bất quá gật đầu nói kia cảm ơn nàng tùy tay đem rổ đệ hướng phía sau lưu nguyệt liền duỗi tay đem dâu tây nhận lấy hướng tới nữ hải khe gật đầu đi theo khương diệp phía sau từ bên người nàng sát vai đi qua nữ hải nhìn các nàng bóng dáng chờ nàng bằng hữu lại đây thời điểm liền thấy mặt nàng hồng toàn bộ ngốc nốc đứng ở nơi đó nhịn không được dỗi tay một cái tắt chụp ở nàng trên lưng hỏi ngươi tại đây ngẩn người làm gì a nữ hài đột nhiên phục hồi tinh thần lại hai mắt sáng lấp lánh nhìn chính mình bằng hữu đệ thấp thanh âm hương phấn nói ta vừa mới thấy một cái thật xinh đẹp nữ hài tử a a a quả thực là quá xinh đẹp đó chính là trong lòng ta nữ thần còn có bên người nàng bằng hữu cũng thật xinh đẹp đúng rồi ta vừa mới còn kém điểm bị trầu hoa cấp tạp nàng dịu rít kể ra chính mình vừa rồi tao ngộ thiếu chút nữa bị chậu hoa tạp thật đúng là xui xẻo nhưng là gặp xinh đẹp tiểu tỉ tỉ một chút không lỗ mà ở phía trước khương diệp duỗi tay cầm cái dâu tây nhét vào trong miệng tức khác thơm ngon tư vị ở đầu lưỡi tràn ra tựa như nữ hải kia giống nhau cười rộ lên điểm điểm như là mùa xuân gió ấm giống nhau cái này dâu tây ăn ngon a lưu nguyệt cao hưng nói nàng vừa mới cũng nếm một viên nếm xong nàng nói quay đầu lại chúng ta cũng ở trong nhà chung một ít đi khương diệp nói tùy ngươi lưu nguyệt lại cầm một viên ăn nói trong nhà linh khí tràn đầy trung ra tới dâu tây khẳng định ăn ngon còn có thể lại điểm giữa dưa hấu sấn mùa hè còn không có tới trong nhà dưa hấu lớn lên mau chờ thời tiết nhiệt là có thể ăn tiểu nam từ nóc nhà thượng nhảy xuống trong tay còn bắt lấy một con lén lút này chỉ lén lút liền cái cụ thể thân hình đều không có chỉ có mơ mơ hồ hồ một đoàn màu xám dòng khí đúng là vừa rồi đẩy chậu hoa tạp nữ hải con quỷ kia túy tiểu thư người này xử lý như thế nào a Tiểu Nam hỏi. Khương Diệp nhìn thoáng qua, nói, ngươi tùy tiện giải quyết đi. Tiểu Nam nghiêng nghiêng đầu, tùy tay liền đem này chỉ lén lút nhét vào trong miệng, thuận miệng nhai hai hạ, lại ghét bỏ nhữ nhữ mày, một chút đều không thể ăn. Lực lượng cường đại quỷ, là có thể cắn nuốt so nàng nhỏ yếu quỷ vật, đừng nhìn Tiểu Nam chỉ là hài tử bộ dáng, thực lực lại không hề nghi ngờ là quỷ vương cảnh giới. Mắt thấy Khương Diệp các nàng đi xa, nàng lại lộc cộc chạy đi lên, tiểu thư, các ngươi tử từ ta. Lưu Nguyệt nhìn Khương Diệp liếc mắt một cái, có chút hỏi: Tiểu thư vừa mới nữ hải kia, nàng trong thân thể cái kia đồ vật là cái gì à? Vừa mới Khương Diệp vớt ve nữ hải trên cổ mạch máu thời điểm, nàng chính là thấy có thứ gì ở mạch máu thoái động, như là ở không tiếng động sinh trưởng giống nhau. Khương Diệp nói: đó là ở nàng trong cơ thể mọc ra tới nơ tròn. Nơ tròn. Ân, đó là Báo Xuân điểu đoán khí nơ tròn. Nơ tròn ở bọn họ trong cơ thể lấy bọn họ sinh mệnh cùng huyết nhục vì chất dinh dưỡng. sau đó từ bọn họ thân thể bên trong mọc ra tới mọc dễ nảy mầm hơn nữa nở hoa mai cho đến đem một thân người thể sở hữu sinh cơ cùng huyết nhục hoàn toàn hấp thụ sạch sẽ nó mới có thể đình chỉ sinh trưởng khương diệp nói được đảm nhiên nhưng là dăm ba câu cũng đã cũng đủ làm người nghe được ra đầu tê dại kia viên tròn, là này chỉ báo xuân điều oán khí biến thành lưu nguyệt lẩm bẩm ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu này chỉ điểu. khương diệp ừ một tiếng nàng ngửa đầu nhìn không trung nói hoa khai đó là mùa xuân a hiện tại mùa xuân đang ở đi vào này phiến thổ địa bất quá lại là lấy mọi người vô pháp tưởng tượng phương thức đã đến hiệp hội người cuối cùng vẫn là quyết định chọn dùng thẩm trì chu ý tưởng ở y y thành bày ra một cái có thể bao trùm toàn bộ thành thị tinh lọc oán khí chân pháp đương nhiên liền như tiết khải theo như lời oán khí nơi phát ra là báo xuân điều oan hồn chỉ cần một ngày không siêu độ nó oan hồn như vậy oán khí liền sẽ quần cuộn không ngừng tụ tập mà đến cho nên cái này chân pháp còn muốn có siêu độ này chỉ hoan hồn năng lực. Trận pháp là thẩm ra người tới bố trí, thẩm ra thiện trận pháp, tới người là thẩm trì chu ra ra, 78 tuổi thẩm lao gia tử, còn có liên can huyền môn các lao nhân, xôi nổi đi tới Y Đi Thành. Kế tiếp thời gian, Y Đi Thành lại lần nữa náo nhiệt lên, lục tục có càng ngày càng nhiều huyền môn người tới Y lì Thành. Y Đi Thành người không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là xem có người tới bọn họ Y Đi Thành, lại rất cao hứng, toàn bộ Y Đi Thành nhưng thật ra lại lần nữa sinh động lên Thẩm Lao Gia tử bọn họ đã đến, Tiết Khải bọn họ những người trẻ tuổi này phải sang bên đứng, kế tiếp thời gian, thậm chí Chu cùng Tiết Khải liền đi theo Lao Gia tử bọn họ phía sau, theo chân bọn họ trợ thủ, hỗ trợ ở toàn bộ y đi thành bày trận pháp. Đây là cái đại công trình A, toàn bộ y đi thành bao lớn A, muốn tại như vậy đại thả rộng lớn địa phương, bày ra một cái có thể bao trùm cả tòa thành thị trận pháp, này cũng không phải là một ngày hai ngày có thể hoàn thành sự tình, mỗi ngày huyền môn người đều vội đến xoay quanh. Mà ở bọn họ bố trí trận pháp trong lúc, lại có càng ngày càng nhiều nhân thân thượng xuất hiện dị biến, nhân loại mạch máu địa phương, có dễ cây mọc ra tới, rồi sau đó mọc ra cảnh cây trồi non, khai ra hoa tới, từ dễ cây mọc ra đến nở hoa, bất quá 2-3 thiên thời gian, này bùng nổ thời gian thật sự là quá nhanh, quả thực làm người hoàn toàn phản ứng không kịp. Sở Đông Nam là cái thứ nhất trên người xuất hiện cái này tình huống, bởi vì có tiết khải phù, trên người hắn cảnh cây lấy một trung thực thông thả tốc độ ở sinh trường. cái này làm cho Tiết Khải có cái ý tưởng, có lẽ ta có thể đem này trung phù hóa ở trong nước, phân phát cho Y Lệ thành người, nói không chừng có thể khất chế mọi người trong cơ thể thực vật sinh trưởng. Nói làm liền làm, bởi vì biết cái này phù có thể áp chế mọi người trong cơ thể thực vật sinh trưởng. Hai ngày này hắn thử vẽ không ít phù, tuy rằng thành phù xuất cảm động, nhưng là so trước kia khá hơn nhiều, chính là phẩm chất cũng không thế nào hảo, nhưng là tốt xấu có thể sử dụng. Họa tốt phù đốt sạch đặt ở trong nước, thủy sắc có chút vẫn đủ. hắn thử cấp một cái trên người mọc ra thực vật người uống xong hắn là ở bệnh viện bệnh viện có rất nhiều sinh cái này bệnh người bất quá đối với hắn cầm này một ly thoạt nhìn dơ hề hề thủy lại không có bao nhiêu người nguyện ý nếm thử nhìn hắn ánh mắt quả thực như là đang xem một cái kẻ lừa đảo tiết khải có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi hắn nỗ lực cùng trong phòng bệnh người bảo đảm nói thứ này ta không dám bảo đảm hữu dụng nhưng là tuyệt đối không có chỗ hỏng dựa vào cửa sổ nơi đó nam nhân đột nhiên cao giọng kêu thảm thiết trong nháy mắt hấp dẫn vô số người tầm mắt tại đây một khắc nhánh cây sinh trưởng thanh âm phá lệ rõ ràng xô xô xoạt xoạt cắm rễ ở trong thân thể hắn cành khô rõ ràng bắt đầu sinh trưởng lên cành chịu trường vàng nhạt nụ hoa ở cảnh khô thượng một người tiếp một người mọc ra tới có trực tiếp nở rộ một cổ ngọt nị mùi hoa tức khắc phiêu ra tới trong phòng bệnh trừ bỏ bệnh viện nước sắt trùng hương vị đó là hôn tạp ở bên nhau đóa hoa hương khí minh là tốt đẹp thấm người hương khí lại là từ nhân thể trung mọc ra tới đóa hoa sở phát ra Như vậy trên lệnh, liền càng làm cho người cảm thấy thấm người. Ba, ba, mép giường tuổi trẻ nữ hải hai mắt đỏ bừng, liên thanh hỏi, ba, ngươi có phải hay không rất đau? Nam nhân cao cao ngẩng đầu lên, hắn cổ làn ra phía dưới mạch máu tựa hồ có thứ gì ở mất máy, đó là trong thân thể hắn dễ cây ở sinh trường, sắp chọc phá hắn làn ra, từ hắn cổ bên trong mọc ra tới. Tiết khải bước đi qua đi, duỗi tay bóp chặt cổ hắn, đem một ly nước đùa trực tiếp từ trong miệng hắn rót đi vào. Nam nhân không chịu không chế nuốt đi xuống, hắn nữ nhi trừng lớn đôi mắt nhìn Tiết Khải, phẫn nộ chất vấn nói, người uy ta ba uống lên cái gì. Tiết Khải ngón trỏ dựng ở bên miệng, ý bảo nàng an tĩnh một chút. Nữ hải còn tưởng đang nói cái gì, lại nghe trong phòng bệnh có người thập phần kinh hỉ nói, đình, ngừng. Nữ hải sửng sốt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trên giường phụ thân, lại phát hiện hắn cổ mạch máu sinh trưởng dễ cây, không biết khi nào, lại là đình chỉ sinh trưởng, phụ thân hắn thật dài phun ra một hơi tới. bởi vì thống khổ mà ninh ở bên nhau một khuôn mặt cũng răng ra hữu dụng tiết khải hai mắt sáng ngời nữ hài bổ nhào vào nhà mình ba ba trên người hỏi ba ngài cảm giác thế nào nàng phụ thân xuyến ra một hơi nói giống như thoải mái nhiều Kia chung trong cơ thể có cái gì không có lúc nào là không ở sinh trưởng cảm giác tựa hồ biến mất bởi vậy cảm giác đau đớn cũng sậu hàng không có như vậy đâu. thấy thế toàn bộ phòng bệnh người tức khắc ồ lên một đám vội chạy tới Đem tiết khải tê ở bên trong, sôi nổi suốt ruột đang hỏi. Ngươi cái kia thủy là dùng cái gì dược làm, còn có sao? Ta có tiền, ta lấy tiền, mua. Không sai, dược còn có sao? Chúng ta ra tiền mua. Tiết khải bị bọn họ tê đến, chỉ có thể lớn tiếng nói, các ngươi đừng có gấp, dược còn có. Hắn thật vất vả từ trong đám người bài trừ tới, quay đầu lại liền dùng phu hóa thủy lộng một thùng đặt ở phòng bệnh, mỗi người chỉ có thể tiếp một ly. Thứ này chỉ trị ngọn không trị gốc. Chỉ có thể áp chế nhân thể nội thực vật sinh trường, lại không thể đem nó tiêu diệt, nhưng là chính là như vậy, đối với này đó dị biến người tới nói, cũng đã là thực hảo. Phải biết rằng trên người cây cối sinh trưởng thời điểm, cho người ta mang đến thống khổ đó là cực kỳ mãnh liệt, liền có người thừa nhận không được này, trung thống khổ trực tiếp nhảy lầu tự sát. Cái này nước đùa lại có thể làm cho bọn họ không như vậy thống khổ, rốt cuộc có thể ngủ cái an ổn rác. Mà tiết khải xác định này phù hóa ở trong nước cũng hữu dụng. trở về liền cùng tuyển nhóm những người khác nói mấy cái trưởng bối nghe xong liền hạ quyết định làm am hiểu vẽ bùa người đi vẽ bùa họa tốt phù lập tức hóa thành nước bùa đương dược đưa đến bệnh viện đi khắc chế người bệnh trên người dị biến bất quá thậm chí chu có chút lo lắng này phù là khương tiểu thư cấp liền như vậy chuyển cho những người khác có thể hay không không tốt lắm huyền môn suy thoái các trung truyền thừa đoạn tuyệt có thể lưu lại các trung phù triện cũng rất có hạn nếu là nhà ai có một hai trung độc đáo phù triện Đó là cất giấu đều không còn kịp rồi, dễ dàng là không muốn đem mấy thứ này dạy ra đi. Nay Phu là Khương Tiểu Thư lấy ra tới, dạy cho Tiết Khải, hắn hiện tại như vậy lấy ra tới dạy cho những người khác, này không phải chiếm người tiện nghi sao. Đối này, Tiết Khải nói, ta có thể không biết điểm này sao. Lúc trước ở thành phố B thời điểm ta liền hỏi qua Khương Tiểu Thư, Khương Tiểu Thư nàng cũng không để ý cái này. Nay Phu dạy cho bọn họ, liền tùy ý bọn họ xử trí, liền tính hắn tưởng dạy cho những người khác. Nàng cũng không thèm để ý, điểm này, liền đã so rất nhiều người lợi hại, người bình thường nhưng không có như vậy trí tuệ, bởi vậy liền càng làm cho người kính nể Ngay vậy, thậm chí chu nhịn không được nói, Khương Tiểu Thư thật là một cái lòng dạ trống trải người. Tiết Khải cũng nhịn không được gật đầu. Kế tiếp thời gian, huyền môn người phân công minh xác một bộ phận người đi theo thẩm lao ra tử đi bố trí trận pháp, một bộ phận người đi theo Tiết Khải vẽ bừa. Bởi vì là huyền môn chưa bao giờ gặp qua tân phủ, tại đây huyền môn suy thoái. Các gia đều trùn chân bó gối thời đại, có rất nhiều tu sĩ nghe vậy liền không thỉnh tự đến. Tiết Khải cũng nguyện ý dạy bọn họ, bất quá lại có một cái yêu cầu, đó chính là bọn họ học được này đạo phù lúc sau. Ở y ly thành sở họa phù đều phải toàn bộ giao ra đây, sung công dùng. Yêu cầu này, cũng không quá mức, bởi vậy đại gia nhưng thật ra trực tiếp đáp ứng rồi, tới người còn càng ngày càng nhiều. Phù cũng không tốt họa, mỗi một lá bùa đều cần thiết tập trung tinh thần, một chút qua loa đều không được, hơi không lưu ý. Chỉnh trương phù là có thể toàn hủy hoại, này đạo phù lại là đại gia chưa bao giờ hòa quá, bởi vậy thành phù xuất rất là cảm động, vẫn cứ vẫn là cùng không đủ cầu, bởi vậy chỉ có thể trước cung cấp đã phát sinh dị biến người. Trận pháp bố trí bên này cũng rất thuận lợi, thẩm lão gia tử xem qua y đi thành bản đồ, đem trận pháp họa ra tới, thẩm ra người từng người phụ trách một cái bộ phận, đông nam tây bắc bốn cái phương hướng, từng người đi bố trí, ngắn ngủn thời gian liền đã thành hình. Khương Diệp đứng ở khách sạn trong phòng. Thấy bên ngoài xe tải trang Chu Sa, Chu Sa theo xe tải phía sau phô trên mặt đất, thật dài phô rất xa, đỏ tươi Chu Sa không tiếng động đem bốn phía toán khí bỏng cháy tinh lọc. Lưu Nguyệt đi tới, ra bên ngoài nhìn thoáng qua, nói, nghe nói là phía chính phủ bên kia gần nhất đang làm cái gì thành thị quy hoạch, y ly thành người đều ở nghị luận, nói là có phải hay không muốn từ bỏ Trung Hoa, sửa chung mặt khác. Khương Diệp lại là lắc đầu, nói, không phải cái gì thành thị quy hoạch, này đó Chu Sa, là ở bố trí trận pháp. bố trí trận pháp ân đến lúc đó ngươi cùng tiểu nam tránh ở người giấy cái này trận pháp khởi động các ngươi sợ là không dễ chịu xích chu cùng tuyết linh từ không trung lao xuống xuống dưới khương diệp rối tay hai chỉ điểu liền ngừng ở tay nàng thượng thập phần ngoan ngoãn tuyết linh trong miệng cắn một cây nhánh cây khương diệp rối tay xoa xoa chúng nó đầu nói vất vả các ngươi lưu nguyệt nhìn thoáng qua nàng trong tay nhánh cây có chút không xác định hỏi đây là cây hoệ thụ nhánh cây khương diệp ừ một tiếng nói là cây huệ Bất quá là bị xét đánh qua đi, từ chết thụ mọc ra tới tân chi. Có đôi khi bầu trời sấm xét sẽ rơi xuống, bổ vào trên thân cây, nhưng thật ra cây cối tử vong, nhưng là có đôi khi bị xét đánh qua cây cối, đen nhánh thân cây trùng, rồi lại hội trưởng ra tân mầm tới. Mà khương diệp muốn không chỉ có là cái dạng này thụ, vẫn là riêng cây hoè, cần thiết là cây hoè. Xích điều cùng tiết linh, không biết tìm nhiều ít thiên, mới tìm được như vậy một cây. Cái này có ích lợi gì sao? Lưu Nguyệt tò mò. khương diệp cây huệ có quỷ là nhất hấp dẫn thế gian âm khí hoán ghét đồ vật mà xét đánh qua cây huệ từ giữa mọc ra tới tân mầm lại mang theo lôi điện hủy diệt tinh lọc lực lượng ngược lại có thể tinh lọc trong thiên địa hoàn khí thứ này không chỉ có hữu dụng lại còn có có đại tác dụng khương diệp ngẩng đầu nhìn vẫn cứ xoay quanh hót vang báo xuân điểu hiện tại liền đang đợi tốt nhất thời cơ tốt nhất thời cơ là khi nào thậm chí chu cũng đang hỏi hắn ra ra hắn ra ra nói kia đương nhiên là mỗi ngày chính ngọ Dương khí nhất tràn đầy thời khắc Hiện tại y thì thành đen đuổi che ngày Chỉ có chính ngọ thời điểm khởi động trận pháp Lấy trận pháp trong nháy mắt lực lượng Phá tan y thì thành không trung âm hối Làm dương khí rơi xuống Đến lúc đó thái dương nóng cháy dương khí cùng trận pháp tương cùng Mới có thể đem nơi này âm hối chi khí tất cả tinh lọc Hắn lao nhân ra lại làm người tính kia một ngày Chính ngọ dương khí nhất tràn đầy Ba ngày, ba ngày lúc sau Liền khởi động trận pháp Ba ngày thời gian, đã gần ngay trước mắt Đại gia tự nhiên đến nhanh chóng chuẩn bị lên, thức mau, đã đến giờ ba ngày sau. Lúc này đúng là chính ngọ, nhưng là lúc này Y Y Thành nhìn qua lại vẫn cứ là một mảnh âm hối, quang mang không hiện, bởi vì đỉnh đầu dày nặng tầng mây, dẫn tới ánh mặt trời lạc không xuống dưới, toàn bộ Y Y Thành đều có vẻ phá lệ âm lánh đen tối, liền cùng buổi chiều hoàng hôn, thiên hát giống nhau, ban ngày đều phải bật đèn. Đối với Y Y Thành người tới nói, cái này mùa xuân phá lệ rất lạnh, thậm chí so mùa đông còn lánh, lệnh đến bọn họ chỉ nghi ở trong nhà. Trận pháp các quan trọng địa phương đều an bài hảo người, Thẩm lão ra tử đứng ở mắt trận chỗ, nhìn đỉnh đầu không trung, chờ đến chính ngọ kia một khắc đã đến, hắn liền hướng mắt trận địa phương rót vào linh lực, nơi đó bày một khối ngọc thạch, này đó là mắt trận, cũng là y y thành chính giữa nhất vị trí. Ngọc thạch trung rót vào bàng nhiên linh lực, lúc này mới có thể trở thành mắt trận, lúc này vô số tu sĩ không ngừng hướng mắt trận trung rót vào lực lượng của chính mình. Trận pháp khởi động, trong nháy mắt đông nam tây bắc phương hướng cắt có một đạo cường hãn lực lượng phóng lên cao bốn đạo trận pháp lực lượng lẫn nhau đáp lại mà ở trung gian vị trí một đạo thật lớn trong suốt cột sáng đột nhiên hướng tới không trung bắn nhanh mà đi vê anh không tiếng động lực lượng đâm thủng dày nặng đen nhánh tầng mây thẳng tắp thọc hướng không trung đem tầng mây đâm thủng dày nặng tầng mây trùng xuất hiện một cái thật lớn chỗ hổng có kim sắc ánh mặt trời từ bên trong rơi xuống mang đến một trận quang minh cũng là lúc này đại gia mới thấy mây trên trời tầng có bao nhiêu hậu hậu được hoàn toàn nhìn không thấy đỉnh đối với y thành người tới nói bọn họ đã thật lâu không thấy được ánh mặt trời không có ánh mặt trời đều tổng cảm thấy chính mình trên người đều lộ ra một chung mùi múc lúc này kim sắc ánh mặt trời rơi xuống sái lạc ở mọi người trên người y thành người sôi nổi chạy ra chừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt kỳ cảnh thật lớn kim sắc cột sáng xuyên thấu thật dày tầng mây đó là tại đây đạo quang trụ trung có kim sắc ánh mặt trời sái lạc xuống dưới anh đến bên cạnh tầng mây phá lệ quỷ dị Ra Thái Dương! Ra Thái Dương! Mọi người sôi nổi hoan hô, bọn họ từ trong phòng chạy ra, ngửa đầu hưởng thụ trận này ánh mặt trời. Bọn họ chưa từng có giống hiện tại giờ khắc này như vậy, như thế quý trọng trận này ánh mặt trời, mặc kệ là đối với nhân loại, vẫn là trên địa cầu bất luận cái gì sinh vật, ánh mặt trời đều là quan trọng nhất, ấm áp ánh mặt trời rơi xuống, phơi ở nhân thân thượng, mới rốt cuộc làm đại gia có một chung sống lại cảm giác. Trận pháp bao trùm ở toàn bộ y hề thành, không tiếng động lực lượng phiêu phù ở không trung. đồng thời bầu trời lại có thái dương nóng cháy chi khí rơi xuống lẫn nhau dung hợp hình thành càng cường đại hạo nhiên lực lượng nóc nhà cùng với trồng chất trên mặt đất màu đen đông tuyết chung có đoán khí bay ra rồi sau đó liền bị nhanh chóng tinh lọc đông tuyết trở nên tuyết trắng lại thực mau hòa tan hình thành dòng nước chảy xuôi trên mặt đất với đen tối chung nảy sinh ra tới yêu ma quỷ quái kêu thảm hóa thành không khí không lưu dấu vết trận pháp không ngừng ở tinh lọc y gì thành đoán khí thành công chúng ta thành công thậm chí chu hưng nói tiết khải cũng thật cao hứng bất quá hắn không phải ngoại phong tính cách lại cao hứng cũng chỉ là con con khỏe miệng giờ phút này vô số người ngửa đầu nhìn không trùng nhìn này phiến trong thiên địa hoán khí bị tinh lọc đó là đen nhánh tầng mây cũng dần dần nhiễm một tầng kim xác dần dần rút đi màu đen biến thành kim bạch nhan xác mắt thấy hết thể đều ở chuyển biến tốt đẹp hoan khí tinh lọc chính là đột nhiên trong thiên địa lại vang lên một tiếng thê lương hót vang thật lớn màu đen chim chóc mở ra cánh hướng tới cột sáng bay đi nó mở ra cánh dễ như trở bàn tay liền đem ánh mặt trời che khuất. lúc này một trận âm phong thổi qua tới, sôi nổi chạy ra ra môn phơi nắng mọi người nhịn không được đánh cái dùng mình. trong thiên địa độ ấm, tựa hồ trong nháy mắt này đột nhiên giảm xuống, mà nhanh chóng bị tinh lọc quán khí, tinh lọc tốc độ lại trở nên càng ngày càng thông thả. thầm lao ra từ gắt gao cao mày, nói, không tốt, này chỉ điều oan khí quá nặng, nó ở phản áp chế trận pháp. có câu nói, tiêu không phải gió đông thổi bạt gió tây, đó là gió tây áp đảo đông phong. hai cổ lực lượng chống chọi liền luôn có một cái sẽ bị thua hiện tại trận pháp lực lượng cùng chim khổng lồ lực lượng liền ở vào tình huống như vậy hơn nữa hiện tại là chim khổng lồ chiếm thượng phong làm sao bây giờ thiết vân sốt ruột tưởng dậm chân những người khác không nói chuyện nhưng là không khí trong nháy mắt này lại có chút ngưng trọng bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh đầu thấy chim khổng lồ vòng quanh không trung bay lượn nó mỗi lần chân cánh liền có nùng liệt oán khí quẩn ra mắt thấy kia nói thật lớn cổ sáng càng ngày càng nhỏ Càng đổi càng nhỏ, quang mang cũng càng ngày càng ám. Thái dương quang mang, tựa hồ liền phải chiếu không vào được, lúc này phong, tựa hồ cũng biến lạnh Tiết khải nắm chặt nắm tay, trên mặt dần dần hiện ra thất vọng, chẳng lẽ, vẫn là không được sao. Nhưng vào lúc này, đoán trước ở ngoài, ở phía đông, lại có một đạo thật lớn của sáng trực tiếp phóng lên cao. Này nói quang cực lượng, người thường nhìn không thấy, ở tu sĩ trong mắt, lại lóa mắt mà chói mắt, làm cho bọn họ nhìn không được nheo lại đôi mắt. này nói mới xuất hiện cột sáng trực tiếp vọt vào trận pháp trung gian kia đạo quang trụ đem trở nên đen tối tầng mây lại lần nữa thọc xuyên này đạo quang trụ cũng không lớn nhưng là lại phá lệ sáng ngời sáng ngời quang trung mang theo hạo nhiên bảng nhiên lực lượng sở chiếu đến góc hết thể âm hối hóa thành vô hình này đây là cái gì thậm chí chu lẩm bẩm gắt gao nhìn chằm chằm kia đạo quang trụ thẩm lao gia tử mặt lộ vẻ mừng như điên nói có người ở giúp chúng ta mau đại gia không cần từ bỏ nghe vậy ban đầu cảm xúc hạ xuống mọi người lại lần nữa phân chấn tinh thần. Cột sáng hoàn toàn thọc xuyên tầng mây, sáng ngời ánh mặt trời từ ban đầu một chút, chậm dài hướng tới bốn phía khuyết tán, ấm áp ánh mặt trời lại lần nữa hạ xuống. Ánh mặt trời lại ra tới, lại ra tới, ý đi thành người lại lần nữa hoan hô lên. Chim khổng lồ ở hót vang, chính là mặc kệ nó như thế nào kêu to, sáng ngời cột sáng lại một chút không chịu ảnh hưởng, sáng ngời quang rừng ở nó trên người, nó đen nhánh thân thể thượng, có hắc khí không ngừng toát ra tới rồi sau đó lại hóa thành không khí thấy như vậy một màn mọi người đều là mừng như điên báo xuân điều hoan hồn cũng ở bị tinh lọc lúc này ở y Đi thành một cái công viên chỗ nơi này là y Đi thành khí vận nhất tràn đầy địa phương nhân loại sở tụ tập địa phương sẽ có khí cuối cùng liền hình thành khí vận mà khí vận cũng có khí vận nhất tràn đầy một cái điểm cái kia điểm đại biểu toàn bộ địa phương vận thế vẫn thế nếu là sáng ngời đại biểu cái này địa phương hơi thở thuần tịnh phát triển không ngừng nếu là vận thế ảm đạm mà toàn bộ địa phương cũng hơi thở đen tối, dần dần sẽ trở nên tiêu điều. Khương Diệp hiện tại liền đứng ở chỗ này, đứng ở y đi thành khí vận nhất nồng đậm địa phương, Lưu Nguyệt cùng Tiểu Nam đã toàn ở người giấy, ngoan ngoãn đại ở nàng áo trên trong túi. Xích điểu cùng Tuyết Linh mang tới cây hòe cành cắm trên mặt đất, Khương Diệp tay phải dựng trong người trước, sau này lui, trong miệng lẩm bẩm niệm thuật ngữ, trên người nàng có bạch sắc quang mang bao phủ, trên người đầu tóc không gió tự động, y đi thành ảm đạm vận thế ở bị nàng đánh thức. San xa. xa. bốn phía cây cối bị gió thổi động phát ra sàn sạt xa tiếng vang như là ở kể ra cái gì cắm trên mặt đất cây huệ chi thượng cũng lung thượng một tầng bạch sắc qua mang nó bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng bất quá trong chớp mắt liền trưởng tới rồi bình thường cây huệ lớn nhỏ thậm chí so bình thường cây huệ còn muốn cao lớn nó to như vậy tán cây mở ra hướng tới bốn phía sinh trưởng lá xanh thành ấm cây huệ tự mang hạo nhiên tân sinh lực lượng dần dần trở nên cường đại cuối cùng dung hợp y thành vật thế hình thành một đạo sáng ngời lực lượng của sáng ầm ầm nhằm phía không trung, vọt vào một khắc nói không trung cột sáng chung, dẫn tới một khắc nói nguyên bản ảm đạm cột sáng lại một lần sáng ngời lên, hai người giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau. Ân, ý nghĩa thành quang, lại sáng lên tới. Chương 105 trăm linh năm đệ một chương. Người tụ tập địa phương có khí, có khí liền có vận, mà nhân loại tụ tập mỗi cái thành thị, đều có tràn đầy mà mãnh liệt khí vận, một cái thành thị khí vận sẽ che chở cái kia thành thị mọi người, không dễ chịu âm tà ăn mòn, ngược lại. Thành thị khí vận một khi ảm đạm, liền sẽ có vô số yêu ma quỷ quái sinh ra, nơi đó người cũng dễ dàng sinh bệnh, bị quỷ mị dây dưa. Nếu là sẽ xem hiện tượng thiên văn người, sẽ ở trên bầu trời thấy mỗi cái thành thị khí vận. Ở bắc tính người trong mắt, những cái đó thành thị khí vận giống như là từng viên chớp động ngôi sao. Bởi vậy, kia viên đại biểu thành thị khí vận ngôi sao, cũng bị xưng là vận tinh, người cũng có vận tinh, bất quá lại không có thành thị vận tinh như vậy sáng ngời, cũng không có như vậy đại. một tòa thành thị khí vận nếu là tràn đầy như vậy đại biểu kia viên vận tinh liền sẽ càng thêm sáng ngời mà khí vận nếu là vể vải như vậy đại biểu khí vận ngôi sao liền phá lệ ảm đạm tựa như Z quốc thủ đô c thành kia viên đại biểu khí vận ngôi sao liền sáng ngời tới rồi bắt mắt nông nỗi y di thành làm Z quốc nổi danh hoa thành ở trong ngoài nước đều là có chút danh tiếng du lịch thắng địa nó khí vận kỳ thật vẫn luôn đều thực tràn đầy chính là trong khoảng thời gian này y di thành bị đoán khí bao phủ khí vận lấy một trung thập phần nhanh chóng tốc độ Nhanh chóng ảm đạm rồi đi xuống, đến bây giờ, ở không trung cơ hồ bắt giữ không đến nó ngôi sao. Rất nhiều bạc tính người thấy, đều cảm thấy Y Lý Thành lần này sợ là muốn chết. Chính là hiện tại, đại biểu Y Lý Thành này viên vận tinh, ở trong tối đạm lúc sau, lại đột nhiên trở nên phá lệ sáng ngời, nó quang mang ở không trung bên trong chất động, như là một cái thật lớn kim cương giống nhau, làm người hoàn toàn vô pháp xem nhẹ nó tồn tại. Y Lý Thành, sống. Tại đây một khắc, vô số sẽ bạc tính người. trong óc bên trong đều hiện lên như vậy một ý niệm lúc này ý đi thành bên trong ở người thường trong mắt chỉ có thể thấy dày nặng tầng mây chung đột nhiên xuất hiện một cái quang động có quang từ bên trong lẩu xuống dưới ánh đến bốn phía tầng mây cũng là kim hoàng xác tựa hồ đang ở dần dần rút đi màu đen biến thành màu trắng đám mây xôn xao trưởng thành cây hoẹ loạn choạng phiến lá đông đưa phát ra xôn xao thanh âm ý đi thành độ ấm bắt đầu dần dần bay lên âm lanh ẩm ức không khí làm đi ngược lại là ấm áp cảm giác giống như là từ linh hồn cảm nhận được cấm áp làm người thoải mái cực kỳ trong thành phố đen nhánh tuyết động hoãn khí bị tinh lọc liền thấy có kim sắc mà nhỏ vụn quang điểm trôi nổi ra tới hướng tới không trung thổi đi từng viên như là không trung chớp động ngôi sao rồi lại như là đêm hè chớp động đông đóm chúng nó no hướng tới không trung bay đi từ tiểu tụ nhiều cuối cùng hóa thành một cái kim sắc ngân hà phiêu hướng không trung kia đạo quang trụ chung thiết vân ngửa đầu ngốc ngốc nhìn một màn này lẩm bẩm hảo mỹ a Đây là một chung làm người cảm thấy chấn động mỹ lệ, bọn họ bốn phía đều có tinh lọc trôi nổi lên kim sắc quan điểm, nhỏ vụn mà chất động, phá lệ xinh đẹp. Lệ, báo xuân điểu vòng quanh cột sáng xoay quanh, nó còn ở trên gì, nó trên người cũng có kim sắc quan điểm trôi nổi lên, đó là nó trên người hòa khí, nó sắp muốn tại đây cổ tinh lọc lực lượng hạ tiêu tán. Khương Diệp đứng ở cây ngoại trước, ngửa đầu nhìn không trung, đột nhiên rỗi tay ở không trung họa ra một đạo phụ tới, kim sắc phù văn phức tạp đến cực điểm. Theo nàng đầu ngón tay hòa quá, bốn phía không gian ẩn ẩn rung động lên, có thật lớn lực lượng ở nàng dưới lòng bàn chân cuốn lên, hình thành cuốn phong, cuốn lên trên người nàng đầu tóc xiêm y Trong mắt màu tím quang mang chớp động, Khương Diệp hung hăng vẽ ra cuối cùng một bút, hướng tới không chung chỉ đi, đi. Kim sắc phủ văn linh quang chấp động, trong nháy mắt, nơi này phong cùng thời gian tựa hồ đều tạm dừng xuống dưới, rồi sau đó phủ văn giống như tuyết giống nhau hòa tan mở ra, hóa thành kim sắc quang mang, hướng tới không chung bay đi bay đến thật lớn báo xuân điểu bên người hoàn toàn đi vào nó cái chán báo xuân điểu ngựa đầu hướng tới không trung hót vang một tiếng giờ khắc này tất cả mọi người nghe thấy được nó tiếng kêu to giống như thiên âm giống nhau thanh âm người khó có thể dùng ngàn vạn ngôn ngữ đi miêu tả thanh âm này động lòng người chỉ là nghe liền cảm thấy cực kỳ dễ nghe động lòng người từ thân đến tâm tựa hồ đi theo thanh âm trở nên bình thản hảo hảo nghe tiếng chim hót mọi người lẩm bẩm vào giờ phút này không hẹn mà cùng ngẩng đầu cùng nhìn về phía trên bầu trời. báo xuân điểu ở bay lượn nó trên người đen nhánh rút đi từ đầu địa phương đen nhánh cánh chim một tấc một tấc nhiễm một tầng kim xác thẳng đến cuối cùng toàn bộ thân hình đều hóa thành một mảnh ánh vàng rực rỡ nhan sắc. lệ nó không ngừng tiêu to ở không trung bay lượn ánh từ đỉnh đầu rơi xuống ánh mặt trời toàn bộ Điều phảng phất là ánh mặt trời sở hóa thành lại là một tiếng hót vang qua đi nó từ không trung đột nhiên vọt xuống dưới mở ra mấy chục mét lớn lên cánh nhấc lên một trận cuồng phong nó dán rộng lớn đường cái mà đi Rồi sau đó đột nhiên bay lên thiên, vòng quanh toàn bộ Y Thành không ngừng bay lượn xoay quanh, toàn bộ Y Thành đều là nó tiếng tê ơ, dịu dít. Nơi xa không chung có từng con chim chóc bay tới, chúng nó cũng ở kêu to, từng con rừng ở chổi lủi trên thân cây, nghiêng đầu, đầu đại đôi mắt linh động chuyển động. Thấy như vậy một màn, Y Thành nhân tâm trung mừng như điên, có người càng là cao hứng hô, là chim chóc, chim chóc lại bay trở về. Y Thành người đều biết, trong khoảng thời gian này Y Thành thời tiết rất lạnh. Tựa hồ hoàn toàn rơi vào trời đông giá rét, không hề nên đón mùa đông, đại khái là nguyên nhân này, ở y thành chim chóc cũng bay đi, trong khoảng thời gian này bọn họ cơ bản ở trên cây nhìn không thấy cái gì chim tước. Mà hiện tại, này đó chim tước lại bay trở về, chúng nó lại dừng ở trên đầu cảnh, phát ra thanh thúy hấp vang. Mà theo chim chóc tiếng kêu to, lại có một khắc chung thanh âm ở động tĩnh, đó là nhân loại khó có thể bắt giữ đến thanh âm, là chịu chi nảy mầm thanh âm. cũng là thực vật từ dưới nền đất chui từ dưới đất lên mà ra thanh âm chỉ là cái này động tĩnh quá mỏng manh nhân loại lỗ thai hoàn toàn bắt giữ không đến chính là khương diệp lại không giống nhau nàng nhanh nhạy lỗ thai bắt giữ tới rồi này hết thệ thanh âm có chim chóc kêu to thanh âm cũng có chùi lủi thân cây từ bên trong mọc ra trồi non thanh âm đương nhiên còn có dưới nền đất nơ tròn đẩy ra nơ tròn sắc ngoài nảy mầm thanh âm đây là mùa xuân thanh âm là vạn vật sống lại thanh âm cũng là sinh mệnh thốt nhiên thanh âm thật xảo a Khương Diệp nói, xôn sao, phía sau cây hoệ như là ở phụ họa nàng thanh âm, lá cây bị gió thổi đến xôn sao vang. Đen nhánh bông tuyết đang ở không không ngừng tinh lọc, không ngừng có kim sắc nhỏ vụn quang điểm bay lên, bay về phía không trung. Theo báo Xuân Chim bay tưởng, Y Lý Thành đoán khi đang ở đại biên độ bị tinh lọc biến mất, nó bay qua Y ly Thành mũi một chỗ, thẳng đến phi song cuối cùng một chỗ, mới lại bay trở về, hướng tới không trung bay đi, nhằm phía kia đạo kim sắc cột sáng. Cột sáng, kim sắc chim chóc. còn có bốn phía đồng dạng nhiễm kim sắc ánh mặt trời tầng mây tại đây một khác cấu thành một bộ phá lệ có thần thánh hơi thở đồ ánh mặt trời chiếu chiếu vào báo xuân điểu trên người ánh vàng rực rỡ cánh chim tản ra nhu hòa quan mang nó thân ảnh biến mất ở tầng mây bên trong thẳng đến nó biến mất ở đây sở hữu huyền môn người trong óc bên trong còn tàn lưu vừa mới kia một màn kim sắc chim chóc mỗi một cọng lông vũ đều chớp động hoa mị sinh đẹp quang thật xinh đẹp tiết vân không biết lần thứ mấy phát ra như vậy cảm thán Trong lòng chấn động thật lâu đều không thể biến mất. Mà ở báo xuân chim bay hướng không trung bên trong sau, trên bầu trời tồn tại vài tháng dày nặng tầng mây dần dần tan đi, chỉ có mấy đoá như là xóa tung bạch đông giống nhau phiêu ở không trung, Thoạt nhìn hảo không thích ý, có chim nhạn ở không trung bay qua, cánh xẹt qua không trung, sấn đến không trung một mảnh xanh thẳm. Giờ phút này, phong là thanh, ánh mặt trời là ấm áp, ấm áp chiếu xuống dưới, y thành người sôi nổi ra tới phơi nắng. thưởng thụ này hồi lâu mới cảm nhận được ánh mặt trời độ ấm cùng hạnh phúc. tiên hô nhẹ nhàng thở ra, hắn ngước đầu, bị ánh mặt trời chiếu đến chỉ có thể hít mắt, nhưng là lại vẫn là luyến tiếc rời đi mắt, tham lam mà cao hứng nhìn đỉnh đầu thái dương, cảm thán nói, rốt cuộc kết thúc. đúng vậy, hết thể rốt cuộc kết thúc, bao phủ ở bọn họ y lìa đầu tường đỉnh khói mù rốt cuộc hoàn toàn kết thúc. giờ phút này thái dương cao chiếu, độ ấm thẳng tắp bay lên, bọn họ trên người ăn mặc áo lông vũ, lúc này liền cảm thấy nhiệt, mồ hôi không ngừng toát ra tới. Chỉ có thể đem xiêm y hề khởi, chỉ trừ một kiện áo khoác là nhất thích hợp. Vốn dĩ, đây mới là cái này mùa nên có độ ấm. Hai sườn đen nhánh tuyết động đã trở nên tuyết trắng, bị ánh mặt trời một chiếu liền bắt đầu hòa tan, hóa thành thủy sôn sao chạy xuôi tiến mương mang chung. Một hộ nhà chung, khó được thấy thái dương ra tới, một nhà năm người người đều dọn ghế dựa ở trong sân phơi nắng. Bọn họ y thì thành nguyên bản cũng chỉ là một cái tiểu huyện thành, tuy nói hiện tại phát triển đi lên, nhưng là người vẫn là không nhiều lắm. Nguyên lai cư trú mạng người cơ hồ mọi nhà đều có một cái không lớn không nhỏ sân, bên trong đều chung một ít hoa cỏ cây cối, lúc này nhà này trong viện chung đó là cây đảo, cửa nơi đó liền trúng hai căn. Đây là có thể kết quả cây đảo, ngày xuân nở hoa, hồng nhạt đào hoa cũng là một cảnh, chờ tới rồi ngày mùa thu, lại có phấn nộn quả đảo có thể ăn, chỉ là năm nay bất đồng ngày xưa, đến bây giờ cây đảo thượng đều là trụi lủi, đừng nói cánh hoa, liền một mảnh chồi non đều không có. Này đó thụ! giống như là đã chết giống nhau trong nhà người đều nói cũng không chỉ là nhà bọn họ như vậy hiện tại y thành nhân ra cơ hồ từng nhà đều là như thế này lại nói tiếp cũng là thở dài trong nhà tôn tử 8 tuổi đúng là nghịch ngợm tuổi tác chính cầm một cái bóng cao su ở trong sân đá đột nhiên hắn một chân đem bóng cao su đá tới cửa vị trí bóng cao su lăn ở trên tường hắn liền lộc cộc chạy tới nhặt cầu chỉ là chờ hắn ôm cầu đứng lên liền thấy ven tường cây đảo ba ba mụ mụ ra ra mãi mãi các ngươi mau đến xem a. hắn đột nhiên lớn tiếng kêu lên. đang ngồi ở ghế trên phơi nắng bốn cái trưởng bối không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. hắn ba ba bất đắc dĩ nói, lại làm sao vậy? tôn tử hai mắt sáng lấp lánh chỉ vào bên người cây đào, nói, ba ba, cây đào giống như nảy mầm. trong khoảng thời gian này trong nhà trưởng bối vẫn luôn ở nhắc mãi năm nay cây đào không nảy mà mất khai hoa. năm nay sợ là không có quả đào ăn. hắn liền nhớ tới rồi trong lòng đi. bởi vậy hiện tại thấy cây đào hư hư thực thực nảy mầm. Hắn cũng thập phần hưng phấn, mà bốn cái trưởng bối nghe hắn nói xong, cơ hồ là không hẹn mà cùng đứng dậy, trực tiếp vọt tới cửa kia cây cây đào nơi đó. Này mầm sao? Trong nhà đại trưởng bối, ra ra đứng ở phía sau, nhìn không được sốt ruột hỏi. Ba ba tiến đến cây đào trước mặt, híp mắt tỉ mỉ xem qua, rốt cuộc ở chuỗi lủi trên thân cây nảy mầm hư hư thực thực trồi non đồ vật, lập tức hai mắt chính là sáng ngời, nói, nảy mầm. Thật sự nảy mầm. Thật sự. Thật sự, các ngươi xem nơi này. Có phải hay không chính là cây đào trồi non? Người một nhà tiến đến nơi đó, nhìn chầm chằm cái kia nho nhỏ trồi non, trên mặt biểu tình đều thật cao hứng. Thật đúng là, thật sự nảy mầm a. Tiểu tôn tử đĩnh chính mình tròn trịa cái bụng, đắc y nói, là ta trước nhìn đến. Mãi mãi rôi tay sờ sờ hắn đầu, nói, là, là nhà ta ngoan tôn thấy, giỏi quá. Mà ở y thề thành, càng ngày càng nhiều người phát hiện trong nhà vẫn luôn không thấy động tĩnh hoa cỏ cây cối nhóm, rốt cuộc bắt đầu nảy mầm. Tuy rằng chỉ là nho nhỏ trồi non, nhưng là đã cũng đủ bọn họ cao hứng. Bọn họ suy đoán, đại khái là thời tiết dần dần nhiệt đi lên, này đó ngủ đông hoa cỏ cây cối, rốt cuộc sống lại đây. Bất quá lệnh người không nghĩ tới chính là, thực vật nảy mầm tốc độ so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn mau. Ngày hôm sau thời điểm, y lý thành hoa một liền cơ bản toàn nảy mầm, chờ đệ tam thiên, liền đã toát ra nụ hoa, chờ một vòng sau, liền đã toàn bộ nở rộ. Hoa khai y thì thành, tia kêu một cái xinh đẹp, cánh hoa vây quanh. Tê tê nhốn nháo tê ở trên đầu cảnh có ong mật bận rộn ở nhụy hoa trung thải mật, còn có xinh đẹp con bướm xuyên qua ở đóa hoa trì gian, một mảnh náo nhiệt, chân chính muôn hồng nghìn tía. Hoa một hai, liền có càng ngày càng nhiều người tới y Lý thành ngắm hoa du lịch, bất quá ngắn ngủn thời gian, tiêu tịch đi xuống y Lý thành liền hoàn toàn náo nhiệt lên, tùy ý đều có thể thấy tới du lịch du khách. Huyền môn người có đã rời đi, tiết khải bọn họ lại còn không có đi, bọn họ lưu lại điều tra ngày đó đột nhiên xuất hiện kia nói có sáng. Lúc ấy nếu không phải kia đạo quang trụ, sợ là bọn họ trận pháp lực lượng cũng đã bị áp chế, y lý thành sự tình đến bây giờ còn không có giải quyết. Mấy người bọn họ theo ngày đó cổ sáng dâng lên tới phương hướng đi tìm đi, cuối cùng tìm được rồi một cái công cộng hoa viên nơi đó. Tiền hồ ra liền ở gần đây, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, bởi vậy đối cái này hoa viên cũng có chút hiểu biết. Cái này trong hoa viên hoa một thực vật trước kia liền lớn lên thực hảo, là này phụ cận lớn lên tốt nhất. Ta trước kia không có việc gì liền thích đến nơi đây tới tiền hồ mang theo bọn họ hướng bên trong đi, một bên theo chân bọn họ giới thiệu cái này hoa viên. Bởi vì không khí hảo, hoa mục thực vật đều rất nhiều, nơi này cũng coi như là một cái du lịch thắng địa. Phụ cận cư dân nhóm cũng thực thích ở chỗ này tản bộ đi dạo. Mà bọn họ muốn đi địa phương là ở hoa viên rửa vô trong biên vị trí, đó là ở một tòa núi giả bên cạnh. Lúc này núi giả bên cạnh có một cây cực kỳ thật lớn cây hoẹ, có vô số người tụ tập ở chỗ này. có cầm di động ở chụp ảnh chính lẫn nhau thảo luận cái gì tiên hồ đứng ở trước hòn giả sơn chỉ vào trước mặt này cây thật lớn cây hòe, nói trước kia nơi này là không có này cây cây hòe. nay cây cây hòe như là đột nhiên xuất hiện ở chỗ này lớn lên cực kỳ cao lớn tràn đầy thật lớn tán cây hướng tới bốn phía mở ra đại khái có gần 10 mét như vậy khoan phía dưới một mảnh bóng cây tới rồi ngày mùa hè tuyệt đối là tốt nhất thừa lương địa phương tiết khải đi đến phía trước hiện tại phụ cận có không ít người Mọi người đều vây quanh ở này cây cây hoại biên, như vậy thật lớn cây hòe, nhìn thật sự cho người ta một trung thực chấn động cảm giác. Có gió thổi qua thời điểm, liền thổi đến là cây xôn sao vang, thanh âm cực kỳ động lòng người. Các ngươi cảm giác được cái gì sao? hắn quay đầu hỏi Tiết Vân bọn họ. Tiết Vân đối bốn phía hơi thở thực nhẹ bén, nàng ngửa đầu nhìn này cây, nói, nơi này không khí thực sạch sẽ, hơn nữa này cây cây hoại sinh cơ cũng thực tràn đầy. Không phải kia chung mới vừa di tải lại đây cảm giác. mà lại như là cắm dễ hồi lâu đã hoàn toàn tại đây trưởng thành cảm giác tiên hồ nói ta hỏi qua phía chính phủ người này cây cũng không phải bọn họ nhổ trồng lại đây hơn nữa giống như còn là đột nhiên mọc ra tới liền ở chúng ta bố trí trận pháp tinh lọc oán khí ngày đó ngày đó buổi sáng đều không có như vậy một cây cây huệ chính là buổi chiều thời điểm phụ cận cư dân lại đây liền thấy này cây thật lớn cây huệ lần này một truyền mười mười truyền trăm càng ngày càng nhiều người sẽ biết như vậy thật lớn cây huệ Thoạt nhìn ít nhất thượng trăm năm, đến bây giờ cũng coi như là một cái cảnh điểm. Tiền hồ duỗi tay ấn ở trên ngực, nói, không biết vì cái gì, tại đây cây phía dưới, ta liền cảm giác tâm tình thực bình tĩnh. Nghe vậy, thậm chí Chu kinh ngạc nói, ngươi cũng có này chung cảm giác à, ta còn tưởng rằng là ta ảo giác, ta cũng cảm thấy ở chỗ này giống như thực thoải mái. Tiết khải như suy tư gì, nói, cho nên, này cây chính là ngày đó mọc ra tới, có lẽ, thật sự cùng kia đạo quang trụ có quan hệ. Tiết Vân nói, cũng không biết là ai giúp chúng ta. Thậm chí Chu lắc đầu, nói, không ai thấy người kia. Nói, hắn cười một cái, vui lùa nói, các ngươi không biết, lúc ấy thấy kia đạo quang trụ thời điểm, ta còn tưởng rằng là Khương Tiểu Thư ra tay. Tiết Khải cùng Tiết Vân đều nhìn về phía hắn, hắn đúng mai, nói, ta cũng không biết ta lúc ấy vì cái gì sẽ như vậy tưởng, dù sao trong nháy mắt kia chính là hiện lên như vậy một ý niệm. Bất quá Khương Tiểu Thư hiện tại ở thành phố B, hẳn là không phải nàng. không nghĩ tới, trên đời này còn có lợi hại như vậy người. Đúng vậy, là một người, bọn họ ban đầu là suy đoán quá có phải hay không giống bọn họ giống nhau, là một đám người ra tay, chính là sau lại liền phủ nhận cái này suy đoán, rốt cuộc nếu có nhiều người như vậy đột nhiên xuất hiện ở Y Đề Thành, không có khả năng cha không đến, cho nên, rất lớn xác suất là một người ra tay. Tiết Khải thở dài, kỳ thật lúc ấy, ta cũng suy nghĩ, chẳng lẽ là Khương Tiểu Thư ra tay sao? Hắn cười khổ, thở dài. Không biết khi nào, chúng ta lại là như vậy lại Khương Tiểu Thư. Cũng không biết vì cái gì, chính là cảm thấy, giống như bất luận cái gì sự tình dừng ở vị kia Khương Tiểu Thư trên người, đều có thể rất dễ dàng bị nàng giải quyết. Tiền hồ nghi hoặc nhìn bọn họ, hỏi, cái kia Khương Tiểu Thư, là ai a? Tiết Vân lập tức nói, Khương Tiểu Thư là cái siêu cấp lợi hại người, lại còn có thực học rộng biết rộng, rất nhiều chúng ta không biết đồ vật nàng đều biết, hơn nữa thực lực của nàng rất mạnh, ta cảm thấy, nàng khả năng so hội trưởng còn cương đại. nàng ngữ khí quả thực chính là mê muội ở giảng thuật chính mình mê đệ tiền hồ đôi mắt trợn tròn kinh ngạc nói lợi hại như vậy sao thế nhưng so hội trưởng còn cương đại tiết khải gật đầu ngữ khí khẳng định nói khương tiểu thư rất cương đại thậm chí chu nói hạn bạc ngươi biết đi lần trước ta chúng hạn bạc cương độc chính là khương tiểu thư đã cứu ta bằng không ta hiện tại khẳng định đã biến thành cương nói đến chuyện này không tránh được liền nhớ tới đã biến thành cương thượng ưu thượng ưu từ giết thượng ra mấy cái đệ tử chạy Liền rốt cuộc không có tin tức, có người nói đã từng ở Tây Hà Thôn thấy quá hắn thân ảnh, bên kia hiện tại đã bị đóng cửa, không được người đi vào, rốt cuộc nơi đó chính là phong ấn một con hạn bà ta. Không khí trong nháy mắt trở nên có chút trầm trọng. Tiền Hồ không biết thượng ưu sự tình, nhưng là vẫn cảm nhận thấy được thậm chí chu bọn họ ba người cảm xúc không tốt lắm, cũng không nói gì.